Ta cùng hắn, chính là đơn thuần trên dưới cấp quan hệ. Chu Thanh đỏ lên mặt, cấp Tần Dư Hi nghiêm túc giải thích, hơi có chút liều mạng ý vị, cảm thấy Tần Dư Hi nếu không thể tin tưởng nàng, nàng liền sẽ vẫn luôn vẫn luôn giải thích đi xuống mới thôi. Lúc này cửa thang máy mở ra, đã tới rồi phòng hóa trang ngầm gà ra, Tần Dư Hi gật đầu, dẫn theo Chu Thanh ngày hóa sản phẩm đi ra thang máy, phía sau đi theo La Đại Long, đối bên người không ngừng giải thích Chu Thanh nói. đúng đúng đúng. Ngươi cùng các ngươi lão đại, chính là bình thường trên dưới cấp quan hệ, hạ cấp soát thượng cấp tạp mua sắm đây là thực bình thường hành vi. Không đúng không đúng. chu Thanh mở ra Tần Dư Hi cửa xe, đem trong tay đồ vật đều nhét vào đi, lôi kéo Tần Dư Hi giải thích nói. Ta cùng ngươi nói, chính là ngày đó có ra ngân hàng cho chúng ta lão đại đã phát chứng tạng, hắn thuận tay liền ném một bên nhi ta vừa vặn liền ngồi ở đằng kia, liền cho hắn thu lên, chính là như vậy. Vậy ngươi cầm hắn tạm, hắn cũng chưa nói làm ngươi vứt bỏ a. Nay tạm hắn không cần, nhưng ngươi xoát lợi hại hắn còn đi. Hắn thấy ngươi thu lên, liền không lo lắng không an toàn. Hắn liền nói, ngươi cầm ngoạn nhi đi. Chu Thanh càng giải thích lo logic càng hỗn loạn, nàng ý đồ nói cho Tần Dư Hi, nàng chỉ là không cẩn thận thu kinh tra nam tạm, kinh tra nam cũng chỉ là không cẩn thận, đem tạm cho nàng mà thôi. Chính là như vậy đơn giản. Tần Dư Hi cũng đem trong tay đồ vật đều nhét vào trong xe, nghiêng người nhìn Chu Thanh, rôi tay, lời nói thấm thiế vô vỗ Chu Thanh vai. Ngươi trẻ tuổi, đừng giải thích, ngươi giải thích giống như là che giấu, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cái gì a cái gì a, Bị Tần Dư Hi như vậy vừa nói, Chu Thanh hơi kém phát điên, mở cửa xe lên xe, liền thật sự một câu đều không cùng Tần Dư Hi giải thích. Nàng cùng kinh tra nam chính là trên dưới cấp đơn giản quan hệ, bất quá là ngày thường, nhận được kinh tra nam chiếu cố, lôi kéo hắn nhìn xem điện ảnh, uống uống trà sữa, trò chuyện một chút, cùng nhau tra án đặc biệt thêm cái ban, như vậy quan hệ mà thôi. Chu Thanh một đường rồi dám, Tần Dư Hi cũng không quấy rời nàng, liền ngồi ở xe mặt sau, làm La Đại Long lái xe, dựa theo Chu Thanh chỉ định phương hướng, đi gặp Đỗ Thư Khiết, bởi vì là có án mạng trong người. Đỗ Thư Khiết tạm giam địa phương tương đối hẻo lãnh, không phải Chu Thanh mang theo Tần Dư Hi tới lời nói, người bình thường căn bản là thấy không Đỗ Thư Khiết bản nhân. Chính là đố gia người muốn xem Đỗ Thư Khiết, đều đến thông qua luật sư, làm thỏa đáng sở hữu phức tạp thủ tục mới có thể. Tần Dư Hi đi vào thời điểm, kinh tra nam cũng ở chỗ này, đặc biệt cấp Tần Dư Hi nhìn một lần Đỗ Thư Khiết án này hồ sơ, hy vọng Tần Dư Hi trong lòng có thể có cái đế. Về đỗ thư khiết nguy sát Tần Dư Hi chưa tỏa án này, kỳ thật Tần Dư Hi luật sư, đã đem đại khái đơn giản báo cho Tần Dư Hi, nhưng là nàng chính mình nhìn hồ sơ lúc sau mới biết được, nguyên lai like giang phong, thế nhưng là chỉ ra và xác nhận đỗ thư khiết đi theo Tần Dư Hi đi bên dòng suối nhỏ chứng nhân. Hồ sơ có một phần giang phong lời chứng, nói chính là hắn trong lúc vô ý đi theo Tần Dư Hi đi hàng rào mặt sau, nguyên là muốn hỏi một chút Tần Dư Hi nơi nào có đi tiểu địa phương sau lại phát hiện dưới sơn trại mặt sau có một mảnh rừng trúc, vì thế hắn liền vào rừng trúc, đợi đến hắn lại từ rừng trúc ra tới, đó là thấy Đỗ Thư Khiết từ suối nước bên kia vội vàng trở về. Mà Đỗ Thư Khiết lời khai, còn lại là nàng thấy Giang Phong đi theo Tần Dư Hi đi dưới sơn trại mặt sau, cho rằng Giang Phong đối Tần Dư Hi dư tình chưa xong, vì thế đi theo Giang Phong đi dưới sơn trại mặt sau, tới rồi đường nhỏ thượng sau, phát hiện Giang Phong vào rừng trúc, Tần Dư Hi phía sau không có một bóng người, vì thế đôi Tần Dư Hi nổi lên sát tâm. 559 Của Quái Đỗ Thư Khiết cùng Giang Phong này hai người lời chứng cùng lời khai hàm tiếp hoàn mỹ, chút nào không kém, trong đó vẫn chưa xuất hiện bất luận cái gì rõ ràng lỗ hổng. Mà Giang Phong tuy rằng không trực tiếp nhìn đến Đỗ Thư Khiết muốn sát Tần Dư Hi, nhưng hắn lời chứng, lại phối hợp Đỗ Thư Khiết lời khai, Đỗ Thư Khiết này tội giết người danh là thỏa thỏa định rồi. Tần Dư Hi trong lòng có chút trầm trọng, khép lại đố thư khiết giết người chưa toại một án hồ sơ, lâm vào trầm mặc. Đây là công tố án kiện, không phải nàng nói rút đơn kiện không cáo, liền không tố cáo. Hiện nhiên, đố ra người gà bay chó sủa, đến bây giờ còn không có làm rõ ràng trạng huống, bọn họ tưởng đem án tử định tính vì dân sự bình thường đánh nhau hậu đả án, nhưng là đố thư khiết thượng vội vàng, chính mình thừa nhận chính mình muốn giết người, không thể cứu được. Ngồi ở Tần Dư Hi sườn trong tầm tay kinh cha nam, mở miệng đối Tần Dư Hi nói. Nàng án này, vẫn là cái nhẹ, rốt cuộc nàng muốn giết ngươi, còn chỉ là chưa thoại, chỉ cần ngươi không truy cứu, nàng sửa sửa miệng cung, không thượng vội vàng thừa nhận chính mình muốn giết ngươi, phỏng trừng cũng không có gì chuyện này, chính là nàng phía trước kia khởi nhuế hàm hàm án tử, kia nhưng thỏa thỏa là cái mạng án A. Tần Dư Hi hơi hơi nhíu mày, muốn hỏi rõ ràng về nhuế hàm hàm án tử. Có nữ cảnh ngục lại đây gọi Tần Dư Hi đi gặp Đỗ Thư Khiết, nàng liền đứng dậy, đối kinh tra nam nói. Ta trong chốc lát thấy xong rồi nàng lại cùng ngươi nói nhuế hàm hàm án tử. Kinh tra nam gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn Tần Dư Hi, xoay người hướng tới hội kiến thất đi. Hội kiến trong phòng hành lang dài một khắc đầu, muốn vào vài đạo môn, sau đó mở ra vài tầng song sát, nhìn này một tầng lại một tầng song sát, Tần Dư Hi giống như là về tới đời trước lao ngục thời gian. Cảm giác trong lòng đặc biệt áp lực cùng trầm trọng. Nàng không nói một lời ôm chặt chính mình hai tay, ngồi ở lạnh băng gặp mặt trong phòng, chờ cảnh sát đi để đỗ thư khiết. Cảnh ủng dẫm lên yên tĩnh hành lang dài đi xa, bên hung chìa khóa len ken rung động, tần dư hy cái chán có một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, chậm rãi chớp hạ đôi mắt, nghiêng đầu, nhìn một chút trên mặt tường đồng hồ. Nay hội kiến thất trên tường, có một mảnh pha lê, từ tần dư hy góc độ là nhìn không tới pha lê bên kia nhi nhưng nàng biết này phiến pha lê mặt sau khẳng định sẽ có người chặt chẽ nhìn chăm chú vào nàng cùng đỗ thư khiết gặp mặt góc tường thượng có cả mạ dạn cũng sẽ đem nàng cùng đỗ thư khiết gặp mặt khi phát sinh mỗi một cái chi tiết đều ký lục xuống dưới quá đến trong chốc lát gặp mặt thất môn mở ra thân xuyên giam dự phục đỗ thư khiết khuôn mặt tiểu thụy trên cổ tay mang một bộ còng tay ngồi ở tần dư hi đối diện nàng hai sườn các đứng một người nữ cảnh Đây là vì phòng ngừa Đỗ Thư Khiết cảm xúc quá kích, sẽ đối Tần Dư Hi bất lợi. Rốt cuộc lần này gặp mặt tình huống đặc thù, Đỗ Thư giữ thân trong sạch thượng mê án thật mạnh, nàng lại đã từng muốn sát Tần Dư Hi, cho nên không thể không để phòng điểm nàng. Bởi vì phía trên công đạo, không cần can thiệp Đỗ Thư Khiết cùng Tần Dư Hi nói chuyện, cho nên hai vị nữ cảnh đem Đỗ Thư Khiết đưa tới ghế trên ngồi xuống sau, liền cong đôi tay, giống như hai cái pho tượng, vẫn không núp đích. Đỗ Thư Khiết không nói chuyện, dung nhan tiểu tụy nhìn Tần Dư Hi, Tần Dư Hi này làn da đáy vốn dĩ liền hảo, này một năm tới còn lại gần rộng lượng ra hộ phẩm bảo dưỡng, cho nên hiện tại tới xem, Đỗ Thư Khiết phảng phất là nàng A Aji, so Tần Dư Hi già rồi một vòng cảm giác. Nhìn Đỗ Thư Khiết cái dạng này, Tần Dư Hi hơi hơi nhíu nhíu mày, cách một cái bàn dài, hỏi Đỗ Thư Khiết: "Ta nói ngươi này lại là tội gì? Ngươi xem qua ngươi hiện tại bộ dáng sao?" Trong ngục giam là không có gương, bởi vì sợ phạm nhân chịu không nổi lao ngục chi khổ, sẽ đánh vỡ gương tự sát, cái này ngồi quá lao tần dư hy đều hiểu. Nếu Đỗ Thư Khiết chiếu qua gương, phát hiện đã từng cái kia ái thời thượng, theo đuổi thời thượng chính mình, biến thành hiện giờ dáng vẻ này, không biết có thể hay không hối hận, có thể hay không cảm thấy chính mình bao che hung thủ hành vi là một loại ngu xuẩn hy sinh. Đỗ Thư Khiết ánh mắt có chút dại ra. Nhìn Tần Dư Hi nửa ngày không tìm tiêu điểm, đợi đến nàng tan dạ ánh mắt tụ lại, nhìn Tần Dư Hi đó là sầu thẳng cười, nói. Ta bộ dáng, nhất định rất kém cỏi, Tần Dư Hi, ngươi hiện tại có phải hay không đặc biệt cao hứng? Nhìn đến ta cái dạng này, ngươi có phải hay không trong lòng đặc biệt thông khoái? Kia thật không có. Ngôi ở bàn dài này đầu Tần Dư Hi, hơi hơi lắc đầu, trong lòng trầm trọng cảm càng ngày càng nặng, hỏi. Ta vì cái gì muốn cảm thấy thông khoái? Đỗ Thư Khiết, ngươi với ta mà nói bất quá chính là một cái so người xa lạ hơi chút mặt thuộc chút người, ngươi nguyện ý tự mình làm thiện, ta vì cái gì muốn cảm thấy cao hứng đâu? Trà Đạm, nghe nói cái này từ, Đỗ Thư Khiết phản ứng có chút khoa trương, nàng nghiêng đầu, búi tóc đầu tóc giống như một phen cỏ dại, đỉnh ở chính mình sau đầu, nàng thê thảm cười quá dị, nói: "Đúng vậy, ta trà đạm chính mình" Ta đã giết người A, này không phải ta nên được đãi ngộ sao. Xem nàng bộ dáng này, thật cùng người điên không sai biệt lắm. Pha lê bên kia Chu Thành, đứng ở kinh cha nam bên người, nghiêng đầu, thấy kinh cha nam cũng cao mẩy nghiêm túc suy tư bộ dáng, nàng hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì lại không dám lại xem kinh cha nam mặt, đó là cúi đầu, dưới ánh mắt rũ, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Lao, Lao đại, ta cảm giác đỗ thư khiết quá cổ quái. Kinh tra nam không lưng, đôi tay chống pha lê, đôi mắt nhìn chầm chầm đỗ thư khiết trên mặt biểu tình, Trầm tư nói. Ân, cổ quái, liền rào biện đều không rào biện, thượng vội vàng thừa nhận chính mình giết người, muốn chúng ta chạy nhanh định tội kết án tội phạm, ta còn là lần đầu tiên gặp được. Quê quê, kinh tra nam lại nghiêng đầu nhìn về phía Chu thanh, Chu thanh sau này một lui, trong lòng bắt đầu kinh hoàng lên, nói lắc hỏi. Lão đại, lão đại ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi đi đem đô thư giữ thân trong sạch thượng hai cái án tử, cái thứ nhất án tử người chứng kiến, cùng Giang Phong lời chứng đều lấy lại đây ta nhìn xem. Hắn nói âm vừa ra, liền thấy Chu Thanh chạy nhanh xoay người ra bên ngoài chạy, vì thế kinh tra nam chạy nhanh hét lớn một tiếng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chu Thanh ngừng ở tại chỗ, không dám động. Phía sau, kinh tra nam trên dưới đánh giá một phen Chu Thanh bóng dáng, hỏi. Ngươi hôm nay như thế nào cũng quái quái. Trả lời kinh cha nam, là Chu Thanh cất bước, mất mạng ra bên ngoài hướng thân ảnh. kia kinh cha nam nhìn thấy, lắc đầu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nha đầu này vội vàng đi đầu thai đầu. Trong lòng có chút nghi hoặc kinh cha nam, quay đầu đem ánh mắt tiếp tục triệu hồi tới rồi đỗ thư khiết trên người, chỉ thấy bên trong, đỗ thư khiết cùng tần dư hi hai người, lại song song lâm vào trầm mặc Bởi vì án này liên lụy ra nhuế hàm hàm án mạng. Cho nên đương Đỗ Thư Khiết đưa ra muốn gặp Tần Dư Hi thời điểm, Kinh tra Nam vẫn chưa nhắc nhở Tần Dư Hi nên nói cái gì không nên nói cái gì, chỉ là làm Tần Dư Hi đi vào lúc sau, cùng Đỗ Thư Khiết tùy ý tâm sự. Bởi vì án này thập phần phức tạp, Đỗ Thư Khiết từ ở Đông Sơn khi khởi, liền dị thường phối hợp, không ai sẽ chủ động đem tội giết người danh hướng chính mình trên người ăn. Căn cứ Kinh tra Nam nhiều năm phá án kinh nghiệm tới xem, loại này căn bản không cần phí cảnh sát đầu góc. Liền chủ động tiến lên thừa nhận chính mình giết người tội phạm, giống nhau đều không phải chân chính tội phạm. 560 chi tiết Lại xem Đỗ Thư Khiết cùng Tần Dư Hi nói chuyện, nàng si ngốc nhìn Tần Dư Hi, hai tròng mắt trung chớp động chính là trần chửi ghen ghét cùng hận ý, nói Ngươi biết ta vì cái gì muốn gặp ngươi sao? Tần Dư Hi lắc đầu, nhìn Đỗ Thư Khiết ánh mắt có chút lánh. Chỉ nghe được Đỗ Thư Khiết lại nói Ta chính là muốn nhìn xem ngươi. Ngươi gương mặt này là có bao nhiêu làm ta chán ghét, lớn lên như vậy giống nhau, vì cái gì nam nhân một cái hai cái đều thích ngươi. Nàng nói hận thời điểm, trong mắt là không có sắc ý. Thần dư khi nhìn Đỗ thư khiết đôi mắt, lẳng lặng mà liền như vậy nhìn, đống nhiên nói. Ngươi biết có một số người, vì thoát khỏi tội giết người danh, đau khổ ở trong tối vô thiên nhật trong địa ngục ngao, cái loại này tư vị nhiều khó chịu sao. Có một số người... Vì thế người khác rửa sạch giết người phạm cái này tội danh, cả đời đều ở truy tra hung phạm nhớ mãi không quên sao. Ta không biết ngươi đến tột cùng là cái gì tật xấu, nhưng là đỗ thư khiết, ta thật chán ghét người như bây giờ hành vi. Đang ở phúc trung không biết phúc, chính là đang nói đỗ thư khiết loại người này. ngươi có cái gì tư cách giáo hơn ta? Lệnh băng hội kiến trong phòng, đỗ thư khiết đột nhiên cảm xúc kích động lên, nàng đôi tay đấm mặt bàn, muốn từ ghế trên đứng dậy lại bị hai bên trái phải nữ cảnh ngục cấp tấn trở về ghế trên, vì thế Đỗ Thư Khiết chỉ có thể hướng Tần Dư Hi hét lớn. Ngươi căn bản là không có tư cách, Tần Dư Hi là ngươi trước bắt cá hai tay, là ngươi vứt bỏ ca ca ta, là ngươi quên mất đối ca ca ta thể non hẹn biển, xoay người cùng nam nhân khác đính hôn, ngươi có cái gì tư cách giáo hơn ta. Ta bắt cá hai tay nên sát. Tần Dư Hi không thể tưởng tượng nhìn Đỗ Thư Khiết, ánh mắt lạnh đến giống như hàm chứa băng đao giống nhau. Nàng trong lòng có thứ gì chợt lóe mà qua, rồi lại không có bắt lấy cái này điểm mấu chốt, tức giận hỏi Đỗ Thư Khiết. Ngươi đây là cái gì tư tưởng? Chứ không nói ta có hay không thật sự bắt cá hai tay đi, ngươi là võ tòng sao? Ngươi đại biểu chính nghĩa sao? Ngươi coi pháp luật vì không có gì. Cái gì lo dịp cái gì tư tưởng? Thiên hạ bắt cá hai tay người nhiều đi, người đều sát. Hơn nữa Tần Dư Hi lại không có bắt cá hai tay. Nàng là rõ ràng cùng Đỗ Thư Mặc nói chia tay lúc sau, mới cùng kỳ tử Hàm chính thức bắt đầu. Đỗ Thư Mặc lúc ấy náo tiểu thực, tự cho là Tần Dư Hi nói với hắn chia tay, là ở cùng hắn cáo kỉnh làm bộ muốn chia tay, nhưng đó là hắn tự cho là sự tình, Tần Dư Hi còn phải vì Đỗ Thư Mặc tự cho là đúng mua đơn. Đỗ Thư Mặc hoàn toàn buông tay phía trước, Tần Dư Hi mới có thể theo đuổi chính mình hạnh phúc. Chỉ cần Đỗ Thư Mặc không buông tay, Tần Dư Hi liền tính là bắt cá hai tay. Đừng khôi hài à, Đỗ Thư Khiết tốt xấu cũng là cái người trưởng thành rồi, ý tưởng này có thể hay không không như vậy trung nhị. Ngồi ở Tần Dư Hi đối diện Đỗ Thư Khiết, nôn nóng nắm tay, đấm đấm mặt bàn, hướng Tần Dư Hi cả giận nói. Tóm lại ngươi nên sát, ngươi không cần nghe cha mẹ ta cùng ca ca đi làm cái gì, ta muốn giết ngươi sự là thật sự, ta hận ngươi, hận ngươi gương mặt này, hận ngươi vứt bỏ ca ca ta, hận ngươi chán ghét ngươi. Cái nào nữ nhân không nghĩ chính mình lớn lên xinh đẹp đáng yêu khuynh quốc khuynh thành. Đỗ thư khiết ghen ghét Tần Dư Hi lớn lên xinh đẹp là thật sự. Nàng giận trừng mắt Tần Dư Hi, têu lên. Ngươi nếu giúp ta cấp thẩm phán cầu tình, ta ra tới sau vẫn là sẽ giết ngươi, mãi cho đến giết chết ngươi mới thôi. Liên bởi vì ta vứt bỏ ca ca ngươi. Tần Dư Hi nhìn cuồng loạn đỗ thư khiết, càng ngày càng lạnh tĩnh phân tích, ngẫm lại, không đúng. Nàng hơi hơi hiếp mắt lại hỏi Đỗ Thư Khiết, còn có đi, ngươi chán ghét ta, liền không bởi vì Giang Phong cũng thích quá ta, có phải hay không thực không hợp logic. Đỗ Thư Khiết thích Giang Phong, đã từng vì Giang Phong ở bệnh viện bên ngoài còn đổ quá Tần Dư Hi, cho nên Đỗ Thư Khiết luôn miệng nói muốn sát Tần Dư Hi, là bởi vì Tần Dư Hi vứt bỏ nàng ca, bởi vì Tần Dư Hi mặt lớn lên xinh đẹp, nhưng về Giang Phong thích quá Tần Dư Hi sự, im bặt không nhắc tới một chữ. Nàng nếu muốn sát Tần Dư Hi, Giang Phong cái này lý do không tính sao. Ngươi đỗ thư khiết mà người, đột nhiên hét lên lên, ngươi không cần cùng ta để Giang Phong, không cần để hắn. Hắn cư nhiên chỉ ra và xác nhận ta, hắn cư nhiên chỉ ra và xác nhận ta. Nàng nói, là ở nàng thừa nhận chính mình muốn sát Tần Dư Hi lúc sau, Giang Phong làm mục kích chứng nhân, chỉ ra và xác nhận đỗ thư khiết đi theo Tần Dư Hi đi suối nước biên một chuyện. Thần dư hy kỳ quái nhìn Đỗ Thư Khiết, hỏi. Ngươi muốn giết ta, không phải chính ngươi thừa nhận sao? Ngươi hiện tại lại quái giang phong chỉ ra và xác nhận ngươi. Đỗ Thư Khiết, ngươi lo dịp thật sự rất có vấn đề, chính ngươi không phát hiện. Nếu là chính mình thừa nhận giết người, cấp khó rằn nổi hướng cái này hố nhảy, đó có phải hay không hẳn là cao hứng có người chỉ chứng nàng giết người? Nếu không cao hứng giang phong chỉ chứng nàng... Đỗ thư khiết lại liều mạng đem tội giết người hướng chính mình trên người ông, này không phải lệ ông tôi ở buổi này. Lúc này, đỗ thư khiết sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh trắng bệnh, nàng hung hăng nhìn chầm chầm tần dư hi, hét lớn. Là ta giết không sai, ngươi không cần dò xét ta, ta có thể nói cho ngươi nhuế hàm hàm là chết như thế nào. Chính là ta giết, ta sáng sớm liền biết nàng có xuyễn, ta đã chú ý nàng thật lâu thật lâu, cho nên ta sấn nàng đi nhảy đít cổ cơ hội. Đem nàng xuyễn dược cấp đánh cháo, ta còn ở nàng rượu hạ trí mất tề, chính là muốn dẫn phát nàng xuyễn, ta lo lắng bị người phát hiện nàng thi thể, chờ nàng tắt thở, liền đem nàng bồi đến bờ sông ném đi vào, Ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi, đều nói cho ngươi. Nàng hô to, đem nhuế hàm hàm tử vong chi tiết, cùng với nàng là như thế nào mưu sát nhuế hàm hàm quá trình, nói chuyện này vô toàn diện, mà ở này phía trước, mọi người tới hỏi nàng. Nàng đều chỉ nói nhuế hàm hàm chính là nàng giết, còn lại một mực không nói chuyện. Nàng chưa nói dối, chờ nàng nhìn thấy tần dư hi thời điểm, nàng tự nhiên sẽ đem nhuế hàm hàm án công đạo rõ ràng. Cửa kính bên kia, có làm ký lục hiện trường chi tiết cảnh sát, lúc này mở miệng nhắc nhở kinh Tra nam, nói Xem ra chúng ta phía trước hoài nghi là sai, nhuế hàm hàm thật là đỗ thư khiết giết. Kinh Tra nam gật gật đầu, nếu không phải đỗ thư khiết giết, Nàng như thế nào biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, đỗ thư khiết theo như lời, sở hữu chi tiết đều có thể đối được hào. Có người chứng kiến chứng minh, chính là đỗ thư khiết có nhuế hàm hàm, đem nhuế hàm hàm, hàm chìm vào trong sông, mà pháp y ghi giám định nhuế hàm hàm cũng thật là xuyên phát tác, không có được đến kịp thời dược vật trị liệu mà nghẹn chết. Nhuế hàm hàm tử vong đêm đó, nàng vừa lúc đi sàn nhảy nhảy disco, cùng nàng tình nhân cùng nhau. Không sai. Nhuế hàm hàm tuy rằng đã kết hôn gả chồng, chính là nàng đang ở cùng trượng phu nháo ly hôn, đêm đó nàng cùng nàng lão công đại xảo một trận sau, liền vẫn luôn cùng tình nhân ở sàn nhảy ngọn nhi. Theo kinh tra nam điều tra, Nhuế hàm hàm tình nhân cùng trượng phu, đều có thể thoát khỏi giết người hiểm nghi, mà Nhuế hàm hàm bị vứt xác vào nước địa điểm, ly sàn nhảy cũng không xa. Đỗ thư khiết lại như thế nào tránh đi mọi người, đem Nhuế hàm hàm thi thể bối ra sàn nhảy, cùng với ở chỗ nào vứt xác. Nàng đều cấp tần dư hy nói được rõ ràng, trừ bỏ hung thủ ở ngoài, không ai có thể đem qua trình, tự thuật đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. 561 liên hoàn giết người án. Đứng ở cửa kính này đầu kinh cha nam, nhỏ giọng nhắc nhở người bên cạnh, nói. Làm dư hy không cần ở bên trong, nên biết chúng ta đã biết, dư lại chính là chi tiết thẩm tra đối chiếu vấn đề. Bên người có cảnh sát gật đầu, lập tức đi hội kiến thất, đem tần dư hy gọi ra tới đợi đến Tần Dư Hi ra tới lúc sau, lại đi thấy kinh cha Nam, kinh cha Nam đã cẩm chu thanh ôm lại đây hai phần hồ sơ, cẩn thận đang xem. Hắn ở ánh sáng có chút âm u trong phòng, đối Tần Dư Hi nói: hôm nay phiền với ngươi, chờ Tử Hàm trở về tỉnh thành, ta thỉnh các ngươi hai ăn cơm. Tần Dư Hi lắc đầu, nói: ăn cơm nhưng thật ra không cần, bất quá ta quyết định không truy cứu Đỗ Thư khiết. vì cái gì? đối với quyết định này có chút kinh ngạc kinh tra nam đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Tần Dư Hi. Vì cái gì đột nhiên quyết định không truy cứu? Ta cảm thấy đỗ thư khiết ở bảo hộ hung thủ, cho nên ta không nghĩ cho các ngươi nhanh như vậy kết án. Vẫn là câu nói kia, mới đầu Tần Dư Hi thật đúng là hoài nghi quá chính là đỗ thư khiết giết nhuế hàm hàm, nhưng nàng là cái ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm người, trước sau hai đời thời gian, làm Tần Dư Hi xem nhiều con hát như thế nào diễn kịch. Thực hiện nhiên đỗ thư khiết kỹ thuật diễn ly ảnh hậu còn kém rất dài rất dài rất dài khoảng cách. Kinh cha nam nhíu mày, ngồi ở cái bàn biên, nhìn thần dư khi nói. Chính là đỗ thư khiết có thể đem nhuế hàm hàm bị mưu sát sở hữu chi tiết đều nói ra. Chẳng lẽ liền không thể là đỗ thư khiết xem qua toàn bộ mưu sát quá trình, cho nên thuật lại ra tới sao. Thần dư khi kỳ quái nhìn kinh cha nam, lại nói. Nàng nếu tưởng bảo hộ hung thủ, khẳng định cùng hung thủ quan hệ phỉ thiện có thể gần gũi quan khán hung thủ như thế nào giết người hành hung, cái này thực bình thường A. Một bên đang ở sửa sang lại hồ sơ Chu Thanh, đó là hỏi. Là cái dạng gì biến thái hung thủ, tự nhiên có thể làm đỗ thư khiết đứng ở hắn bên người xem hắn hành hung A. Không chuẩn là nàng ca đỗ thư mặc. Kinh tra nam lớn mật thiết tưởng, bực bội lấy ra một cây yến tới, ở âm u trong phòng bật lửa, nhìn song song đặt ở trước mặt hắn hai phân hồ sơ. Một phần là về Đỗ Thư Khiết mưu sắt Tần Dư Hy chưa tội án, một phần là nhuế hàm hàm án. Đây là công tố án kiện, không phải Tần Dư Hy tưởng không truy cứu, liền không truy cứu, ở Đỗ Thư Khiết chủ động thừa nhận giết người, thả còn có thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo ra sắt nhuế hàm hàm án toàn bộ chi tiết tới xem. Kinh tra Nam cũng không có biện pháp thế Đỗ Thư Khiết tẩy thoát giết người hiềm nghi. Đứng ở cái bàn biên Tần Dư Hy, kéo đem ghế dựa ngồi xuống, hơi hơi mỉm cười nói. Đỗ thư mặc không có khả năng ta cùng hắn ở bên nhau nhiều năm như vậy không nói cái khác đi đối với hắn yếu đuối vẫn là hơi chút có chút hiểu biết nói tần dư hy tùy ý lấy quá trên mặt bàn về nhuí hàm hàm hồ sơ mơ hồ phiên phiên sau đó đôi mắt chăm chú vào nhuí hàm hàm tử vong hiện trường trên ảnh chụp nhìn hồi lâu lúc sau mới là di một tiếng hỏi nhuí hàm hàm chết thời điểm cũng ăn mặc váy đỏ váy đỏ kinh tra nam duỗi tay Lấy về Tần Dư Hi trong tay hồ sơ, nhìn chằm chằm nhuế hàm hàm tử vong ảnh chụp xem nói: "Thật là váy đỏ a." "Đúng vậy, ta xẻ ra chuyện thời điểm, cũng ăn mặc màu đỏ quần áo." Tần Dư Hi gật đầu, nàng đối chính mình tình huống vẫn là tương đối rõ như lòng bàn tay, nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía một bên đứng Chu Thanh. Chu Thanh phảng phất lâm vào trầm tư, đột nhiên nói: "Lâm Tĩnh Nhã bị đẩy xuống lầu đỉnh thời điểm, ăn mặc cũng là váy đỏ." "Phiền toái phiền toái." Cái này cảm thấy vấn đề đại điều kinh cha nam, nhạy bén cảm thấy án này đã càng ngày càng khó giải quyết, hắn hung hăng chụp hạ cái bản, hét lớn. Tê mỏi liên hoàn giết người án. Một người từ cảnh cả đời, có thể gặp gỡ mấy cái liên hoàn giết người án. Vẫn là cái biến thái liên hoàn giết người án. Hắn đứng dậy, chạy nhanh mang lên mũ, luôn cuống tay chân thu thập trên mặt bản hồ sơ, thúc giục chú Thanh. Nha đầu, đi mau đi mau đi mau đem mấy năm nay tỉnh thành phát sinh sở hữu giết người hồ sơ vụ án tông đều điều lại đây riêng điều kiện người chết nữ tính xuyên hồng ý đè dư hi dư hi ngươi bản thân trở về a chúng ta lại muốn bắt đầu vội đi lên dư hi a bị đẩy đi ra ngoài chu thành hàm chứa khóc gâm công đạo tần dư hi la đại long liền ở bên ngoài trở nàng liền không tiễn tần dư hi cũng đưa không được tê mỏi đụng phải liên hoàn giết người án Toàn tỉnh cảnh sát chỉ sợ đều phải vội thành cầu, nói không chừng còn muốn điều động cả nước tài nguyên. Tần dư hy ngơ ngác nhìn Chu Thanh cùng kinh tra nam bóng dáng, nàng còn không có phản ứng lại đây, chính mình nói gì đó đâu, như thế nào đỗ thư khiết án tử, liền biến thành liên hoàn giết người án. Vẫn là cái gì biến thái liên hoàn giết người án? Nàng như thế nào liền biến thành biến thái liên hoàn sát thủ mục tiêu? Bởi vì nàng xảy ra chuyện ngày đó, án mặc hồng y hề phục sao? Tần Dư Hi có chút hoảng hốt, từ tạm giam đỗ thư khiết địa phương đi ra ngoài, lại quay đầu lại, nhìn nhìn phía sau nhà giam, thở dài, chỉ mong đỗ thư khiết thật có thể minh bạch, chính mình bảo hộ chính là một cái cái dạng gì hung tàn khủng đố người. Liên hoàn giết người án hung thủ đâu, cũng không phải là nói giỡn, cũng không phải đỗ thư khiết ra tới gánh tội thay, cái này hung thủ là có thể dừng tay, bởi vì là liên hoàn hung thủ. Ý nghĩa chỉ cần cái này hung thủ sau này gặp lại xuyên hồng y phục nữ nhân, liền khẳng định còn sẽ giết người. Hồi trình trên đường, tần dư hy ngồi ở trong xe có chút tâm mệt, sắc trời đã đã khuya, nàng lấy ra di động tới, muốn cấp kỳ tử hàm gọi điện thoại, mới lại là nhớ tới, kỳ tử hàm ở bên ngoài làm nhiệm vụ đâu. Kết quả nội tâm vừa mới có chút thất vọng, phảng phất tâm hữu linh tê, di động của nàng liền vang lên, là kỳ tử hàm đánh tới. Hán phảng phất nghe xong một lát Tần Dư Hi bên này hoàn cảnh âm, mới làm mở miệng hỏi. Người còn không có về nhà. Tỉnh thành tiên đều phải đen. Ta ở trên đường trở về. Tần Dư Hi ngồi ở xe trên ghế sau, ôm chặt hai tay, cầm di động nói chuyện khi, thanh tuyến buồn bực. Di động kia đầu, kỳ tử hàm nhịu như mày, hỏi. Làm sao vậy? Không cao hứng. Ấn, kinh tra nam nói đỗ thư khiết cái kia án tử. Có thể là cái liên hoàn giết người án. Liên hoàn? Cái gì? Sa ở nơi khác kỳ tử hàm, lập tức đã kêu lên, ban một tiếng đem Tần Dư Hi điện thoại cấp treo, hắn ghét bỏ Tần Dư Hi giảng không trong sạch, trực tiếp cấp kinh tra nam gọi điện thoại hỏi tình huống đi. Liên hoàn giết người án? Đây là ở nói dẫn sao? Tần Dư Hi mùa hè thời điểm cuốn tiến chính là liên hoàn giết người án. Vấn đề tựa hồ tương đối nghiêm trọng. Cái này không riêng Tần Dư Hi ý thức được, liền Kỳ Tử Hàm cũng ý thức được, cho nên mãi cho đến Tần Dư Hi trở lại biệt thự, Kỳ Tử Hàm đều còn không có gọi điện thoại lại đây. Nhưng thật ra La Đại Long nhận được Kỳ Tử Hàm điện thoại, đứng ở biệt thự trong viện, cùng Kỳ Tử Hàm hàn huyên thật lâu thật lâu. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Tần Dư Hi bảo tiêu liền từ La Đại Long một cái, gia tăng tới rồi bốn cái, trong nhà A-di vốn dĩ chỉ có thúy hoa gì một cái. Hiện giờ lại gia tăng rồi một cái chuyên môn làm vệ sinh. 532 nàng chính là cái ngốc tử. Kỳ tử hàm sáng sớm liền cấp tần dư hi gọi điện thoại, dặn do nàng, nhất định không thể rời đi bảo tiêu tầm mắt đơn độc ra cửa, nhất định không thể xuyên lại xuyên hồng y y phục, tốt nhất là đem trong ngăn tủ hồng y y phục tất cả đều tiêu hủy. Bởi vì cục cảnh sát bên kia, căn cứ cả đêm hồ sơ so đối, kinh tra nam bên kia xác định hung thủ gây án một cái riêng điều kiện đến là xuyên hồng y phục nữ nhân, màu đỏ. Lại còn có phải có tình cảm tranh cãi ở trên người? Tỷ như lâm tĩnh nhã, chính là bắt cá hai tay, nhuế hàm hàm cùng trượng phu ở nháo ly hôn, hơn nữa đã có tình nhân, tần dư hy còn lại là bởi vì cùng kỳ tử hàm ở bên nhau thời điểm, đỗ thư mặc vẫn luôn không ngừng dây dưa nàng. Phù hợp trở lên điều kiện, không ngừng lâm tĩnh nhã, nhuế hàm hàm cùng tần dư hy ba người, mấy năm nay, tỉnh thành. Cặp phụ cận mấy cái tới gần thị huyện, đều có như vậy giết người án phát sinh. Như vậy vừa thấy, hung thủ giết người tốc độ còn rất nhanh. Mà này đó thuộc về tuyệt mật nội dung, là không thể toát ra đi, nếu không phải kỳ tử hàm đi tìm kinh tra nam hỏi thăm, căn bản là không biết nhiều như vậy. Cho nên Tần Dư Hi cũng không thể nói ra đi, liền sợ rút dây động rừng. Tần Dư Hi cầm di động, nhớ tới kỳ tử hàm nói này liên tiếp giết người án, không rét mà run. Nàng đứng ở bức màn bên cạnh, kéo ra bức màn một góc, thở dài, hỏi: Kia bọn họ hiện tại đã biết đây là một cái liên hoàn giết người án, có hay không tỏa định hiểm nghi người? Đỗ Thư Mặc, Giang Phong, còn có một cái Sở Hạo Hiên, Kỳ Tử Hàm báo ba người danh cấp Tần Dư Hi, hắn cùng Tần Dư Hi đều không cảm thấy Đỗ Thư Mặc sẽ là cái này biến thái, bởi vì hai người đời trước liền nhận thức Đỗ Thư Mặc, người này căn bản là không cùng bất luận cái gì án mạng nhất lên qua quan hệ. Bất quá có đôi khi càng không có khả năng người, liền càng có cái này khả năng. Hơn nữa đỗ thư khiết ở giữ gìn hung phạm, quấy nhiếu cảnh sát phá án tầm mắt, cho nên không bài trừ nàng vì bảo hộ chính mình ca ca, mà chủ động ôm hạ cái này tội giết người. Vì cái gì còn có giang phong cùng sở hạo hiên? Tần Dư Hi cảm thấy cảnh sát lo dịp hảo kỳ quái, đỗ thư mặc còn có một chút lo dịp nhưng theo, rốt cuộc hắn là đỗ thư khiết thân ca ca, đỗ thư khiết vì thân ca ôm hạ tội giết người danh. Cái này nói được không? Nhưng là giang phong một cái rùa biển cao tài sinh, nghe nói kế thừa hắn cứu cứu vài trăm triệu đao gia sản, có nhiều như vậy tiền còn chạy ra đi đương biến thái liên hoàn sát nhân ma. Sở hạo hiên liền càng kỳ quái, hắn muốn gì chính là Lâm tĩnh nhã án tử người bị hại. Năm trước Lâm tĩnh nhã cha mẹ lưu lại sở hạo hiên cuối cùng một cái sát, chính là bởi vì sở hạo hiên sát Lâm tĩnh nhã hiểm nghi nhỏ nhất, hắn như thế nào sẽ là cái này biến thái giết người hung thủ hơn nữa chính hắn bản thân chính là lâm tĩnh nhã dưới chân trong đó một cái thuyền hung thủ không đạo lý chính mình chế tạo gây án mục tiêu đi kỳ tử hàm ở điện thoại trung thở dài nói tóm lại ngươi để ý một ít ta hiện tại người ở nơi khác căn bản là chiếu cô không đến ngươi phía trước cho rằng ngươi không ở dưới sân trại nguy hiểm hệ số sẽ tiểu một chút hiện tại phát hiện ngươi người ở tỉnh thành nguy hiểm hệ số lớn hơn nữa này đến tột cùng là cái gì kỳ quái vận mệnh Thương xó xỉnh không an toàn, thành phố lớn cũng giống nhau không an toàn, tần dư hy liền không có làm kỳ tử hàm từng có yên tâm thời điểm. Ta sẽ không có việc gì, hiện tại ta bên người như vậy nhiều bảo tiêu, chính là mỗi đều đình không đến ta, yên tâm đi, người an tâm ở bên ngoài làm nhiệm vụ, không cần lo lắng ta. Vì làm kỳ tử hàm an tâm, tần dư hy tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ điệu mở ra vui đùa, rốt cuộc kỳ tử hàm làm nhiệm vụ, so với nàng tới càng hung hiểm vạn phần. Cung kỳ tử hàm nói xong lúc sau, Tần Dư Hi lại ở nhà cọ sắt trong chốc lát, mới mang theo 3 cái bảo tiêu đi phòng hóa trang đi làm. Trước mắt về bên người nàng 4 cái bảo tiêu, thời gian làm việc chỉnh là như thế này an bài. Một cái bảo tiêu ở biệt thự, lưu động giám thị biệt thự quanh mình dị thường, khác 3 cái bảo tiêu bồi Tần Dư Hi đi làm. 3 cái bảo tiêu chung 1 cái, sẽ lưu tại xe thượng, để ngừa có người sẽ đuổi Tần Dư Hi xe động tay chân. Khác hai cái bảo tiêu sẽ toàn bộ hành trình đi theo Tần Dư Hy. nay bốn cái bảo tiêu bao gồm La Đại Long ở bên trong, tất cả đều là kỳ tử hàm dốc hết tâm huyết dốc hết sức lực một đêm. Cấp Tần Dư Hy tìm tới xuất ngũ binh vương, an bảo hệ số đã rất cao rất cao, thật là liền chỉ mỗi đều gần không được Tần Dư Hy thân. Chỉ là đương Tần Dư Hy mang theo hai cái thân xuyên y ý phục thường bảo tiêu, hướng cao cấp trong tiệm đi thời điểm, nàng cao cấp trong tiệm, lại là tới một vị khách không ngợi mà đến. Bởi vì vị này khách không mời mà đến vừa lên tới, chính là một bộ bộ tịch 10 phần bộ dáng, chỉ vào Văn Nguyệt nói chuyện thời điểm, khỏe mắt đuôi lông mày đều là một bộ không hài lòng bộ dáng, mở miệng ngậm miệng chính là muốn gặp có thể chân chính quản sự người, làm đến Văn Nguyệt đều nốc, chạy nhanh đem Chu Hồng từ trong nhà hô lại đây. Chu Hồng hôm nay đang chuẩn bị phi cách vách tỉnh, nàng ở cách vách tỉnh tỉnh thành Hoàng Kim Phố buôn bán nói chuyện một nhà bề mặt. Chuẩn bị khai một nhà dư hy phòng hóa trang cách vách tỉnh cửa hàng, cho nên đang ở trong nhà thu thập làm chuẩn bị đâu. Bị Văn Nguyệt một chiếc điện thoại đánh lại đây, vừa thấy, chu Hồng lập tức quay đầu lại, đối Văn Nguyệt nói. Thông chi dư hy, Nguyễn hàm hàm phụ thân tới. Sau đó, chu Hồng vẻ mặt tươi cười thấu đi lên, thân thiết nói. Nguyễn cục trưởng, đã lâu không thấy a hôm nay là cái gì phòng, đem ngài cấp thổi đến chúng ta nơi này tới. Bởi vì kinh tế tăng lên, cho chu hồng lớn hơn nữa sân khấu đi nhận thức càng nhiều người, hiện giờ chu hồng ở tỉnh thành cùng đế đô, nhận thức người chính là không ít, kẻ hèn một cái nhué bằng đào mà thôi, chu hồng chính là không cùng hắn đánh quá giao tế, cũng là nhận thức. Nhué bằng đào hư một tiếng, đã từng 180 cân thể trọng, hiện giờ cũng liền dư lại 140 mấy cân, đã từng mặc ở trên người còn hiện vừa người áo gió, hiện giờ mặc ở trên người đã trống rỗng hắn cũng là nhận thức chu hồng nhưng là hắn lắc đầu liền đứng ở trước đài giống như một tôn tượng đá đối chu hồng nói ta muốn tìm không phải ngươi đem các ngươi một cái khác quản sự cái kia kêu, kêu tần dư hi kêu lên tới tình thanh gió lớn gần nhất ở nhân sự thượng điều động thường xuyên nhuế bằng đào cũng khó tránh khỏi đã chịu lan đến bất quá hắn không để bụng hắn nữ nhi cũng chưa còn để ý điểm này nhi danh lợi làm cái gì chu hồng ngẩn người Lại đầy mặt tươi cười hỏi nhue băng đào. Ngài tìm chúng ta Dư hy làm cái gì? Nàng chính là cái ngốc tử, phòng hóa trang bất luận cái gì sự tình, ngài đừng hỏi nàng, hỏi ta là được rồi, nàng trừ bỏ chuyên nghiệp, chính là cái gì đều mặc kệ. Thân là Dư hy phòng hóa trang mỗi người đều hẳn là tự giác giữ gìn tần Dư hy này khối kim tự chế bài, nàng là sống ở đám mây người, không nên làm nàng vì một ít vụn vật tục sự nhọc lòng. Cho nên phòng hóa trang nhân sự Mở rộng, phòng cháy, nhân tế, thuế vụ từ từ lung tung rối loạn hết thẻ việc vặt vãnh, không có người sẽ đi phiền tần dư hy. Bao gồm hiện tại xã hội thượng rất nhiều có tiền phú bà, chạy đến cao cấp cửa hàng tới, động bất động liền chỉ tên muốn tần dư hy cho các nàng hóa trang, hoặc là thông qua các loại quan hệ, chính là điểm danh muốn tần dư hy hóa trang, này đó đều bị cao cấp trong tiệm người cấp chăn xuống dưới. Cho nên nhuế bằng đào là không có khả năng như vậy dễ dàng nhìn thấy tần dư hi, Chu Hồng cũng sẽ không làm nhuế bằng đào thấy tần dư hi. 533 chứng cứ không có vô cùng xác thực. Nào biết đâu rằng, nhuế bằng đào xoay người liền trực tiếp hướng phòng hóa trang bên trong đi, hắn tốc độ không mau, nhưng là khí thế thượng đã nói cho mọi người, hắn hôm nay nhất định phải nhìn thấy tần dư hi không thể. Phía trước mấy cái bảo an xuất hiện, chặn nhuế bằng đào đường đi. Chu Hồng đi theo Nhuyé bằng đảo phía sau, Hảo ngôn Hảo ngự khuyên nhủ Nhuyé cục, ngài vẫn là có chuyện Hảo Hảo cùng ta nói nói bãi, mặc kệ nói như thế nào, ngài tốt xấu cũng là ở tỉnh thành có thân phận có địa vị người, tổng không thể cùng xã hội người trên như vậy không chú ý tố chức, lời này truyền ra đi cũng không dễ nghe à. Chu Hồng nói được ủy khuất, đi theo Nhuyé bằng đảo phía sau cũng là vẻ mặt ủy khuất, phảng phất bị cái cái gì đại nhân vật cấp khi dễ tới rồi cực hạn. Nhưng trên thực tế thoáng trong sạch chút người, đều có thể nhìn ra được tới, chu Hồng là là ám chỉ nhuế bằng đào, hắn như vậy hùng hổ doa người, náo đi ra ngoài mất mặt chính hắn. Bởi vì hắn là quan, tuy nói dân không cùng quan đấu, nhưng đặt ở hiện giờ gió lớn tình thành, cùng máy tính internet bắt đầu phổ cập hoa hạ tới nói, dân thật muốn cùng quan đấu, náo lớn nói, quan còn không nhất định có thể đấu đến qua dân. Cho nên nhuế bằng đào nếu là còn tưởng rằng quan đại một bậc có thể áp người chết, ở dư hy phòng hóa trang cái này địa phương diếu võ dương hoài chơi kiểu cách nhà con nói, vậy mười phần sai. Bị bảo an ngăn cản nhuế bằng đào, đống nhiên xoay người, chỉ vào chu hồng chót mũi, cả giận nói. Đừng cùng ta tới này bộ hư, ta nói muốn gặp tần dư hy, các ngươi hôm nay liền nhất định đến cho ta đem tần dư hy tìm ra, nếu không, ta cho các ngươi ở tỉnh thành thấy ta làm cái gì? Một đạo thanh lanh nữ âm từ trước đài truyền đến, đúng lúc đánh gậy nhuí bằng đào lệ ngôn. Chu Hồng quay đầu lại nhìn đã đi tới Tần Dư Hi, sốt ruột nói: sao ngươi lại tới đây? Không phải nhắc nhở ngươi sao? Nơi này có ta đâu, ngươi vội ngươi đi. Nhuí hàm hàm phụ thân, Mộ Cục trưởng nhuí bằng đào lại là tiến lên một bước, trừng mắt Tần Dư Hi hỏi: ngươi chính là Tần Dư Hi? Tần Dư Hi không thể hiểu được gật gật đầu. Nàng đắc tội người nam nhân này. Nàng cung nhuế hàm hàm phụ thân, chính là chưa bao giờ đã gặp mặt. Phòng hóa trang cũng cùng nhuế bằng đào nơi đơn vị, không có bất luận cái gì thủ tục thượng lui tới. Nhuế bằng đào như thế nào một bộ như là đang xem kẻ thù giống nhau nhìn nàng. Kiếc hảo, ta hỏi ngươi. Nhuế bằng đào phẫn nộ tiến lên, chỉ vào tần dư hy hỏi. Ngươi vì cái gì muốn cùng ngươi luật sư nói không truy cứu? Đỗ thư khiết cái này giết người hung thủ. Ngươi là tính toán thả ra, làm nàng tiếp tục nguy hại xã hội. Hán thanh âm rất lớn, tức giận đến cả người đều đang run rẩy, chỉ vào Tần Dư Hi ngón tay cũng ở run, như là hận không thể đem Tần Dư Hi thiên đào vạn quả. Tuy rằng đố thư giữ thân trong sạch thượng án tử là công tố án kiện, nhưng là tòa án thượng cũng sẽ suy xét người bị hại tình cảm. Tần Dư Hi nói không truy cứu Đỗ thư khiết, này hành vi rốt cuộc có ý thứ gì? Tần Dư Hi nghiêng đầu. Làm chính mình chốc mui tránh đi nhuế bằng đào ngón tay, sau đó tâm bình khí hỏa đối nhuế bằng đào nói. Về chuyện này, ta vừa lúc nói với ngươi nói, đến ta văn phòng đi thôi. Dứt lời, Tần Dư Hi liền mang theo hai bảo tiêu hướng chính mình trong văn phòng mà đi, phòng hóa trang người nhiều mắt tạm, có chút lời nói không hảo đứng ở bên ngoài giảng. Thấy Tần Dư Hi xoay người đi vào văn phòng, nhuế bằng đào cũng nổi giận đùng đùng theo qua đi. Lúc này, Ở ngày hóa sản phẩm tiêu thụ khu, đã bài một cái thật dài hàng dài, đều là từ mấy cái cách vách tỉnh lại đây mua dùn ngày hóa sản phẩm, có quầy triển lãm tiêu thụ tự cấp này đó xếp hàng mua dùn phát mua hóa hảo, mua dùn nhóm chỉ có thể xếp hàng tiến vào ngày hóa sản phẩm tiêu thụ khu mua sắm. Nếu không một đống người hướng mua sắm khu dũng manh vào, sẽ có vẻ đặc biệt trên trúc, đối tiêu thụ khu triển lãm ngày hóa sản phẩm cũng không hảo quản lý càng thêm gây trở ngại những cái đó tới bình thường mua sắm tán khách, cho nên có thể thấy được dư hy phòng hóa trang cao cấp cửa hàng cái này địa phương đã nhân khí hỏa bạo tới rồi cái gì trình độ. còn hảo chu hồng đã xuống tay muốn đem mua sắm khu dọn đến lầu một đi, như vậy ủng đổ trạng hướng thực mau liền sẽ biến mất, mà cao cấp cửa hàng bên này cũng có thể có lớn hơn nữa không gian, tới cấp tần dư hy điện ảnh hóa trang đoàn đội an tinh làm thiết kế chi dùng, cho nên đứng ở bên ngoài nói chuyện. Căn bản liền không phải cái hảo địa phương. Nguyễn Bằng Đào đi theo Tần Dư Hy phía sau vào nàng văn phòng, vừa vào cửa, liền lại hỏi một lần Tần Dư Hy. Ngươi vì cái gì không truy cứu? Ngươi là chê ngươi chính mình không chết, cho nên tính toán xem ở phía trước bạn trai mặt mũi thượng chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Chính là ta hàm hàm đã chết, ta hàm hàm đã chết. Cảm xúc kích động Nguyễn Bằng Đào, siết chặt nắm tay, nửa trăm đầu tóc có chút hôn độn đỉnh ở trên đầu. Hắn hốc mắt đỏ bừng nhìn Tần Dư Hi, hiển nhiên đem Tần Dư Hi trở thành cái loại này, vì bạn trai cũ đã quên cắt sở hữu lý trí nữ nhân. Tần Dư Hi nghiêng người ở trên sofa ngồi xuống, ý bảo nhuế bằng đào cũng ngồi xuống. Nhuế cục, về chuyện này đôi ta chậm rãi nói, ta có thể thực mình xác nói cho ngươi, chuyện này cùng bạn trai cũ của ta một chút quan hệ đều không có. Không biết nhuế bằng đào là từ đâu Nhi hỏi thăm tới tin tức, Đã biết Đỗ thư Mặc cùng Tần Dư Hi trước kia nói qua luyến ái, còn biết Đỗ thư Mặc vì muội muội Đỗ thư Khiết vẫn luôn ở hoạt động. Cho nên hôm nay sáng sớm, Nhụy Bằng Đào nghe chính mình luật sư nói Tần Dư Hi kia phương quyết định không truy cứu, không hề truy cứu Đỗ thư Khiết giết người chưa tội sao. Nhụy Bằng Đào phản ứng đầu tiên chính là Tần Dư Hi bị Đỗ thư Mặc thuyết phục, hơn nữa vì chính mình bạn trai cũ, quyết định phóng Đỗ thư Khiết một con ngựa. Tần Dư Hi đều không truy cứu, nếu Đỗ thư Khiết lại phản cùng đem án tử định tính vì bình thường ngủ đả án, Đỗ Thư Khiết cùng Tần Dư Hi chuyện này nhi liền đi qua. Nhụy bằng đào đặt mông ngồi ở trên sofa, tức giận nhìn Tần Dư Hi, hỏi: "Vậy ngươi vì cái gì không truy cứu? Ngươi không biết Đỗ Thư Khiết tâm tư ác độc, nàng là cái kẻ ngu rốt." Tần Dư Hi chỉ có thể như vậy cùng Nhụy bằng đào nói, "Tâm tư ác độc không ác độc, Tần Dư Hi hiện tại không thể kết luận, nếu Đỗ Thư Khiết thật là ở bảo hộ giết người hung thủ." kia nhiều nhất chỉ có thể nói đỗ thư khiết là cái kẻ ngu rốt. Một cái phân biệt không được thiện ác kẻ ngu rốt. Rồi sau đó, Tần Dư Hy đem chính mình sống lưng dựa vào sofa lưng ghế, nhìn nhuế bằng đào nói. Ta sở dĩ không truy cứu, là bởi vì ta không nghĩ làm nàng dễ dàng như vậy bị định tội. Chuyện này còn không có xong, không phải đưa một cái đỗ thư khiết đi vào gánh tội thay, là có thể xong việc. Ngươi còn nói chính mình không phải bị đỗ thư mặc mệt hoặc. Nhuế bằng đào tức giận đến mẻ lên, hướng tần dư Hi quát. Chứng cứ vô cùng xác thực, có nhân chứng chứng minh, đỗ thư khiết đem nhà ta hàm hàm ném vào trong sông, cũng có nhân chứng chứng minh nàng theo đôi người đi suối nước biên. Chứng cứ không có vô cùng xác thực. Ngồi ở sofa tần dư Hi, vươn ngón út đào đào bị giống đến phát ngốc lô thai, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Nhuế bằng đào, ruôi tay, ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó thực chân thành nói, ta trước kia đụng tới một cái phụ thân cũng là thực yêu thực yêu chính mình nữ nhi, bởi vì tìm không ra giết hại hắn nữ Nhi hung phạm tới, cho nên giết rất nhiều thực vô tội người, nhưng là kết quả thế nào đâu? Hung phạm hiện tại còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật, ta cùng nhuế Hàm Hàm án tử, oan có đầu nợ có chủ, là ai làm chính là ai làm, ta chỉ cần tìm được hung phạm. 534 có cái này khả năng. Dừng một chút, Thần Dư hy lại đối nhuế bằng đào nói, "Đỗ thư mặc tuy rằng là bạn trai cũ của ta, Chính là hắn đối ta đã hoàn toàn không có bất luận cái gì lực ảnh hưởng, ta còn không đến mức vì hắn xác lệnh chí hôn đến trình độ này, ta từ đầu tới đuôi mục đích, chính là vì tìm cái này hung phạm. Đến nỗi độ thư khiết, nàng nhiễu loạn tư pháp công chính, cản trở cảnh sát pha án, bao che hung phạm, cuối cùng tự nhiên có nàng nên có trừng phạt. Nhuế bằng đào một lần nữa ngồi trở lại sofa, nhưng vẫn như cũ khó nén trong lòng tức giận, hỏi Tần Dư Hy. Ngươi có phải hay không có cái gì nội tình tin tức? Nghe vậy, tần dư hi hơi hơi nghiêng đầu, nhìn nhuế bằng đào, vốn định cười cười, nhưng đột nhiên nhớ tới, đối mặt vị này, chính là một cái lao tới tang tử đáng thương phụ thân, vì thế lắc đầu, thấp giọng nói. Ta không biết, bất quá ta ngày hôm qua đi nhìn đỗ thư khiết, cũng nhìn nhuế hàm hàm án hồ sơ, ta chính là cảm thấy rất kỳ quái, đỗ thư khiết là như thế nào biết nhuế hàm hàm có xuyễn. Nàng cùng nhuế hàm hàm rất quen thuộc, Thấy Nhuế bằng đào lắc đầu, thần dư hy lại hỏi. Nếu không thân nói, nàng từ chỗ nào biết Nhuế hàm hàm có xuyễn? Đỗ Thư Khiết còn có thể bắt được dị ứng dụ dấu kế, muốn kế hoạch trận này mưu sát, thời gian khẳng định nguồn trường, đến ăn bài hảo thiên thời địa lợi nhân hòa, lấy ta đối Đỗ Thư Khiết hiểu biết. Nàng không có như vậy cao chỉ số thông minh. Nhưng là có người nói, hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi Đỗ Thư Khiết, con nhà ta hàm hàm, đem ta hàm hàm ném vào trong sông. Nguyên bản đã có chút bình tĩnh nhuế bằng đào, nói lên chuyện này tới lại bắt đầu kích động, hắn thân là phụ thân, căn bản không dám tưởng tượng chính mình nữ nhi lúc ấy khi chết, là một loại như thế nào cảnh tượng. Chỉ cần tưởng tượng đến nhân chứng lời nói, hắn liền hận không thể đem đỗ thư khiết thiên đào vặt quả. Tần dư hy hỏi, liền không thể đỗ thư khiết vì bao che hung thủ, che giấu hung thủ giết người sự thật, tự chủ trương thế hung thủ giải quyết tốt hậu quả. Lấy đỗ thư khiết ngu xuẩn trình độ. Nàng rất có thể sẽ làm ra chuyện như vậy Kỳ thật này cũng liền hoàn mỹ giải thích Vì cái gì rõ ràng thoạt nhìn như là xuyến bệnh phát tác Mà dẫn phát dị thường tự nhiên tử vong án kiện Cuối cùng hung thủ càng muốn ve rắn thêm chân Đem nhuế hàm hàm thi thể ném vào trong sông Giả thiết đỗ thư khiết thấy được hung thủ hành hung toàn bộ quá trình Nàng kinh hoàng thất thố giới Vì bảo hộ hung thủ Tự chủ trương thế hung thủ hủy thi diệt tích Kết quả lại bại lộ đây là cùng nhau mưu sát án Cũng làm người mục kích tới rồi nàng vứt xác quá trình. từ phương diện này tới nói, đỗ thư khiết thật là không an. Cho nên lấy đỗ thư khiết chỉ số thông minh, có thể nghĩ ra như thế cao chỉ số thông minh thủ đoạn giết người, là tuyệt đối không thể, kia hung thủ cũng là xui xẻo tụt cùng. Thế nhưng có cái đỗ thư khiết như vậy heo đồng đội. Nguyễn bằng đào trầm mặc, thực rõ ràng, hắn kỳ thật cũng rất muốn tìm được hung phạm, chết chính là hắn nữ nhi. Hắn lại như thế nào an tâm tùy tùy tiện tiện kéo cá nhân ra tới, đêm này tội đỉnh hiểu rõ sự đâu. Hắn suy nghĩ hồi lâu, mới hỏi Tần Dư Hi, kêu ý ý ngươi ý tứ, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Đỗ Thư Khiết nếu không phải hung phạm, nàng cũng khẳng định cùng hung phạm có thiên ti vạn lũ quan hệ, nàng khẳng định biết hung phạm là ai. Cảnh sát còn ở cha. Tần Dư Hi không hảo lộ ra quá nhiều, chỉ có thể nói cho nhuế bằng đào điểm này. Cảnh sát vẫn luôn cũng chưa từ bỏ qua án này, từ lâm tĩnh nhã, từ lâm tĩnh nhã phía trước còn phát sinh kia mấy khởi hồng y y nữ nhân tử vong án. Đến năm nay Tần Dư Hi một án, cảnh sát vẫn luôn đều không có từ bỏ qua tìm kiếm hung phạm. Đỗ Thư Khiết Đích xác khẳng định là biết hung phạm là của ai, chính là nàng không nói. Đến nỗi cảnh sát liệt ra kia ba cái hiểm nghi người, Tần Dư Hi càng thêm không có khả năng nói cho nhuế bằng đào. Nếu một cái không cẩn thận. Nhuế bằng đào đi rồi lầm tĩnh nhã cha mẹ đường xưa, nếu cha không ra ai là hông phạm, dứt khoát đem sở hữu hiểm nghi người đều giết, kia Tần Dư Hi nhưng còn không phải là ở suối dục giết người. Nhuế bằng đào nghiêm túc nhìn thoáng qua Tần Dư Hi, lại hỏi, người rút đơn kiện, thật không phải vì đỗ thư mặc. Người cảm thấy đỗ thư mặc nào điểm nhi đáng giá ta vì hắn làm những việc này. Tần Dư Hi nhíu mày, lắc đầu, nàng nghĩ nghĩ, vừa mới tưởng nói chính là kỳ tử hàm đều không thể làm nàng từ bỏ nguyên tắc hy, lại cảm thấy lời này không đúng, này gần chỉ là đại biểu nàng cá nhân quan điểm, nhưng trên đời này, thật sự là có rất nhiều người nhìn không thấu điểm này, tổng cảm thấy đã không có tình yêu, liền phải sống không nổi nữa giống nhau. Cho nên một nữ nhân, vì tình yêu có thể đi tan xương nát thì ta. Tần dư hy đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng nghiêng đầu, liều mạng đi bắt trong đầu kia trợt lóe rồi biến mất linh quang, rốt cuộc phát hiện một chuyện kiện điểm mấu chốt, Vì thế chạy nhanh đứng dậy, đối Nguyễn Bằng Đào nói. Ta hiện tại muốn đi một chuyến cục cảnh sát, quan tâm một chút án này tiến triển. vừa lúc, ta cũng phải đi, cùng nhau đi. Nguyễn Bằng Đào đứng dậy, trực tiếp liền hướng văn phòng ngoài cửa đi rồi. Từ hắn nữ nhi sau khi chết, hắn bàn cũng không thượng, ra cũng không màng. Một ngày tất hướng kinh tra nam trô đó đưa tin một chuyến. Hôm nay sáng sớm thượng, nghe xong luật sư nói Tần Dư Hi bên này không truy cứu sự. Nhuế bằng đào liền trực tiếp đến Tần Dư Hi nơi này tới, hôm nay còn chưa có đi cục cảnh sát đâu. Vì thế hắn cùng Tần Dư Hi tách ra hai chiếc xe, chân trước cùng sau lưng lại đi cục cảnh sát. Nhuế bằng đào tiến cục cảnh sát liền hướng kinh tra nam văn phòng chạy, Tần Dư Hi thì tại hai cái bảo tiêu cùng đi hạ, đi trước tìm Chu Thanh. Bởi vì án này là cái đặc đại án, cho nên sở hữu hồ sơ cùng tư liệu đều dọn đi riêng văn phòng, sở hữu tham dự phá án chuyên viên. Đều ở riêng đại trong văn phòng so đối hồ sơ. Cho nên Tần Dư Hi ở Chu Thanh bình thường làm công trong văn phòng căn bản là không tìm người. Ngược lại phát hiện một cái tiểu vợ, vợ thượng tràn ngập kinh tra nam tên. Dư Hi Chu Thanh thanh âm, ở Tần Dư Hi sau lưng vang lên, nàng đỏ mặt xuống tới. Một phen đoạt lấy Tần Dư Hi trong tay vợ, bang một tiếng khép lại, không được tự nhiên hỏi. Đồng sự nói ngươi tới tìm ta, chuyện gì? Tần Dư Hi nghiêng đầu nhìn Chu Thanh nhướng đỏ gương mặt, tức thời cũng không có nói cái gì, chỉ nói chính là nhớ tới một chuyện, cho nên tới tìm người tâm sự, thuận tiện chú ý một chút đồ thư khiết án này tiến triển tình huống. Ai phiền toái? Vừa nói khởi đồ thư khiết án này, Chu Thanh chính là một cái đầu hai cái đại, nàng đem trong tay vợ ném vào trong ngăn kéo, lại cấp Tần Dư hy kéo đem ghế dựa, hai người cùng ngồi ở cái bàn biên, đệ thấp thanh âm nói: ngươi muốn nói gì? Ngươi nói trước ngươi muốn nói. Vì thế Tần Dư Hi liền cúi đầu, nói, ta chính là cảm thấy, đỗ thư khiết người này như vậy xuẩn, nàng lại thích Giang Phong như vậy nhiều năm, có hay không khả năng vì Giang Phong gánh tội thay. Có cái này khả năng, bất quá hiện tại án tử càng lúc càng lớn điều. Sau đó, giống như nói chuyện hiếm, chu thanh thần bí hề hề hướng Tần Dư Hi sau lưng nhìn nhìn, lại nhìn nhìn cái này đại văn phòng. Lúc này là chính ngọ ăn cơm thời gian. Đại trong văn phòng đã không có khác đồng sự, chống, giống, chỉ còn lại có một ít tầm thường án kiện hồ sơ ở xử lý. 535 sớm nhất án mạng phát sinh ở Thủy Trấn. Tần Dư Hi hiểu rõ, quay đầu lại đối phía sau đứng hai cái bảo tiêu nói. Các người đi cửa thủ đi, nhìn xem có hay không người khác lại đây. Hai bảo tiêu cũng biết Chu Thanh muốn cùng Tần Dư Hi để lộ bí mật, mà này nội dung cũng không thích hợp hai người bọn họ nghe thấy, cho nên không nói một lời xoay người. Đi lại văn phòng cửa thủ. Đợi đến hai người sau khi ra ngoài, Chu Thanh mới thần bí hề hề kéo lại đây một chương giấy, đối Tần Dư Hi nói. Chúng ta đêm qua, đầu tiên là tra xét mấy năm nay tỉnh thành hồ sơ, sau đó lại đi phía trước tìm đã nhiều năm hồ sơ, cả đêm không ngủ, thật là đau đầu đã chết. Cha ra cái gì tới không? Nhìn Chu Thanh tiểu tùy mặt, Tần Dư Hi rất muốn động thủ cấp Chu Thanh chuẩn bị nhì kem che khuyết điểm. Che giấu một chút nàng sắc mặt quần thâm mắt Nhi. Đây là nàng bệnh nghề nghiệp. Chu Thanh lắc đầu, đối Tần Dư Hi nói. Trước mắt căn cứ này đó người chết tử vong địa điểm, có thể suy đoán ra, hung thủ liền ở tỉnh thành, hơn nữa khẳng định ở Thủy Trấn cùng tỉnh thành Chi Gian có lui tới. Thủy Trấn. Tần Dư Hi có chút một bức như thế nào còn có Thủy Trấn? Thủy Trấn trên cũng chết người sao? Thủy Trấn từ 20 năm trước bắt đầu. Cách mấy năm sẽ có thân xuyên hồng y hề phục, cũng có cảm tình tranh cãi ở trên người nữ nhân tử vong. Chu Thanh nói chưa dứt lời, vừa nói, liền giống như ném cái bom cấp Tần Dư Hi, này. 20 năm trước, mặc kệ là Giang Phong vẫn là đỗ thư mặc, hoặc là sở hạo hiên, đều còn chỉ là cái vài tuổi đại hài từ đâu. Ra đầu tê dại Tần Dư Hi, hỏi. Cho nên phía trước các ngươi nói, đỗ thư mặc, Giang Phong, sở hạo hiên hoài nghi đều có thể phủ sạch. Không có, bọn họ tam vẫn như cũ ở hiểm nghi người danh sách nội. Chu thanh đầy mặt đều là mỏi mệt xoa xoa mũi. Đỗ thư khiết một lòng che chở người, có thể là đỗ thư mặc, nhưng là đỗ thư mặc là ba cái hiểm nghi người bên trong. Hiểm nghi nhỏ nhất một cái, Giang Phong còn lại là bởi vì đi theo người đi dưới sơn chạy mặt sau. Lúc ấy người phía sau cũng chỉ có đỗ thư khiết cùng Giang Phong, cho nên nếu đỗ thư khiết không có giết người, Giang Phong vì cái gì muốn chỉ chứng nàng? cho nên đô thư khiết là vô tội, như vậy Giang Phong liền khẳng định đang nói dối, hắn cũng có hiềm nghi, sở hạo hiên còn lại là bởi vì, hắn cùng Giang Phong, lâm Tĩnh nhã cùng ở một cái tiểu khu, có được chế tạo giết người điều kiện hiềm nghi. Cái gì gọi là chế tạo điều kiện? Tần Dư Hi không quá nghe hiểu, muốn nàng đối thi thể thượng miệng vết thương phát biểu một hồi giải thích, nàng vẫn là thực lành nghề, rốt cuộc vì chính mình làm được đặc hiệu càng rất thật, nàng còn đặc biệt đi tự học quá pháp y nghề học. Nhưng là về phá án này một khối, Thần Dư Hi thực bạch mục. Liền nghe được Chu Thanh thấp giọng giải thích nói: "Bởi vì là cái liên hoàn giết người án, cho nên chúng ta lão đại trực tiếp báo bị đi lên, tỉnh thành suốt đêm từ đế đô rất cái tâm lý học phạm tội chuyên gia tới phối hợp tra án." Chuyên gia nói: "Cái này hung thủ đã thành thục đến bắt đầu chế tạo điều kiện tới giết người." Thấy Thần Dư Hi nghe được nghiêm túc, Chu Thanh biên lôi kéo ghế dựa, lại chiều Thần Dư Hi tới gần một ít. Thanh âm ép tới càng thấp. Chuyên gia nói căn cứ năm nay tử vong nhân số cùng năm rồi tử vong nhân số đối lập tới xem, hắn thủ pháp càng ngày càng thành thạo, đã bắt đầu chế tạo điều kiện ở giết người, bằng chứng là mã vừa ý ăn càm án. Nói hắn bắt đầu chế tạo điều kiện, vẫn là đến từ một phần mã vừa ý khẩu cung. Mã vừa ý người này, Tần Dư Hi khẳng định không xa lạ, năm trước bởi vì trộm đồ vật đi vào, kết quả còn không ngừng trộm người khác một khối kim biểu. Cuối cùng bị điều tra ra, trộm không ít người đổ vẩn, đề cập kim ngạch có chút đại. Trong đó nàng liền công đạo cùng nhau, trộm Tần Dư Hi một cái váy đỏ sự. Về chuyện này, Chu Thanh cũng từng tìm Tần Dư Hi xác minh quá, biết được cái kia váy đỏ là có người nặc danh đưa cho nàng. Tần Dư Hi trên lưng sương sống, chậm rãi bò lên trên một cổ sợ hãi, nghe Chu Thanh nói xong, hơi hơi hé miệng, mới nói. Đúng vậy, mã vừa ý là trộm ta một cái váy đỏ. Nhưng là cái kia váy đỏ không phải ta thích phong cách, hơn nữa là người khác nặc danh đưa, ta liền không có mặc, một lần cũng chưa xuyên. Cũng chỉ thấy chu thanh hướng thần dư hy nhúng mẩy. Ngươi cho rằng ngươi không mặc liền xong rồi. Mã vừa ý khẩu cùng, còn nhắc tới quá một sự kiện, nàng có thư chuẩn bị đi trộm ngươi kim khí, kết quả trộm ngươi một hộp vớ lần đó, ngươi nhớ rõ sao? Thần dư hy chạy nhanh gật gật đầu, như thế nào không nhớ rõ? Ngày đó buổi tối. Nàng còn giả tang thi hù dọa mã vừa ý tới, nàng nhớ rõ ngày đó mã vừa ý chính là ăn mặc từ nàng chỗ đó trộm đi váy đỏ, bên ngoài cháo kiện áo khoác. Căn cứ mã vừa ý công đạo, nàng đêm đó từ các ngươi thuê phòng ở đi ra ngoài, còn gặp gỡ một người chuẩn bị đánh lén nàng, nàng nói người này là ngươi. Không có khả năng, ta trước nay chưa làm qua đánh lén mã vừa ý sự tình. Tần Dư Hi nghe vậy lắc đầu nàng sao có thể đi làm loại này muốn vận dụng đến thể lực sự tình ở tần dư hy quan niệm có thể sử dụng đặc hiệu hóa trang thuật giải quyết vấn đề nàng liền tuyệt không sẽ dùng tiền có thể sử dụng tiền giải quyết liền tuyệt không sẽ vận dụng vũ lực cứ việc mã vừa ý người này thực bị ghét chính là tần dư hy cũng sẽ không làm ra cái loại này khuya khuyết đi đánh lén chuyện của nàng a chuyên gia nói này khởi đánh lén kỳ thật vốn dĩ nên là nhằm vào người tới chu thanh thần bí hề hề cắm mút Trên giấy viết hai người danh, một cái Tần Dư Hi một cái mã vừa ý, lại đối Tần Dư Hi nói. Kỳ thật Dư Hi, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi cùng mã vừa ý lớn lên có 5-6 phân tương tự ai. Ta cùng nàng có huyết thống quan hệ, đương nhiên lớn lên giống. Tần Dư Hi du mắt, nhìn trên tờ giấy trắng nàng tên, nàng có chút đã hiểu, liền đối với chu Thanh nói. Ý của ngươi là nói, cái này hung thủ trải qua mấy chục năm phát triển, từ lúc bắt đầu tùy cơ gây án. Đến bây giờ bắt đầu chế tạo điều kiện gây án, đã phát triển tới rồi nào đó cưỡng chế tâm lý, chính là nói, hắn muốn giết một người, cần thiết cưỡng chế tinh có được hai điều kiện, một, có tình cảm tranh, cãi trong người, nhị, an mặc hồng y hề phủ, hoặc là nên như vậy giải thích. chu Thanh thấp giọng nói, hắn giết người tần suất càng lúc càng nhanh, đã không thỏa mãn tùy cơ tìm kiếm thích hợp mục tiêu, giết người có thể làm hắn đạt tới nào đó tâm lý cao trao. Cho nên hắn khống chế không được chính mình muốn đi ra ngoài giết người, nhưng là hắn lại có cưỡng bách chứng, cần thiết thỏa mãn trở lên hai điều kiện nữ nhân, mới có thể làm hắn đạt được loại này tâm lý cao trao. Cho nên đương hắn khống chế không được chính mình muốn giết người thời điểm, hắn nhất định phải chính mình cho chính mình chế. Tạo giết người điều kiện. Hào phức tạp. Nhìn trên tờ giấy trắng hai người danh, Tần Dư Hy Lâm vào chầm tư, thân xuyên hồng y đi có cảm tình tranh hũ cái ở trên người nữ nhân. Từ 20 năm trước bắt đầu, thần dư ghi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Thanh, hỏi Sớm nhất án mạng phát sinh ở Thủy Trấn. Vì cái gì sẽ là ở Thủy Trấn? 20 năm trước sở hữu trinh án thủ đoạn đều không cao minh, ngẫu nhiên tùy cơ tính phát sinh mấy khởi án mạng, tìm không ra hung thủ tới, cảnh sát cũng sẽ không lo lắng đi cha. Hung chi là ở Thủy Trấn cái loại này hẻo lánh chấn nhỏ mặt trên. 536 khẳng định có vấn đề. Đúng vậy. Trước mắt điều tra ra hồ sơ, sớm nhất một vụ án mạng ở Thủy Trấn trên. Chu Thanh chuyển trong tay bút, ở trên tờ giấy trắng lại viết xuống hai chữ Thủy Trấn, nàng nói. Căn cứ Thủy Trấn phát sinh này đó khởi án mạng thời gian cùng khoảng cách, hung thủ 20 năm trước ở Thủy Trấn, 10 năm trước đột nhiên từ Thủy Trấn biến mất, sau đó năm trước, hoặc là 2-3 năm trước tới rồi tỉnh thành. Ở Thủy Trấn giết người tần suất thực không có quy luật, mấy năm, hoặc là mấy tháng khoảng cách, cái này thực tùy cơ. Nhưng là hung thủ tới rồi tỉnh thành cập phụ cận, giết người tần suất rõ ràng nhanh rất nhiều, hán ước chừng ở cái này thời kỳ, tiến hóa tới rồi chính mình chế tạo giết người điều kiện. Mười năm trước, thần dư hy nghĩ nghĩ, không có gì manh mối, lại nói. Hai mươi năm trước ta còn không có sinh ra, mười năm trước ta còn chưa tới Thủy Trấn đâu, sáu bảy năm trước ta ở Thủy Trấn Đọc mùng một, lúc ấy giang phong xuất ngoại, sau đó ta nhận thức đồ thư mặc, thượng cao một thời điểm. Ta cùng đỗ thư mặc thành nam nữ bằng hưu, đến nỗi Sở Hạo Hiên. Sở Hạo Hiên lúc ấy ở nước ngoài, Giang Phong xuất ngoại sau cùng Sở Hạo Hiên thành bằng hưu, theo sau hai người ở cùng năm hồi quốc, còn ở tại một cái trong tiểu khu mặt. Chu Thanh lại trên giấy viết xuống Giang Phong cùng Sở Hạo Hiên tên, lại viết xuống lâm tĩnh nhà tên. Sở Hạo Hiên cũng không phải thủy chấn trên người, hắn cùng Giang Phong là ở nước ngoài nhận thức, sau đó về nước lúc sau. Sở hạo hiên đương lâm tĩnh nhã tình cảm chung kẻ thứ ba. Kỳ thật căn cứ chu thanh bọn họ tham viếng điều tra, lâm tĩnh nhã người này sinh ra phần tử trí thức phần tử gia đình, có được tốt đẹp tính cách tu dưỡng, rất khó tưởng tượng như vậy một cái cô đương, sẽ làm ra bắt cá hai tay sự tình tới. Cho nên giả thiết, sở hạo hiên là hung thủ, vì cho chính mình tâm lý cao trào kích thích chính mình đi giết người, cố ý đi câu dẫn lâm tĩnh nhã, làm lâm tĩnh nhã bắt cá hai tay. Này lo dịp thượng có phải hay không cũng nói được thông đâu. Hơn nữa lúc sau lâm tĩnh nhã cha mẹ sát hiểm nghi người, Duy Nhị rơi rớt sở hạo hiên cùng Hoàng Ngọc không có giết, này có phải hay không cũng là sở hạo hiên tính kế hảo. Cho nên nói án này phức tạp, liền phức tạp ở thời gian không khớp, thoạt nhìn mỗi người đều có hiểm nghi, nhưng chính như Tần Dư khi nói, Giang Phong, Đỗ Thư mặc, sở hạo hiên, mỗi người lại thoạt nhìn đều thực vô tội. Rốt cuộc đệ nhất khởi hồng y ghi nữ nhân án mạng là ở 20 năm trước, bọn họ ba cái ở 20 năm trước, đều còn chỉ là cái vải tuổi đại hài tử. Đỗ Thư Khiết khẳng định biết chân chính hung thủ là ai, thậm chí khẳng định biết sở hữu sự tình mạng nguồn, nhưng là Đỗ Thư Khiết chính là không nói, còn tự cho là vĩ đại muốn thay hung thủ gánh tội thay. Nhớ tới chuyện này, Tần Dư Hi mới là hơi hơi như mày, đối Đỗ Thư Khiết nói. Ta cùng ngươi nói. Nếu kỳ tử hàm phạm vào một ít nguyên tắc tính sai lầm, ta cảm thấy nhân chi thường tình sự tình chính là, ta sẽ lựa chọn thế nàng hắn giấu dếm xuống dưới. Đương nhiên, bài trừ rất hắn giết người, sát rất nhiều rất nhiều người. Nghĩ đến kỳ tử hàm cũng sẽ không như vậy biến thái, đi khoảnh khắc sao nhiều xuyên hồng y y phục nữ nhân, không có điều kiện chế tạo điều kiện cũng phải đi giết người, này hành vi quá biến thái. Nếu kỳ tử hàm là cái dạng này người, cũng không đáng tần dư hy đi hái. Nàng nói, chỉ là ở nàng có thể tiếp thu điều kiện trong phạm vi, kỳ tử hàm phạm vào một ít nguyên tắc sai lầm, tần dư hi sẽ che chở kỳ tử hàm, tỉ như, kỳ tử hàm đánh nhau, mắng chửi người, hoặc là phạm quân kỷ linh tinh. Cho nên nữ nhân vì tình yêu, là sẽ không màng lý trí, những lời này đồng dạng áp dụng ở đỗ thư khiết trên người. Chu Thanh Nghĩ nghĩ gật đầu, kỳ thật chúng ta đem Giang phong liệt vào hiểm nghi người, cũng là hoài nghi điểm này. Đỗ thư khiết rốt cuộc thực cái Giang Phong, cho nên nàng nếu nhìn đến Giang Phong giết người, làm ra che chở Giang Phong sự tình tới, cũng là khả năng. Chỉ là 20 năm trước, Giang Phong cũng quá nhỏ. Theo sau, Chu Thanh đem trong tay giấy trăng cấp xé thành một phấn, ném nhập thùng rác, đứng dậy nói. Hảo, không cùng ngươi nói nhiều như vậy, dù sao án này còn ở cha, chính ngươi cũng cẩn thận một chút nhì, về sau không cần xuyên hồng y hề phụng có phát hiện bất luận cái gì tình huống không đúng, đều tới nói cho ta. Tần Dư Hi cũng là đứng dậy, cùng Chu Thanh nói chuyện phía bài câu, mang theo bảo tiêu đi ra cục cảnh sát đại môn. Đứng ở sáng sủa cuối mùa thu chung, Tần Dư Hi đem đôi tay cắm vào áo gió trong túi, ngẩng đầu nhìn nhìn tỉnh thành không trung cảm thấy tâm tình thật là hào áp lực. Có đôi khi có một số người, rõ ràng chỉ là muốn hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo sinh hoạt. Nhưng đi ở trên đường đều có thể gặp gỡ biến thái sát nhân cuồng, đây cũng là thực làm cho người ta không nói được lời nào. Đặc biệt là cái loại này rõ ràng không có điều kiện, chẳng qua bình thường nói cái luyến ái nữ hài tử, thật là ngàn vạn phải để ý đột nhiên toát ra tới, đối chính mình tỏ vẻ hảo cảm nam sinh, nói không chừng chính là phía sau màn hung thủ ở chế tạo điều kiện, liền vì hắn ở giết người thời điểm, có thể đạt tới nào đó tâm lý cao trào. Nhớ tới chính mình năm trước bị hung thủ tặng hồng y gì, Tần Dư Hi chính là một trận nhi không dét mà run, nàng quyết định trở về lúc sau nghe kỳ tử hàm nói, đem tủ quần áo sở hữu hồng y y phục đều lấy ra tới thiêu hủy. Lúc này có bảo tiêu lại đây, làm Tần Dư Hi lên xe, bọn họ cần phải trở về, nàng đó là quay người lại, nhìn đến một chiếc màu đen xe khai vào cục cảnh sát bãi đỗ xe, sở hạo hiên cùng Giang Phong ngồi ở xe thượng nghĩ đến hai người là tới phối hợp điều tra. Thần Dư Hi cảm thấy một màn này có chút mạc danh quen thuộc, túi đầu chạy nhanh chui vào chính mình trong xe, trong lòng bùm bùng ngảy, sau đó lấy ra di động tới, cấp chú Thanh gửi gọi điện thoại. Đợi đến điện thoại truyền được, thần Dư Hi mới nói nói. Chu Thanh, ngươi có nhớ hay không? Năm trước đôi ta đi cấp lâm tĩnh nhã tảo mộ thời điểm, nhìn đến Giang phong, hắn lúc ấy thượng một chiếc xe, ta còn cùng ngươi nói hắn là thượng ghế điều khiển phụ, xe thượng còn có người. Đúng vậy. Làm sao vậy?" Chu Thanh Thanh âm vang lên, mang theo một chút nghi hoặc. Tần Dư Hi ngồi ở chính mình xe trên ghế sau, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ đối diện xe thượng đi xuống tới Sở Hạo Hiên cùng Giang Phong, đệ thấp thanh âm nói: "Ngươi nói, lúc ấy lai like xe người, có phải hay không Sở Hạo Hiên?" Sở Hạo Hiên cùng Giang Phong cùng đi tế bái Lâm Tinh Nhã. Hai người bọn họ cùng nhau tế bái Lâm Tinh Nhã, rất kỳ quái sao? Ta theo như ngươi nói, Hai người bọn họ vốn dĩ chính là nhận thức, ở nước ngoài thời điểm nhận thức, sau đó hai người cùng năm hồi quốc. Không không không, cái này cũng không kỳ quái. Tần Dư Hi cũng không biết chính mình đang nói cái gì, nàng nhìn sở hạo hiên khóa cửa xe, cùng Giang Phong cùng nhau đi vào cục cảnh sát đại môn, đối chu Thanh nói. Ta chính là tưởng nói cho ngươi, hai người bọn họ cảm tình tựa hồ không tội, hai cái đại nam nhân, đi tế bái một cái nữ hài nhi, sở hạo hiên liền tính. Tạm thời có thể lý giải trở thành ái, Giang Phong vì cái gì cũng phải đi tế bái lâm tính nhã. Bồi sở hạo hiên đi sao? Bồi chính mình huynh đệ, đi tế bái huynh đệ ái nhân. Một lần hai lần liền tính, người đi cha cha nghĩa địa công cộng bên kia, nếu nhiều lần đều là hai người cùng đi, khẳng định có vấn đề, tuyệt đối. Đại, hỏi, đề. Giang Phong cùng sở hạo hiên cảm tình không bình thường, khẳng định không ngừng là bằng hữu đơn giản như vậy. 537 cứ theo lẽ thường đầu nhập chế tác. Nói xong, Tần Dư Hi liền đem chu thanh điện thoại cất treo, nàng tránh ở chính mình trong xe, ba cái bảo tiêu đã tất cả đều vào xe, xe phát động, trực tiếp trở về phòng hóa trang. Đợi đến nàng trở lại phòng hóa trang thời điểm, đều đã tới rồi giữa trưa có thể ăn cơm chiều lúc, Tần Dư Hi thất thần ăn hai khẩu cơm trưa, liền ngồi ở trong văn phòng mở ra máy tính, bắt đầu quét mịn Nàng vẫn luôn đang chờ Chu Thanh bên kia điện thoại, liền muốn biết Giang Phong có phải hay không mỗi lần đều sẽ bồi sở Hạo Hiên, đi nghĩa địa công cộng tế bái Lâm Tĩnh Nhã. Sau đó chờ a chờ a, chờ nàng thượng xong rồi một tiết hóa trang huấn luyện hóa, đều không đợi tới Chu Thanh điện thoại. Vì thế Tần Dư Hi do dự mà cầm cái ly sứ hướng nước trà gian đi, nghĩ muốn hay không cấp Chu Thanh gọi điện thoại qua đi quan tâm quan tâm. Sau lưng đột nhiên bị người chụt một chút, Tần Dư Hi đột nhiên quay đầu lại. Vừa thấy, là Văn Nguyệt đứng ở sau lưng, nàng đó là vô về ngược, đối Văn Nguyệt nói. Ngươi làm ta sợ muốn chết, làm gì a Ra đại sự. Đứng ở Tần Dư Hi sau lưng Văn Nguyệt, vẻ mặt đưa đám, đối Tần Dư Hi nói. Cho ngươi xem hôm nay đầu đề tin tức. Nói, Văn Nguyệt cầm lấy trong tay báo chí, ở Tần Dư Hi trước mặt triển khai tới, tức giận nói. Chạy nhanh đem Chu Tổng Hòa Vương Tổng kêu trở về đi, Dư Hi. Chúng ta nhãn hiệu hàng xa xỉ, muốn hủy hoại. Tần dư hy làm cái này nhãn hiệu hàng xa xỉ, tuy rằng này đây nàng tên mệnh danh, nhưng lại là toàn bộ dư hy phòng hóa trang đầu tư, không riêng dư hy phòng hóa trang làm đầu tư, tiền nhiều hơn, hứa Mỹ Lệ, Lý Hương An Hòa Chu hi Viện cũng vào một ít cổ phần ở bên trong. Cho nên cái này nhãn hiệu hương suy thành bại, cùng tần dư hy cá nhân có quan hệ, cũng cùng nàng cập bên người nàng các bạn nhỏ có quan hệ. Mà Văn Nguyệt trong tay kia trường báo chí, đúng là đăng Tần Dư Hy dưỡng cái kia thiết kế sư Thu Di Hương, cùng cách vách xa xỉ vật phẩm trang sức tổng tài hứa địch ngồi cùng bàn ăn cơm, cũng trò chuyện với nhau thật vui ảnh trụ. Tần Dư Hy nhìn chầm chầm này bức ảnh nhìn hồi lâu, lại cẩn thận nhìn nhìn báo chí thượng đưa tin, mặt trên văn tử thực rõ ràng, là cố ý tìm người viết. Này thiên đưa tin dùng một loại thực vui sướng khi người gặp họa miệng lưỡi Nói Tần Dư Hi nhãn hiệu hàng xa xỉ thiết kế sư Thu Di Hương, tựa đi ăn máng khác đi cách vách xa xỉ vật phẩm trang sức nhãn hiệu, sau đó còn hỏi Tần Dư Hi nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc Tần Dư Hi cũng không cùng nhân thiết kế sư thêm ngự dụng hợp đồng, chỉ là bình thường thuê hợp đồng, vì ước bồi thường kim cũng không cao linh tinh. Làm sao bây giờ à, Dư Hi, ta vừa rồi đi qua thiết kế thất bên kia, Thu Di Hương hôm nay đều không có tới đi làm. Văn Nguyệt sốt ruột rậm chân, bắt lấy trong tay báo chí, đối còn nhìn chằm chằm báo chí xem Tần Dư Hi nói: "Ngươi xem cái báo chí đều như vậy chậm, nhanh lên nhi nghĩ cách giải quyết vấn đề nha, nhà xưởng bên kia nhi không phải đều đã bắt đầu đặt hàng tài liệu sao? Thực mô liền phải đầu nhập chế tác, này thiết kế sư đều chạy, chúng ta đính trở về kia phê tài liệu làm sao bây giờ a?" "Có thể làm sao bây giờ?" "Cứ theo lẽ thường đầu nhập chế tác bái." Tần Dư Hi giơ tay Đem văn nguyệt trong tay báo chí cấp xã lại đây, nhìn kỹ này thiên đưa tin, lại nhìn nhìn xứng văn ảnh trụ, cái này cách vách hàng xa xỉ tổng tài hứa địch, Tần Dư Hi là nhận thức. Ước là đời trước thời điểm, cái này cách vách hàng xa xỉ tổng tài, thường xuyên sẽ cùng một ít vong hồng minh tinh hợp tác, mở rộng nhà hắn vật phẩm trang sức gì đó, đảo cung coi như là cái rất có kinh tế đầu góc người. Đời này Tần Dư Hi không dự đoán được nàng sẽ cùng cái này hứa địch đối thượng. Rốt cuộc đời trước thời điểm, nàng cái hứa địch xem như hai cái trong lĩnh bực người, tám cột đánh không. Lại vừa thấy báo chi viết, bởi vì hứa địch cũng là tính toán chiếm lĩnh tết âm lịch đường, đẩy ra nhà hắn tân một quý vật phẩm trang sức, cho nên cùng Tần Dư Hy xem như đối địch quan hệ, hai cái nhãn hiệu ở mùa xuân đương sớm hay muộn sẽ có một trận chiến. Quả nhiên, hứa địch trước với Tần Dư Hy áp dụng tiến công, Tần Dư Hy còn chưa phản ứng lại đây thời điểm. Hứa địch cũng đã cùng nhân gia thu di hương thiết kế sư thân thiết nóng bỏng. Chính là đời trước, cũng không gặp cái này tổng tại như thế vô sỉ, thế nhưng làm đi đảo nhà người khác thiết kế sư sự, sự tình A. Tần Dư Hi có chút mới mẻ, quả nhiên là các ngành các nghề nội, đều là có tranh đấu tồn tại, giới giải trí có, vật phẩm trang sức giới cũng nhiều thứ. Nàng đến bái bái cái này hứa địch, nói không chừng có thể bái ra người này cái gì nội tình. Như thế nào cứ theo lẽ thường đầu nhập chế tắc ga? Phảng phất tần Dư Hi đang nói một cái thiên phương dạ đàm, Văn Nguyệt Nôn Nóng nói. Dư Hi ta cùng ngươi nói chuyện này có rất lớn nội tình, ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng đối phương cũng chỉ là đảo chúng ta một cái thiết kế sư mà thôi. Hắn đào đi chính là Thu Di Hương à, Thu Di Hương đi ăn mắng khác, nàng khẳng định sẽ mang đi chúng ta tiếp theo quý thiết kế bản vẽ. Thu Di Hương cùng ta ký kết thuê hợp đồng, nàng nếu ở hợp đồng kỳ nội, mang theo thiết kế đồ khác đi nhà khác, yêu cầu bồi thường ta một bút giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng. Phản phất nhìn đến chính mình lại muốn nhiều kiếm một số tiền, tần dư hi cười cong đôi mắt, ngược lại có loại thấy vậy vui mừng cảm giác, nàng vô vô văn nguyệt vai, nói, Ngươi nha, vẫn là quá tuổi trẻ, gặp phải điểm nhi chuyện gì, liền dễ dàng hô to gọi nhỏ, yên tâm đi, không nhiều lắm sự tình, còn không phải là một cái phòng hóa trang đi ăn máng khác sao. Không nhiều lắm sự tình, không nhiều lắm sự tình. Văn Nguyệt nghe vậy, chỉ kém ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc, nàng trợn tròn đôi mắt, biểu tình khoa trương nhìn Tần Dư Hi, hỏi: "Dư Hi, ngươi có phải hay không mất trí nhớ? Ngươi có phải hay không quên mất thu di hương là chúng ta người nào?" Nàng thiết kế Tần Dư Hi tư nhân cất chứa đóng gói hộp, hỏa bạo internet, nàng còn thiết kế Tần Dư Hi nhãn hiệu hàng xa xỉ đệ nhất quý vật phẩm trang sức. Đệ nhất quý vật phẩm trang sức bán đến lại không tốt. Tần Dư Hi hơi hơi như mày, không rõ vì cái gì sở hữu cổ đông đều cảm thấy doanh số cũng không tệ lắm, lấy nàng lịch duyệt tới xem, sở hữu không có lao ra biên giới, không có đi thượng quốc tế vật phẩm trang sức, đều là rất rưỡi. Hiện tại cái này mấy trăm mấy trăm vật phẩm trang sức giới vị là rất cao, nhưng cũng gần chỉ có thể lừa gạt lừa gạt người trong nước. Phải biết rằng hóa hạ kinh tế đã hoàn thành 2-3 lần bay lên. Người trong nước tầm mắt là sẽ càng ngày càng trông trải, thực mau bọn họ hội kiến thức đến càng nhiều vật phẩm trang sức nhãn hiệu, bọn họ thưởng thức trình độ cũng sẽ dần dần tăng lên đi lên. Cho nên vẫn là câu nói kia, dân tộc đồ vật mới là thế giới đồ vật. Thu Di Hương đệ nhất quý thiết kế, vốn là không bằng Tần Dư Hi ý, nhưng là bởi vì nàng thiết kế tốt xấu có chút thuộc về linh hồn của chính mình ở bên trong, cho nên Tần Dư Hi cũng liền mở to một con nhắm một con mắt đi qua. Nhưng là Thu Di Hương cấp đệ nhị quý vật phẩm trang sức, đã đề cập tới rồi sao chép lĩnh vực, Tần Dư Hi không có cách nào làm như không thấy. Nàng muốn đi ăn máng khác khiến cho nàng nghẹ đi, như vậy thiết kế sư, Tần Dư Hi cũng không nghĩ lưu. Cái này doanh số ngươi còn cảm thấy không tốt, kia cái dạng gì doanh số mới cảm thấy hảo. Văn Nguyệt nhìn Tần Dư Hi, có chút không rõ, nàng yêu cầu rốt cuộc có bao nhiêu cao, Thu Di Hương thiết kế đệ nhất quý vật phẩm trang sức, rõ ràng đã bán rất khá. 538 ta không đi. Sau đó Văn Nguyệt nhìn Tần Dư Hi, lại nói. Ngươi ngươi nói hiện tại làm thế nào chứ? Nếu nàng mang theo thiết kế đồ đi, chuyện này đi thưa kiện nói, đều là một kiện thực phiền thoái sự tình. Sắp đến cuối năm, chúng ta tiết âm lịch đương vật phẩm trang sức đến lập tức làm ra tới, không cho đuổi không được đương kỳ. Tuy rằng Văn Nguyệt không có nhìn kỹ quá thu di hương cùng Tần Dư Hi ký kết kia phân thuê hợp đồng, trong đó cụ thể điều khoản là thế nào? Nhưng là thu di hương đi ăn mắng khác, nếu thật sự mang đi thiết kế đồ, sẽ là một kiện thực phiền toái thực phiền toái sự tình. Không thiếu được muốn đi tòa án một chuyến, cùng hứa địch vật phẩm trang sức xé một xé, trong lúc đối phương còn không chừng sẽ lấy ra cái gì dơ bẩn thủ đoạn tới đối phó Tần Dư Hy. Không phiền toái, giao cho luật sư giải quyết. Tần Dư Hy cười tủm tỉm cho Văn Nguyệt một cái khoan giải sầu biểu tình, lại nói. Người cũng không cần nhọc lòng. Hết thể đều có phong tuấn Chi đâu Hắn chính là phụ trách giải quyết phiền toái. Thiên A Văn Nguyệt hướng Tần Dư Hi mắt trợn trắng Nàng đều sẽ nhi đều sốt ruột đến thượng hỏa Tần Dư Hi lại là một chút không thấy ra vấn đề nghiêm trọng tính Dựa theo người bình thường logic, Hiện tại có phải hay không muốn liên hệ Thu Di Hương Để cao một chút bằng giá Làm Thu Di Hương trở lại Tần Dư Hi bên này Ít nhất đem tiếp theo quý vật phẩm trang sức đẩy ra phía trước Vẫn là muốn giữ lại một chút Thu Di Hương đi. Mặc kệ là ban cho lãi nặng, vẫn là đề cao đáy ngộ đều hảo. Chỉ cần Thu Di Hương chịu trở về, kéo xuống một chút thể diện đi cầu, đều là có thể. Nhưng là văn nguyệt xem Tần Dư Hi phản ánh, giống như căn bản liền không quyết định này. Bình tĩnh thực, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Tần Dư Hi giữ lại cái giắm, nàng mới không có cái này thời gian dối đi tìm Thu Di Hương nói điều kiện đâu. Thu Di Hương Dương chính mình là cái thứ gì? Thật đúng là cái hương bánh trái sao? Sau đó, thấy Văn Nguyệt còn định nói thêm, Thần Dư Hi liền nói: Ngươi nhắc nhở ta, ngươi chạy nhanh cho ta chuẩn bị một phần ngự dụng hợp đồng. Nàng la bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng vội vàng, liền đem chuyện này cấp vội quên mất. Nàng còn không có tìm từ tuyển đỉnh thiêm ngự dụng hợp đồng đâu. Ký ngự dụng hợp đồng, Thần Dư Hi liền yêu cầu phó cấp từ tuyển đỉnh một cái giá trên trời thiết kế phí nhưng là ngang nhau. Từ Viễn Đình trong tay bất luận cái gì thiết kế bản thảo đều thuộc về tần dư hi ích lợi tập đoàn. Nếu Từ Viễn Đình muốn bị ước, nàng trừ bỏ muốn bồi thường tần dư hi giá trên trời bồi thường phí ngoại. Từ Viễn Đình thiết kế đồ cũng là tuyệt mang không đi. Ngoại giới tất cả mọi người biết, chỉ cần Từ Viễn Đình đi tân chủ nhân, chọn dùng phía trước cho tần dư hi bất luận cái gì thiết kế, kia đều là xâm quyền. vô luận Từ Viễn Đình đi ăn máng khác cùng không tương đương với nàng trung thân đều cùng cái này vật phẩm trang sức nhãn hiệu chói định. Cho nên giống nhau một cái ngự dụng thiết kế sư, trung thân chỉ biết đại ở một cái nhãn hiệu, theo cái này nhãn hiệu hưng suy mà nổi danh hoặc là ngã xuống. Cái này nhãn hiệu chính là cái này thiết kế sư mệnh, nàng cùng cái này nhãn hiệu cùng hô hấp, cùng trưởng thành, tánh mạng gắn bó, chặt chẽ tương liên. Bất luận cái gì thiết kế sư, đều không thể bảo đảm, nếu là đi tân chủ nhân lúc sau có thể hay không vô ý thức chọn dùng trước kia thiết kế phong cách, phong cách thượng dựa sát, cũng rất khó bảo đảm không xâm phạm trước chủ nhân ích lợi. cho nên các nhà thiết kế thiêm ngự dụng hợp đồng muốn cẩn thận, nhất định phải quan sát hảo ký xuống cái này nhãn hiệu, tiền cảnh có phải hay không thực hảo, hoạt động đoàn đội có phải hay không cường đại. tần dư Hi muốn ký xuống từ huyện đình làm nàng cái này nhãn hiệu hàng xa chỉ ngự dụng thiết kế sư, nhưng văn nguyệt lại là cho rằng tần dư hy muốn đi mất bỏ mới lo làm chuồng. Vì thế chạy nhanh trở về cấp tần dư hy lấy ngự dụng hợp đồng Nay phân ngự dụng hợp đồng đều là phong tuấn trì tạo thành nghĩ hảo Rất dày rất dày một quyển Kỹ càng tỉ mỉ bày ra đủ loại điều khoản Người thường vừa thấy bảo đảm sẽ vượng Thả phong tuấn trì định ra hợp đồng phong cách luôn luôn đều là như thế này Hắn sẽ đem sở hữu khả năng tình huống đều suy xét ở bên trong Chính là một phần phong ước bán trao tay hợp đồng Hắn đều sẽ lưu loát viết thượng mấy ngàn điều hợp đồng ước định Tần Dư Hi Thỉnh kia vài tên thiết kế sư, tất cả đều cùng nàng ký kết thuê hợp đồng, mà thuê hợp đồng chỉ so ngự dụng hợp đồng mỏng một chút. Cho nên đến nay, ai đều không có xem qua ngự dụng hợp đồng, cập thuê hợp đồng điều khoản, bởi vì điều khoản quá nhiều, tất cả đều là dùng pháp luật chuyên nghiệp thuật ngữ, trừ bỏ người trong nghề, căn bản là không ai có thể xem hiểu. Mà bên này, đã xem qua tin tức, sắp nổ tung trào thiết kế trong phòng, chính nhân thấp phòng động có người đi đến từ Viễn Đình ô Vương Gian nhìn bên trong đang ở họa thiết kế đổ từ Viễn Đình hỏi Viễn Đình ngươi tính toán đi ăn máng khác sao? A từ Viễn Đình có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ghé vào nàng ô Vương Gian bên ngoài người hỏi vì cái gì muốn đi ăn máng khác Ngươi còn không biết sao người tới có chút bất mãn nhìn từ Viễn Đình ta cùng ngươi nói Tần Dư Hi căn bản là không có thực lực này chống đỡ khởi một cái nhãn hiệu hàng xa xỉ. Thu học tỷ đều bị người đào đi rồi, hôm nay ta nhận được thu học tỷ điện thoại, nàng hỏi ta có đi hay không nàng bên kia, nàng ở bên kia đãi nổ so với chúng ta ở bên này cao rất nhiều lần đâu. Chính là, chính là chúng ta cùng tân tổng, ký hiệp ước ga. Tư huyền đình vừa nghe liền lắc đầu, chật cúi đầu cầm bút vẽ tiếp tục vẽ tranh, thấp giọng nói. Ta không đi, ta ở chỗ này khá tốt, chỗ nào đều không nghĩ đi. Ngươi ngốc ca, cái này nhãn hiệu muốn xong đời. Người tới đối từ huyền đình cố chấp khịt mũi coi thường, tiếp tục nói. Kỳ thật lúc trước cái này nhãn hiệu có thể làm hỏa, tất cả đều là bởi vì thu học tỷ thiết kế. Hiện tại thu học tỷ đi rồi, chúng ta cũng bị đào đi rồi. Cái này nhãn hiệu liền không có có thể độc căng đại cục thiết kế sư. Ngươi buồn đã chết, đi theo cái này nhãn hiệu một cái đường đi đến hát, qua xuẩn. Từ huyền đình tiếp tục cố chấp lắc đầu, siết chặt trong tay bút chỉ, túi đầu cắn môi nói. Ta không đi. Ta cảm thấy tần tổng người khá tốt, ta thói quen cái này địa phương, không nghĩ đi, phải đi các ngươi đi thôi, ta dù sao không đi, cái này nhãn hiệu là ta nhìn nó một chút làm lên, nếu nó xuống dốc, ta liền bồi nó xuống dốc. Sau đó, tư huyền đình lại ngẩng đầu, thật dày chai bia đế thấu kính, che khuất nàng trong mắt thuần tịnh cùng cứng cỏi, nàng nói, hơn nữa, cái này nhãn hiệu sở dĩ có thể hỏa, cùng thu học tỉ quan hệ cũng không lớn. Như vậy nhiều người cùng nhau nỗ lực, thiết kế sư là một phương diện nhân tố, mở rộng cùng tiêu thụ cũng là rất hào phóng mặt nhân tố. Ta không cảm thấy nàng đi rồi, cái này nhãn hiệu liền sẽ không có hơi thở. Cố chấp, ngu muội, Ai để ý ngươi muốn hay không bổi cái này nhãn hiệu cùng nhau xuống dốc? ngươi đương chính mình là ai đâu? Người tới thấy từ huyền đình quyết tâm, muốn cùng cái này nhãn hiệu một cái đường đi đến hắc, liền cũng không hề phản ứng từ huyền đình. Dù sao từ huyển đỉnh thiết kế đồ vật đều là rất rưỡi, bọn họ ai cũng sẽ không để ý từ huyển đỉnh là đi là lưu. Đương nhiên cũng không có khác vật phẩm trang sức nhãn hiệu tới đảo cái này không chút nào thu hút vị con sâu xí. Đại gia thẳng thảo luận, đều là đang nói bọn họ đi hứa địch nhãn hiệu lúc sau đánh ngộ, xem ra ở thiết kế trong nhà mỗi người đâu, đều bị hứa địch đảo quá một lần. 539 vào trước là chủ, quả nhiên là tới rồi buổi chiều lúc sau. Thiết kế trong phòng người liền một đám đều đi không, chỉ để lại từ huyền đình một người, cô độc ngồi ở ô vông gian viết viết vẽ vẽ. Nàng ngốc nhiên ngẩng đầu, mới là phát hiện cả buổi chiều thời gian, nói là đi ra ngoài ăn cơm trưa các đồng sự, thế nhưng một cái cũng chưa đã trở lại. Thế cục giống như trở nên thập phần không xong. Từ huyền đình rốt cuộc đứng dậy tới, nghĩ nghĩ, vẫn là đi thần dư hy văn phòng. Thần dư hy đang ở trong văn phòng, thốc mày tiếp điện thoại. Thế cục như nhau nàng sở liệu, đúng là bởi vì hứa địch bút tích, thả còn không biết có phải hay không hứa địch cố ý thả ra đi từng gió. Rất nhiều truyền thông đều đã biết, hứa địch nhãn hiệu hàng xa xỉ đem thu di hương đảo qua đi, còn thanh toán cái giống nhau tiền vi phạm hợp đồng, rất có thể thu di hương thiết kế bản thảo, cũng bị đưa tới đối phương nhãn hiệu hàng xa xỉ bên kia. Tin tức truyền có chút thái quá, bởi vì thế cục phát triển đến bây giờ, còn ở ở vào lên men trạng thái. Tần Dư Hi thiết kế thất bị đảo giống, nàng còn không có áp dụng phản công hành động, truyền thông liền bắt đầu che trời lấp đất đưa tin, hứa địch đã giúp những cái đó thiết kế sư bổi phó cho Tần Dư Hi tiền vi phạm hợp đồng. Giống như phi thường xuất ruột, muốn đem chuyện này cái quan định luận. Cái này làm cho Tần Dư Hi như thế nào người đều cảm thấy có cổ âm như hương vị. Giống như không chỉ là một cái bình thường thương nghiệp cạnh tranh, nàng ở tao ngộ, cũng không chỉ có chỉ là một cái bình thường thương nghiệp đối đầu thọc gậy bánh xe sự kiện. Lúc này, ở Tần Dư Hi trong văn phòng, hứa Mỹ Lệ đang ở cấp Tần Dư Hi gọi điện thoại, nàng từ truyền thông đồng hành được đến đáng tin cậy tin tức, đối phương nhãn hiệu hàng xa xỉ, đã tính toán bắt đầu dùng thu di hương thiết kế, đang ở đẩy ra tiếp theo quý vật phẩm trang sức. Hơn nữa đã thông chi truyền thông, ngày mai tin tức này liền sẽ truyền khắp hoa hạ phố lớn ngõ nhỏ. Tương đương nói, Công chúng cho rằng, Thu Di Hương đã đi ăn máng khác thật lâu, hơn nữa hứa địch đều đã giúp nàng đem tiền vi phạm hợp đồng phó cho Thần Dư Hi, cho nên Thu Di Hương khẳng định đã đi ăn máng khác đi hứa địch nơi đó thật lâu. Đây là công chúng cho rằng. Thần Dư Hi hơi hơi như mày, cầm điện thoại, hỏi từ Mỹ Lệ. Ta nói như thế nào ngày hôm qua còn nhìn đến Thu Di Hương tới ta nơi này đi làm, hôm nay buổi sáng nàng liền không tới. Tới rồi buổi chiều truyền thông liền có tiếng gió truyền ra tới, nói hứa địch đã thế Thu Di Hương thanh toán tiền vi phạm hợp đồng cho ta, ta đều còn không có tới kịp phản ứng, như thế nào liền đem hợp đồng tiền vi phạm hợp đồng thanh toán, nguyên lai like bọn họ là tưởng vào trước là chủ a Có một cái từ, gọi là vào trước là chủ, hứa địch kỳ thật cùng Thu Di Hương không tiếp xúc mấy ngày, nhưng là hắn lại làm truyền thông thả ra tiếng gió, làm công chúng mọi người. Đều cho rằng hắn đã cùng Thu Di Hương tiếp xúc thật lâu thật lâu. Lâu đến đều đã thế Thu Di Hương thanh toán tần dư hi bên này tiền vi phạm hợp đồng. Cho nên ngày mai truyền thông thả ra tin tức, hứa địch đem bắt đầu dùng Thu Di Hương thiết kế. Đem Thu Di Hương thiết kế định vì hứa địch nhãn hiệu tiếp theo quý vật phẩm trang sức, công chúng chỉ biết cảm thấy đương nhiên. Bởi vì Thu Di Hương đã ở hứa địch nơi này thật lâu, nàng thiết kế ra tới vật phẩm trang sức bản vẽ, vốn gì nên về hứa địch sở hữu. Này một nước cờ, chính là hứa địch vào trước là chủ, từ công chúng góc độ xuất phát, cấp mọi người tạo thành một cái biểu hiện giả dối, đại gia cùng nhau tới đem tần dư hy quân. Đây là cái giết người không thấy máu nhân vật A. Dựa theo bình thường lưu trình tới nói, thu di hương thiết kế vốn dĩ hẳn là quan danh tần dư hy nhãn hiệu hàng xa xỉ, nhưng là hiện tại lại dùng ở hứa địch nhãn hiệu hàng xa xỉ tiếp theo quý vật phẩm trang sức thượng. Cái cổ đông đều biết. Vật phẩm trang sức chế tạo nhà xưởng đại chuẩn bị chế tác tiếp theo quý vật phẩm trang sức, bởi vì Tết âm lịch sắp tới, các đại nhãn hiệu thường đúng là sửa cũ thành mới hảo thời cơ. Cho nên nếu Tần Dư Hi hiện tại muốn lâm thời tìm thiết kế sư, một lần nữa thiết kế vật phẩm trang sức, lại lâm thời đặt hàng tài liệu, lại đẩy tân phẩm nói, phòng chứng muốn bỏ qua cái này Tết âm lịch đương. Quá Tết âm lịch đại gia trong tay đều có tiền, bạn trai mua cái vật phẩm trang sức đưa bạn gái lão công mua điều lắc tay đưa lão bà gì đó đều là thực thường thấy sự tình cho nên tết âm lịch đường cũng là một cái xúc tiến tiêu phí mua sắm quý nếu tần dư hy bách với dư luận áp lực muốn từ bỏ cái này đường như vậy nàng nhãn hiệu khẳng định muốn giảm giá hiện tại công chúng đều cho rằng nàng nhãn hiệu thuộc về hàng xa xỉ cấp bậc nếu cái này nhãn hiệu muốn giảm giá như vậy lại làm lên liền rất khó khăn nhưng là nếu nàng không buông tay cùng hứa địch ngạnh cương nói Như vậy rất có thể chính là hai cái kết quả, Tần Dư Hi kiện tụng thắng, nhưng là công chúng đều cho rằng Tần Dư Hi ở sân quyền. Hoặc là Tần Dư Hi kiện tụng thua, chứng thực Tần Dư Hi ở sân quyền. Hứa địch vì cái gì có cái này tự tin đánh đòn phủ đầu. Chính là bởi vì hắn cho rằng, Tần Dư Hi cùng Thu Di Hương chỉ ký kết thuê hợp đồng, cũng không có ký kết ngự dụng hợp đồng. Giống nhau nhãn hiệu thương thỉnh thiết kê sư trở về. Đặc biệt là cái loại này còn không có tốt nghiệp, hoặc là vừa mới tốt nghiệp tiểu thiết kế sư, sở ký kết thuê hợp đồng đều thực không quy phạm, phần lớn đều là, thiết kế một lần vật phẩm trang sức, liền ký kết một lần thuê hợp đồng. Này một quý vật phẩm trang sức thiết kế xong, thuê hợp đồng ước thúc lực kết thúc. Cho nên trừ bỏ Tần Dư Hi cùng Phong Tuấn Trí Ngoại, tất cả mọi người cho rằng, Tần Dư Hi cùng Thu Di Hương thiêm thuê hợp đồng, này pháp luật ước thúc hiệu lực đã kết thúc. Đã kết thúc sao? Tần Dư Hi cười cười không nói lời nào, nàng đang đợi đối phương tiếp tục đi xuống làm, xem có thể làm ra cái cái gì bỏ sóng nhi tới. Mà về hứa địch tướng quân Tần Dư Hi lợi hại quan hệ, hứa Mỹ lệ đều đã ở điện thoại chung cùng Tần Dư Hi phân tích cái thấu thấu. Nếu Tần Dư Hi nhất định phải chọn dùng thu di hương thiết kế, như vậy chờ thu di hương tân chủ nhân hứa địch, đẩy ra cùng khoản vật phẩm trang sức tới thời điểm, hai nhà thế tất muốn hướng tòa án đi một chuyến. ai thắng ai thắng thua. Cái này khó mà nói, bên ngoài thượng xem, Tần Dư Hi thắng tỷ lệ khá lớn, rốt cuộc thu di hương là bị người đào quá khứ, nhưng thưa kiện luôn là tốn thời gian cố sức. Hơn nữa từ hứa địch đào rông Tần Dư Hi thiết kế thất thủ đoạn tới xem, hứa địch người này, rất là không tử thủ đoạn. Nàng ở điện thoại trung thở dài, đối Tần Dư Hi nói, thật là các ngành các nghề đều có dơ bẩn, Dư Hi, chúng ta đây là xâm phạm đến người khác kích lợi, hiện tại đang ở bị người chỉnh. Ân, ta biết. Tần dư hi một bàn tay cầm di động, một bàn tay chống cái chán, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Nghe hứa Mỹ lệ đem nói cho hết lời, mới là thấp giọng nói. Nhưng ta trước nay cũng chưa sợ quá. Nàng trải qua quá tuyệt vọng, trải qua quá bị người hoan uổng ngồi tù, cũng trải qua quá trên mạng che trời lấp đất nhục mạng, nói nàng là biến thái bẩm thây sát nhân ma vân vân, nàng trải qua quá tứ cố vô thân một người bị nhốt ở hẹp hòi nhà tù trung cô độc tê gan uổng trừ bỏ kỳ tử hàng ngoại không có người tin quá nàng cho nên nàng không sợ cũng trước nay đều không có sợ quá tần dư hy ngước mắt nhìn đứng ở cạnh cửa có chút nhút nhát sợ sệt từ huyền đình, đối hứa mỹ lệ nói mỹ lệ tỷ ta trong chốc lát lại cùng ngươi nói ta nơi này trước nói chuyện này sau đó tần dư hy liền đem hứa mỹ lệ điện thoại treo hỏi từ huyền đình. có việc 540 bởi vì chuyên nghiệp, chúng ta thiết kế thất người, chiều nay cũng chưa trở về. Từ huyền đình đầy mặt lo lắng đi vào tần dư Hi văn phòng, ở tần dư Hi ý bảo hạ, ngồi ở bàn làm việc bên cạnh, hỏi. Tân Tổng, ngài muốn hay không đi tìm xem? Ta an bài luật sư đuổi theo thảo bọn họ tiền vi phạm hợp đồng. Tần dư Hi lời đến phản ứng thiết kế trong phòng những người đó, đều không cần từ huyền đình nói rõ. Tần dư Hi liền biết thiết kế thất những người đó khẳng định bị hứa địch đảo đi rồi. Đây là thực bình thường sự tình, tương đảo mọi người đẩy. đại gia vốn dĩ đều ở một cái trên thuyền, bao tắp tới, mọi người đều muốn vội vàng chạy trốn, ai còn sẽ quản một con thuyền phá thuyền thế nào. Đối với những người này, Tần Dư Hy liền vãn hồi đều lười đến vãn hồi, trực tiếp kêu luật sư đi muốn tiền vi phạm hợp đồng có thể. Nói, tiền vi phạm hợp đồng có rất nhiều rất nhiều đâu. Sau đó, chỉ thấy Tần Dư Hy kéo ra chính mình ngăn kéo, Giống như lơ đãng hỏi từ huyền Đình nói. Người đâu? Người có cái gì an bài? Ta đương nhiên ở chỗ này, nơi nào đều không đi. Từ huyền Đình siết chặt nắm tay, nói được kiên quyết, ngồi ở ghế trên, sống lưng định đến thẳng tắp nhìn Tần Dư Hi. Thấy nàng cái dạng này, Tần Dư Hi nghiêng người, đó là cười nhìn từ huyền Đình từ kéo ra trong ngăn kéo, lấy ra một phần ngự dụng hợp đồng, đặt ở trên mặt bàn đưa cho từ huyền Đình Này phân hợp đồng ngươi ký đi, nhìn xem lương một năm mức vừa lòng không, trừ bỏ lương một năm ở ngoài, chúng ta còn sẽ cho ngươi nhãn hiệu tiêu thụ chia làm, ngươi giá trị con người sẽ theo nhãn hiệu tăng lên mà tăng lên, nhưng yêu cầu nhắc nhở ngươi chính là, tương đối tới nói, ngươi cũng liền chói chặt ở cái này nhãn hiệu mặt trên. Sau đó, Tần Dư Hy lại đưa cho Từ Viện Đình một chi bút, nhìn Từ Viện Đình mang chai bia đế hậu mắt kính nhi, đầy mặt dại ra nhìn nàng. Tần Dư Hi liền lại là cười nói: "Ngươi nha, thiết kế vật phẩm trang sức như vậy mỹ, nhưng là lại đem chính mình trang điểm đến như vậy thổ. Hôm nào ta tới cấp ngươi thiết kế một cái điếu tạc thiên tạo hình, bảo quản làm ngươi từ đầu Mỹ đến chân." Từ Huyền Đình vừa nghe, phản ứng lại đây, vội vàng lắc đầu, nàng giơ tay, tiếp nhận Tần Dư Hi truyền đặt bút, tối đầu nhìn trước mặt nhất thức hai phân ngượng dụng hợp đồng, nhịn không được liền khóc lên. Sau đó, Từ Huyền Đình nghẹn ngào hỏi: Vì cái gì? Tân Tổng, vì cái gì? Vì cái gì là ta? Thu Di Hương nằm mơ đều muốn bắt được lương một năm cùng đãi ngộ, nằm mơ đều muốn thêm ngự dụng hợp đồng, thiết kế trong phòng như vậy nhiều người hâm mộ hợp đồng, đến cuối cùng lại là ai đều không có bắt được, ai đều không có. Cố tình làm từ huyển đình cái này vịt con xấu xí được đến. Bởi vì ngươi thật sự thực ưu tú. Tân Dư Hi Thu liễm một ít trên mặt tươi cười. Làm chính mình thoạt nhìn trịnh trọng mà nghiêm túc, nàng nhìn từ huyền Đình, đối nàng nói. Ngươi đem hợp đồng ký, ta kế tiếp lại cho ngươi nói chuyện này nhi. Từ huyền Đình chạy nhanh cuối đầu, đem trong tay nhất thứ hai phần hợp đồng đều ký, thức trịnh trọng, từng nét bút ký nàng nhân sinh đệ nhất phần ngự dụng hợp đồng, cũng là duy nhất một phần ngự dụng hợp đồng. Từ đây sau, nàng đem theo cái này nhãn hiệu cùng hô hấp, cùng trưởng thành, nó thành tắc nàng thành, nó bại tắc nàng bại. Sau đó, thiêm xong rồi hợp đồng lúc sau, mới là nghe được Tần Dư Hi nói. Khoảng thời gian trước bởi vì tài chính tương đối khẩn trương cho nên ta lấy cá nhân danh nghĩa, tiếp hai bộ điện ảnh tổng hóa trang tạo hình thiết kế, ngươi cùng Ken, như cần mai ba người chuẩn bị sẵn sàng, năm sau tùy ta bắc thượng ảnh thành, một cái tốt vật phẩm trang sức thiết kế sư, đến có vô số quang hoàn thêm thân, muốn vội đi lên, từ huyền đỉnh ngươi phải tin tưởng ta, mộng tưởng cùng tiền tài ngươi đều sẽ kiếm đến kia kia thu học tỷ bên kia làm luật sư đi giải quyết chúng ta mặc kệ tần dư hy nói được nhẹ nhàng bâng quơ là thật sự không tính toán quảng đều không phải là ra vẻ tiêu sái mà thôi chỉ nghe nàng đối từ huyện đỉnh còn nói thêm ngươi phải nhớ kỹ ngươi là một cái chuyên nghiệp hình nhân tài chỉ cần ngươi chuyên nghiệp cũng đủ ưu tú ngươi liền có cái này tư bản sống thành bất luận cái gì ngươi muốn bộ dáng tùy hứng là cho chuyên nghiệp nhân tài đặc quyền. Cho nên chỉ cần chuyên nghiệp thượng cũng đủ ưu tú, này đó lung tung rối loạn sẽ bước việc nhỏ, tự nhiên sẽ có bên cạnh người hỗ trợ giải quyết, bởi vì chuyên nghiệp hình nhân tài, chú ý chuyên nghiệp như vậy đủ rồi, bọn họ không cần nhân nhượng bất luận kẻ nào, ngược lại người khác đều phải tới nhân nhượng bọn họ. Bởi vì chuyên nghiệp, cho nên chuyên nghiệp. Tư huyền đình nhớ kỹ tần dư khi nói mỗi một chữ, mỗi một câu, nàng gật đầu, thấu kính hạ ánh mắt, là xưa nay chưa từng có kiên định, giờ khắc này ở tự huyền đình trong cuộc đời chưa bao giờ có như vậy kiên định tin phục quá một người, tin tưởng quá một người. nàng nhìn tần dư hy liền cảm thấy người này trên người phảng phất tràn ngập lực lượng, vì thế tự huyền đình cũng liền đạt được một loại muốn đi theo người này, một đường đi xuống dưới, vượt mọi chông gai, dũng giả không sợ lực lượng, mà liền tại đây sắp đã đến bao la hùng vĩ gợn sóng đêm trước, ngự dụng thiết kế sư sự tình. Từ đây sau đó là như vậy trần ai lạc định, Tần Dư Hi cho mỗi cái cổ đông đều gọi điện thoại, đơn giản miệng thông chi một chút bọn họ, về đã gõ định rồi ngự dụng thiết kế sư sự tình. Mà định ra từ huyền đình này chỉ vịt con sâu xí, đối với sở hữu cổ đông tới nói, đều là dự kiến bên trong, lại ngoài ý liệu. Khẩn cấp thời điểm, Tần Dư Hi nhãn hiệu hàng xa xỉ thiết kế sư, tất cả đều chạy trốn chỉ còn lại có từ huyền đình một cái. Này phân ngự dụng hợp đồng không cho từ huyền định, tựa hồ cũng cấp không được người khác. Nhưng hiện tại sở hữu cổ đông chú ý trọng điểm, cũng không ở ngự dụng hợp đồng cho ai này mặt trên, mà là hứa địch kế tiếp muốn làm cái gì, muốn làm cái gì, đại gia lại hẳn là lấy ra một cái cái dạng gì phương án, tới ứng đối hứa địch kế tiếp tiến công. Cổ đông nhóm sở hữu chú ý đều bị Tần Dư Hi từ chối, bao gồm Lý Hương Ninh muốn phát động hắc bạch lưỡng đạo lực lượng làm hứa địch sự. Tiền nhiều hơn muốn mua họ sẽ ở Hứa Địch, Từ Mỹ Lệ muốn liên hợp truyền thông cấp Hứa Địch chế tạo chướng ngại. Nay sở hữu chủ ý đều bị Tần Dư hi thái độ kiên định cự tuyệt, nàng đang đợi chờ Hứa Địch kế tiếp động tác, bại lộ Hứa Địch chân thật mục đích. Nàng muốn cho Hứa Địch đem cái này hố càng đào càng lớn, nàng phải hảo hảo nhìn Hứa Địch đào thành bộ dạng gì, sau đó dùng như thế nào tư thái đem chính mình cấp trôn. Cho nên ngày thứ 2, Thu Di Hương khác tìm chủ nhân tin tức Quả nhiên như thế Mỹ lệ theo như lời, thực mau liền xuất hiện ở truyền thông thượng. Hứa địch nhãn hiệu hàng xa xỉ còn dẫn đầu công bố tiếp theo quý vật phẩm trang sức thiết kế đồ, dẫn đầu vào trước là chủ nói cho người tiêu thụ, bọn họ cái này nhãn hiệu, tiếp theo quý chính là muốn đẩy ra như vậy vật phẩm trang sức. Hán tiếp theo quý vật phẩm trang sức thiết kế đồ, quả nhiên là Thu Di Hương thiết kế, lúc trước chỉnh quá một lần cấp tần dư hi, bị Thu Di Hương trực tiếp mang đi hứa địch chỗ liền sửa lại cái logo, sau đó cái gì cũng chưa cải biến, thậm chí hơi điều đều không có điều quá. Tần Dư Hi ở trong lòng yên lặng hứa địch châm cây đến. hy vọng hứa địch không cần vội vàng đối phó nàng, có thể nhiều nhìn xem thu di hương người này, rốt cuộc có bao nhiêu lời, do đó biết chính mình đến tuột cùng đảo cái cái dạng gì nhân vật qua đi. 541 cho hắn chính mình đảo hố. Nói trở về, kỳ thật rất nhiều vẫn luôn chú ý Tần Dư Hi người đều biết, Thu Di Hương trước kia là Tần Dư Hi nhãn hiệu hàng xa xỉ thiết kế sư, cho nên Thu Di Hương thiết kế đồ 70-80 khả năng đã tiến vào Tần Dư Hi chế tạo nhà xưởng, nói không chừng đại bộ phận vật phẩm trang sức đều đã hoàn thành chế tạo. Cách vách nhãn hiệu hàng xa xỉ vào trước là chủ công bố thiết kế đồ, tương đương chính là làm Tần Dư Hi chế tạo ra tới này phê vật phẩm trang sức, hoàn toàn biến thành phê phẩm. Nhưng là này lại có thể trách ai được? Ai làm Tần Dư Hi như vậy chuẩn? Không còn sớm điểm nhi công bố thiết kế đồ, cũng không cùng Thu Di Hương trước thời gian thiêm cái toàn quyền bán đứa thiết kế đồ ngự dụng thiết kế sư hiệp ước. Phạm La Tần Dư hi sớm một chút nhi làm này hai dạng sự tình chung giống nhau, nàng hiện giờ tình cảnh cũng sẽ không như vậy bị động. Truyền thông có chút lên men chi thế, rất nhiều người đều ở thảo luận hứa địch này nhất chiêu tướng quân, không biết tình nhân chỉ nói Thu Di Hương đi ăn mắng khác, bị hứa địch đảo đi rồi. Rất nhiều bị Thu Di Hương thiết kế hộ Sở vòng vấn người tiêu thụ, còn tỏ vẻ nhất định sẽ duy trì hứa địch nhãn hiệu hàng xa xỉ, bởi vì các nàng tin tưởng thu di hương thiết kế, nhất định sẽ chọc chúng các nàng tâm linh, kích phát các nàng mua sắm dục. Cũng có rất nhiều tần dư hy phấn, đối này loại người khịt mũi coi thường, nói thật, một cái nhãn hiệu hứng khởi, không riêng chỉ là một cái thiết kế sư công lao, trừ bỏ thiết kế sư ở ngoài, còn phải có hiểu được thiết kế sư bá nhạc, còn phải có hùng hậu tài chính chi phải có một cái có thể nắm giữ thị trường hướng gió tuyên truyền đoàn đội. Này hết thẻ ở ngoài, phải biết rằng ở hoa hạ loại địa phương này, còn phải có nhân mạch, có quan hệ, có thể trên dưới khơi thông, có thể bài trừ hết thảy chướng ngại. Cho nên đơn chỉ thần thoại thu di hương một cái, này cũng quá ngây thơ rồi. Mà ở rất nhiều minh lý lẽ người tiêu thụ chung, lại chia làm hai phái, nhất phái kiên định duy trì tần dư hi không ngừng ở trên mạng thế tần dư hi thảo phạt hứa địch không tử thủ đoạn. Một khác phái nói chuyện liền có chút âm không âm dương không dương, bọn họ cảm thấy Tần Dư Hi tầm mắt không cao, thủ đoạn không cường, cho nên cùng hứa địch trận này thương nghiệp đối phạt, nhất định thua. Ở Tần Dư Hi mặc kệ, hứa địch cố ý vì này dưới, truyền thông cũng bắt đầu bên nào cũng cho là mình phải, có tranh luận liền có chú ý, thực mò hứa địch cùng thu di hương hai người, sắp đẩy ra tiếp theo quý vật phẩm trang sức, bị lăng xê thượng hoặc xệ ớt. Tại đây loại càng ngày càng nghiêm trọng thế cục bên trong, nguyên bản ở dưới sơn trại phong tuấn Trì, vì chuyện này chuyên môn trở về một chuyến tỉnh thành. ở vào đông lạnh thấu xương gió lạnh chung, hán phủ thêm luật sư bảo, lãnh mười tới danh nhiệt huyết tiểu luật sư, từng cái đi cấp những cái đó trốn chạy thiết kế sư đưa luật sư hàm, tự mình đi đưa. Liên vì đi cấp đã từng ở tần dư hy thiết kế trong phòng đãi quá kia mấy cái thiết kế sư nói như vậy một câu, chuyện này không để yên. Các ngươi nhìn kỹ xem đã từng cùng chúng ta phòng hóa trang ký kết thuê hợp đồng, bên trong từng có một cái, ở thuê hợp đồng thời hạn có hiệu lực gian nội, trong tay các ngươi thiết kế bất luận cái gì tác phẩm, chẳng sợ một trường phê giấy, đều thuộc về dư hy phòng hóa trang sở hữu. Này phân thuê hợp đồng là phong tuấn trì thân thủ nghĩ, hắn sẽ không biết kia mấy ngàn thượng vạn điều pháp luật giải thích chung, đều viết chút cái gì nội dung sao. Chính là bởi vì Tần Dư Hi có đôi khi suy xét vấn đề không chu toàn đến, cho nên Phong Tuấn Trì mới có thể một giấy hợp đồng cho nàng thu phục Sở hữu vấn đề, miễn cho xuất hiện loại này thiết kế sư bị phùng đỏ, kết quả lại bị nhà khác nhãn hiệu đào chạy sự tình. Thân là Tần Dư Hi luật sư đoàn thủ tịch luật sư Phong Tuấn Trì, muốn cho này đó xâm phạm Tần Dư Hi ích lợi người, bồi đến táng ra bại sản, bồi xong đợi này tiếp sau đều còn không xong nơm nỗi. Bởi vì đây là Phong Tuấn Trì công tác Nhưng là này những thiết kế sư, ở tân chủ nhân nơi này tiền lương đãi ngộ, so với ở tần dư hi nơi đó thật sự phiên thật nhiều lần, hơn nữa thể diện đều đã xé rách thành như vậy nhi tự nhiên không có khả năng lại trở lại tần dư hi nơi đó. Bồi thường tiền vi phạm hợp đồng liền bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đi, dù sao tiền vi phạm hợp đồng là tân chủ nhân phó. Bọn họ cũng lười đến xem kia phân thuê hợp đồng, mấy ngàn thượng vạn điều điều khoản. Cái nào có kiên nhẫn có thể lấy một cái một cái xem, một cái một cái cẩn thận độc lạc. Đó là ở như vậy, chiến sự chạm vào là nổ ngay thế cục hạ, thu di hương nơi tân chủ nhân hứa định, ngược lại bắt đầu rồi ác nhân trước cáo trạng. Thế nhưng công khai uy hiếp Tần Dư Hi, nếu nàng ở Tết âm lịch đường, cứ theo lẽ thưởng triệu khai tân phẩm cuộc họp báo, liền sẽ thu được xâm quyền luật sư hàm. Ý tứ chính là chắc chắn, Tần Dư Hi nhất định dùng chính là thu di hương thiết kế đồ Vì đạt tới đánh đòn phủ đầu mục đích, bọn họ còn công bố nghĩ tốt luật sư hàm nội dung, làm đến sát có chuyện lạ bộ dáng, phảng phất đặc biệt chuyên nghiệp, phá lệ ủy khuất giống nhau. Bởi vì chuyện này, Tần Dư Hi di động đều sắp bị các cổ đông đánh bạo, tiền nhiều hơn liền một câu. Không phục chính là làm. Lý Hương Ninh cười lạnh, từ nước ngoài chí điện Tần Dư Hi. Người sợ cái gì a? Phong Tuấn Trì đều nói. Thu di hương là ở hợp đồng thời hạn có hiệu lực gian nội cho ngươi chỉnh thiết kế đồ. Này thiết kế đồ vốn di chính là chúng ta cùng hắn đánh. Chu Hi viện lo lắng suốt ruột. Đối Tần Dư Hi nói, có thể hay không thu phục a, chị không được liền tìm người ba đi. Người ba viện lẽ quen thuộc người đem đối phương khí thế áp một áp. Hứa Mỹ lệ tắc tức giận đến thượng hỏa. Ở trong điện thoại Đối Tần Dư Hi quát, bọn họ có ý tứ gì? Bọn họ có ý tứ gì a? Khi dễ chúng ta bên này không ai có phải hay không. Ta viết chết bọn họ, ngươi chờ, ngày mai ta làm cho bọn họ hai tiếng bay đầy trời. Tần Dư Hi lạnh lạnh ngồi ở trong văn phòng, phiên phiên báo chí, tiếp tiếp điện thoại, chấn an một chút chiến y rào rạt cổ đông nhóm, phân phó Chu Hồng cùng Vương Tiểu Thỏ, tân phẩm cuộc họp báo chiếu khai. Ngoại giới đối với Tần Dư Hi nhãn hiệu hàng xa xỉ có thể hay không cùng cách vách hứa địch nhãn hiệu hàng xa xỉ, đao thật kiếm thật là một hồi. Bảo trì hứng thú thật lớn, các nhà truyền thông lớn đều ở phân tích trận này tranh đấu cuối cùng người thắng sẽ là ai. Mà Tần Dư Hi gần nhất chú ý điểm, kỳ thật căn bản là không ở chính mình tân phẩm cuộc họp báo thượng, có cái gì nhưng chú ý, hứa địch cho hắn chính mình đào hố càng ngày càng thâm, đây là chuyện tốt nhi a? Gần nhất Tần Dư Hi nhàn đến nhằm chán, nghĩ đến càng nhiều, kỳ thật là sở hạo hiên cùng Giang Phong quan hệ. Này hai người đến tuột cùng là cái gì quan hệ đâu. Từ Chu Thanh nói đi điều tra hai người bọn họ có phải hay không mỗi lần đều tổ đội đi tế bái lâm tĩnh nhã lúc sau, liền vẫn luôn không có tin tức đã cho Tần Dư Hi. Tần Dư Hi rất muốn biết, chuyện này kế tiếp thế nào. Nàng vẫn là không nhịn xuống, cấp Chu Thanh gọi điện thoại. Chu Thanh ở trong điện thoại thở dài, đối Tần Dư Hi nói. Này hai người thật là thường xuyên đi tế bái lâm tĩnh nhã, bất quá giang phong đi thiếu, có đôi khi là bồi sở hạo hiên đi. Sở hạo hiên đi số lần nhiều nhất, Giang Phong đơn độc đi thời điểm, vẫn là không có. Cũng chính là không có gì khả nghi. Thần dư Hi nghĩ nghĩ, thở dài. Dù sao nếu là cái dạng này lời nói, như thế nào giải thích đều có thể giải thích đến thông. Sở hạo hiên đối lâm tĩnh nhã là chân ái, Giang Phong cùng lâm tĩnh nhã là nhận thức, sau đó cùng sở hạo hiên quan hệ không tồi, cho nên đi tế bái lâm tĩnh nhã cũng không sai. 542 Vô sự hiến đơn cần Tần Dư Hi cảm thấy thật có thể là chính mình phạm vào bệnh đa nghi, bằng không trong khoảng thời gian này, thấy thế nào ai đều như là liên hoàn giết người ác ma, vẫn là chính mình xem huyền nghi kịch xem nhiều, cho nên có chút mẫn cảm. Sau đó lại nghe được Chu Thanh ở di động, đối Tần Dư Hi bắt quái nói. Bất quá thân là nữ nhân trực giác, ta cũng thấy sở hạo hiên cùng Giang Phong quan hệ quá mức thân mật điểm, Ngươi nói, giả thiết Giang Phong chính là hung thủ. Khi sở hạo hiên có phải hay không chính là cái kia bị Giang Phong lợi dụng, cố ý đi tiếp cận lâm tĩnh nhã người. Thần dư hi dừng một chút, có chút nghi hoặc hỏi lại chú Thanh. Các ngươi không phải nói, đệ nhất tông hồng y đi hẻ nữ nhân tử vong án, phát sinh ở 20 năm trước, 20 năm trước Giang Phong như thế nào giết người. Ai, giả thiết sao, giả thiết mà thôi lạc, ta chính là cảm thấy sở hạo hiên cùng Giang Phong cảm tình quá thân mật, ngươi xem bọn họ ở nước ngoài nhận thức. Còn ở cùng năm trở về quốc, ở tại cùng cái trong tiểu khu, sở hạo hiên gia người đều ở nước ngoài, hiện tại nhà hắn liền hắn một người đâu. Người có phải hay không tưởng nói, sở hạo hiên không chuẩn là cái gay, thích Giang Phong, cho nên vì Giang Phong cố ý đi tiếp cận Lâm Tĩnh Nhã, sau đó cấp Giang Phong chế tạo giết người điều kiện. Tần Dư Hi cảm thấy rất có loại này khả năng a còn không phải là hai cái nam nhân yêu nhau sao, lại không phải cái gì thực hiếm lạ sự tình. Bất quá nếu có loại này khả năng tính nói, giang phong người này mị lực thật là vô biên a, quyết đoán nam, nữ thông sát, không chỉ có có thể mê hoặc đến đô thư khiết vì hắn gánh tội thay, còn có thể lợi dụng Sở Hạo Hiên đi giúp hắn chế tạo giết người điều kiện. Kia 20 năm trước giết người hung thủ lại là ai đâu? Thật là xương mù thật mạnh a. Rất là bắt quái Tần Dư hi lắc đầu, cắt đứt chu thanh điện thoại, bưng ly nước đi ra văn phòng, chuẩn bị đi nước trà rán tiếp chén nước uống. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một cái chuyên viên trang điểm, lãnh Trương Lị đã đi tới. Không biết vì cái gì, Tần Dư Hi mà xui quỷ khiến hướng Trương Lị cười nói. Ngài hảo A, hôm nay ta tới cấp ngài hóa trang, có thể chứ. Trương Lị nguyên bản là thập phần không thích Tần Dư Hi, Tần Dư Hi có đôi khi thấy nàng, cũng là gật gật đầu liền đi cái loại này, không chịu túi đầu chịu thiệt nửa phần khách hàng. Cho nên lúc này đột nhiên chi gian. Tần Dư Hi nói phải cho Trương Lệ Hóa Trang, nàng đó là có chút kinh ngạc nhìn Tần Dư Hi, hỏi. Ngươi có việc muốn tìm ta hỗ trợ? Nàng chính là biết Tần Dư Hi trước mắt phiền toái quân thân, tỉnh thành khoát thái quá vòng đều chuyển khắp, nói Tần Dư Hi cùng hứa địch nhãn hiệu hàng xa xỉ khả năng muốn thưa kiện, cái kia Tần Dư Hi nhãn hiệu hàng xa xỉ, phòng trừng vừa mới dâng lên liền phải xuống dốc. Cho nên Tần Dư Hi này đột nhiên nhảy ra, nói phải cho Trương Lệ Hóa Trang. Làm Trương Lị không thể không hoài nghi Tần Dư Hi dụng tâm. Ha ha a Trương Nữ Sĩ nói đùa. Tần Dư Hi tiến lên, phất tay đổi khai vị kia phải cho Trương Lị hóa trang chuyên viên trang điểm, đẩy Trương Lị liền hướng bên cạnh một gian phòng hóa trang đi vào, một bên hướng trong đầu đi, một bên nói. Ngài xem ta có cái gì yêu cầu cầu ngài hỗ trợ. Gần nhất chuyện của ta là có chút nhiều, nhưng là đều có người giúp ta giải quyết đâu. Phải không? Trương Lệ tràn ngập hoài nghi ngồi ở hóa trang kính trước, âm không âm dương không dương hỏi: vậy ngươi nói đi, ngươi đột nhiên cùng ta lôi kéo làm quen, rốt cuộc là vì cái gì? Có thể vì cái gì à? Chính là cảm giác chính mình thật lâu chưa cho người hóa trang, cho nên tay có điểm ngứa. Thuần Thụ cầm hóa trang hải miên, Tần Dư Hi bắt đầu cấp Trương Lệ rửa sạch làn da. Nàng ở dưới giải trí lan lộn lâu như vậy, trợn tròn mắt nói dối công phu. Một chút đều không thể so những cái đó minh tình kém nhiều ít. Trương Lị nhắm mắt, mặc cho Tần Dư Hi ở trên mặt nàng buôn bán, nhịn không được hừ một tiếng, mang theo một chút chảo phúng rộng, nói. Nếu không phải xem ngươi danh khí càng lúc càng lớn, ta mới sẽ không làm ngươi cho ta hóa trang đâu. Ta nói Tần Dư Hi, ta cũng mặc kệ ngươi trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược. Ta hôm nay buổi tối muốn đi tham gia một cái rất quan trọng tụ hội, ngươi nhưng đừng cho ta hòa tạm, bằng không. Ta cùng ngươi nhưng không để yên Yên tâm Ta kỹ thuật ngài còn không yên tâm sao Tần dư hy nhịn không được tại nội tâm Trắng trương lị liếc mắt một cái Ở trên mặt nàng mân mê trong chốc lát sau Mới là hỏi Trương nữ sĩ gần nhất Thường xuyên tham gia xã hội thượng lưu tụ hội A Ta thấy ngài gần nhất thường xuyên tới ân Trước gương trương lị có vẻ có chút nạ mạn Nhắm mắt lại nói Ngươi loại này thảo căn sinh ra người Sao có thể sẽ minh bạch chúng ta loại này giai tầng sinh hoạt, hôm nay cái này tụ hội ngày mai cái kia tụ hội, nhìn rất náo nhiệt xa xỉ, nhưng là kia đều là mặt ngoài hiện tượng, kỳ thật chỉ là duy trì nhân tế quan hệ một loại thủ đoạn mà thôi. Nga Cẩn thận miêu mi Tần Dư Hi, đối với Trương Lị ngạ mạn, có vẻ có chút thất thần e. nàng đương nhiên minh bạch Trương Lị nói này đó đều là thật sự, đời trước thời điểm, Tần Dư Hi sẽ biết, Nàng thế Trương Lệ Miêu xong rồi một bên mi, sau đó đi miêu bên kia thời điểm, hỏi: "Nghe nói Trương nữ sĩ cùng ta còn là đồng hương đâu, đều là thủy trấn trên gia tới người đi." "A, thủy trấn trên gia tới người như nhiều, nước ngoài đều có thể gặp phải, nay có cái gì hiếm lạ." Trương Lệ chờ chính mình mi miêu xong lúc sau, mới là mở mắt, nhìn trong gương chính mình trang dùng, trên mặt rốt cuộc lộ ra vừa lòng thần sắc tới, đối tần Dư Hi nói: Ta tuy rằng không thích người của ngươi, nhưng ngươi trang nhưng thật ra hỏa đến không tồi. Ngươi yên tâm, ta trong chốc lát đi tụ hội thượng cho ngươi hỏi một chút, đối phương cái kia nhãn hiệu thường rốt cuộc là cái cái gì địa vị, nhìn xem có người có thể ra mặt cho các ngươi làm hạ điều hòa không. Ở trương lị cảm nhận chung, Tần Dư Hi chính là vô sự hiến ân cần, nàng chịu chủ động giúp trương lị hóa trang, này mục đích chính là vì tìm trương lị hỗ trợ. Ai đều biết. Tần Dư hi gần nhất cùng Hứa địch sẽ đến đặc biệt lợi hại, Trương Lệ vòng đã sớm truyền khắp Hứa địch đào rống Tần Dư hi thiết kế thật sự tình. Kia tự nhiên là cảm ơn Trương nữ sĩ. Tần Dư hi hướng Trương Lệ cười, tuy rằng cũng không cảm thấy Trương Lệ bang cái này vội, đối chính mình có tác dụng gì, bất quá hiện tại tới xem, cái này Trương Lệ giống như cũng không phải rất xấu bộ dáng. Nàng hí mắt tiếp tục thế Trương Lệ hóa trang, sau đó lại hỏi: "Ta nghe nói Trương nữ sĩ còn ra quá quốc, Ngài Nhi tử Giang Phong, Cùng ta còn là bạn cùng trường đâu. Ta không ở nước ngoài trường đáy quá, Ta vẫn luôn ở tỉnh thành làm buôn bán, Đều là A Phong hắn cứu cứu tiếp hắn đi nước ngoài. Nhắc tới chuyện này, Ngài Thường kêu ngạo Trương Lị, Đột nhiên Chi Gian thở dài, Nói, Ta kia đệ đệ rất tuyệt, Chính là bị chết quá sớm, Hắn nếu có thể sống tới ngày nay, Hoa hạ nhà giàu số 1 còn có ít ít ít chuyện gì. Kế tiếp đề tài, Như nhau Tần Dư Hi đối Trương Lị hiểu biết, Trương Lị bắt đầu các loại khoe ra chính mình chết đi cái kia đệ đệ, trên trời dưới đất khen đến nàng cái kia đệ đệ không gì sánh kịp. Vẫn luôn đang nói nàng cái kia đệ đệ như thế nào như thế nào thông minh, như thế nào như thế nào sẽ kiếm tiền, từ 20 năm trước bắt đầu xào cổ, ở Thủy Trấn chính là cái phu ông cấp bậc nhân vật, sau lại hai vợ chồng gia quốc, ở nước ngoài cũng giống nhau kiếm lời rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiền. 543 không có tình yêu cái này khái niệm. Trương Lệ đệ đệ tiền nhiều đến cái gì khái niệm đâu, nhiều đến sau lại giang phong kế thử hắn cứu cứu di sản, mấy lời cũng xảy không hết nông nỗi. Tần dư hi một bên cấp trương Lệ hóa trang, một bên có ý thức cắm như vậy một hai câu miệng, hỏi. Ngươi đệ đệ không có tiểu hài từ sao? Vì cái gì sẽ làm con của ngươi kế thửa di sản đâu? Ngươi biết cái gì a? Ta đệ đệ sớm trí gần yêu. Trời cao ghen ghét hắn là cái thiên tài, cho nên hắn mệnh trung vô tử. Trương Lệ trắng Tần Dư hi liếc mắt một cái, phảng phất kẻ có tiền thế giới, Tần Dư hi loại này thảo căn sinh ra người sẽ không hiểu. Sau đó lại thấy được Trương Lệ cười nói, bất quá ta A Phong lại không kém, hoàn toàn di chuyển chúng ta bên này tốt đẹp gen, cùng hắn cứu cứu so sánh với, một chút đều không kém, hắn chính là không chịu đi làm buôn bán. Bằng không hắn cứu cứu đã sớm bị nhà của chúng ta a phong so không bằng. Kế tiếp, Trương Lị lại là đối giang phong một trận manh khen, tuy rằng lời nói khoa trương một ít, thả tự phụ một ít, nhưng là từ nàng lời nói cử chỉ, có thể nhìn ra được tới, nàng đối giang phong thật là phi thường vừa lòng. Nhìn Trương Lị kia đắc ý rào giật mặt, thần dư khi đó là lắm miệng hỏi một câu. Vậy ngươi đệ đệ là vì cái gì sẽ qua đời đâu? Ai? Trương Lị nghe vậy, thở dài. Trên mặt đắc ý biểu tình trong nháy mắt phảng phất đã không có, nàng sâu kín đối tần dư hy nói. Bị chết thực kỳ quặc. hắn tiếp ta A Phong đi ra ngoài thời điểm, hết thể đều còn hảo hảo, năm trước mùa xuân thời điểm, lại đột nhiên tự sát. Nhìn ra được tới, chương lị đối nàng đệ đệ cũng là rất có cảm tình, rốt cuộc nhà nàng sở dĩ có thể trở thành cuộc sống xa hoa nhà, cũng là vì nàng có cái ở kiếm tiền phương diện phá lệ có thiên phú đệ đệ. Cho nên nàng thường xuyên sẽ cùng người khác nói chính mình đệ đệ nhiều lợi hại, nhiều lợi hại, nhưng là càng lợi hại người, càng là có một cái thường nhân đều rất khó lý giải tinh thần thế giới. Trương gia tất cả mọi người không có dự đoán được, Giang Phong cái này thiên tài cứu cứu sẽ tự sát, bao gồm lúc ấy còn ở quốc nội trương lị. Không ai có thể đủ lý giải, muốn cái gì có gì đó Giang Phong cứu cứu, vì cái gì sẽ đi lên này một cái bất quy lộ, thậm chí ở tự sát trước một ngày. Trương Lệ còn cùng Giang Phong cứu cứu thông qua lời nói. Lúc ấy Giang Phong cứu cứu còn nói cho nàng mua vé máy bay chuẩn bị làm nàng qua đi, bồi hắn một đoạn thời gian. Hắn vì cái gì muốn ngải qua đi bồi hắn? Tần Dư Hi có chút nghi hoặc, không phải nói đều mua vé máy bay cấp Trương Lệ, mặt sau thế nhưng lại đột nhiên tự xác. Trương Lệ nghĩ nghĩ, nói: khoảng thời gian trước, A Phong mợ chết vào một hồi ngoài ý muốn, cho nên ta kia đệ đệ khả năng tâm tình không tốt lắm. Khiến cho ta qua đi bồi hắn một đoạn thời gian, chỉ là không nghĩ tới, ta còn không có nhích người đâu, hắn liền tự sát. Chính là ta nghe nói đồn đãi, là Giang Phong cứu cứu chết vào một hồi ngoài ý muốn, sau đó hắn mợ sau đó mới lựa chọn tự sát. Tần Dư hi dừng trong tay động tác, đoan trang trương lỵ này trương hoàn mỹ không tì vết mặt, ngoại giới đồn đãi cùng hiện thực so sánh với, vĩnh viễn đều có rất lớn khác nhau như trời với đất. Bao gồm tự mình đã trải qua thân đệ đệ tự sát sự kiện chương lị, kỳ thật sở tự thuật ra tới, nói không chừng cùng chân tướng cũng có rất lớn khoảng cách. Chuyện này, Tần Dư Hy cũng liền không nghĩ vọng thêm phỏng đoán, miễn cho cấp chương lị tạo thành cái gì càng kém ấn tượng tới. Nào biết đâu rằng, chương lị hừ một tiếng, trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt chán ghét cảm tới, đối Tần Dư Hy nói. Cái kia tiện nhân sẽ vì một người nam nhân tự sát. Đừng nói cười. Nói rất đúng giống nàng chính là cái tính thánh giống nhau, thích. Sau đó không đợi Tần Dư hi hỏi, Trương Lệ liền lại mở ra máy hát, bùm bùm đem Giang Phong mở các loại kỳ ba sự tích, cùng Tần Dư hi nói một lần. Nói tóm lại đâu, Trương Lệ ý tứ chính là Giang Phong mở, kỳ thật chính là một cái phá lệ thô tục, căn bản chính là một chút đều không xứng với Giang Phong cứu cứu nữ nhân. Giang Phong cứu cứu cũng không biết nào căn thần kinh đáp sai rồi, rành rành như thế ưu tú. Lại là tuyển như thế một cái thô bỉ bất kham nữ nhân, sau đó Giang Phong mợ trong nhà các loại khốn cùng thất vọng, mấy năm nay cũng toàn bằng Giang Phong cứu cứu cấp dưỡng. Tóm lại ở trương lị cảm nhận chung, Giang Phong mợ chính là một cái, nếu không có gặp gỡ Giang Phong cứu cứu, cũng căn bản liền tìm không cái gì hảo nam nhân gả rớt nữ nhân. Sau đó cũng mất công gặp gỡ Giang Phong cứu cứu, sau đó đi theo Giang Phong cứu cứu cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau xuất ngoại. Trở thành một cái phú quý nữ nhân trương gia người đều không thế nào thích nữ nhân này Mấu chốt là nàng còn sinh không ra hài tử Nhưng là Giang Phong cứu cứu lại là vẫn luôn đều không có ly hôn, Thẳng đến Giang Phong mở bởi vì ngoài ý muốn đã chết Hắn cũng không bao lâu liền tự sát Ánh sáng bượng ám phòng hóa trang Chỉ để lại hóa trang kính bên cạnh một vòng nhi ánh đèn sáng lên Có lẽ đúng là như vậy bị kín không gian cảm Làm Trương Lị cảm giác được phá lệ an toàn Vì thế ở một loại thực yên tâm trạng thái hạ, đem trong lòng nói cùng tần dư hy tất cả đều nói. Kỳ thật Giang Phong cứu cứu cùng mợ cảm tình, vẫn luôn chẳng ra gì, thuộc về cái loại này hai người ai lo phần ấy, ngày thường, lẫn nhau cũng không thế nào liên hệ, lẫn nhau cũng lẫn nhau không quan tâm cái loại này quan hệ. Nhưng là mợ người thực quyết củ, ở điểm này, trương lị vẫn là đối Giang Phong mợ biểu đạt khẳng định. Tuy rằng Giang Phong cứu cứu không thế nào đại thới mợ, Nhưng là mợ lại chưa bao giờ có đoán trách quá giang phong nửa câu, thậm chí cũng không có xuất hiện quá như là đi ra ngoài tìm tiểu bạch kiểm nhi A, hoặc là cùng nam nhân khác câu kết làm bậy sự tình. Dù sao trương gia người đều không thế nào đãi thấy giang phong cái này mợ, ngay cả giang phong cứu cứu cũng không thế nào đãi thấy nàng. Nhưng là nàng đã chết lúc sau, giang phong cứu cứu liền tự sát. Thần dư ghi nghe xong trương lị lại nhảy sau, nghĩ nghĩ, đó là cảm thân nói. đại khái. Đây cũng là một loại tình yêu đi. Tình yêu? Trương Lệ hừ một tiếng, tỏ vẻ khịt mũi coi thường, khinh miệt nói: "Ngươi biết cái gì là tình yêu? Tình yêu có thể có tiền quan trọng. Ta nói cho ngươi, nữ nhân kia vì cái gì vẫn luôn không ly hôn, nàng chính là bởi vì ham ta đệ đệ tiền, nếu ta đệ đệ không có tiền, lấy nàng loại này tham mộ hư vinh tính tình, đã sớm ly hôn, còn tình yêu? Ngươi thơ." Đối với Trương Lệ đánh giá Tần Dư hy há mồm muốn phản bác, nhưng là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nhịn. Phảng phất ở Trương Lệ cảm nhận chung, là không có tình yêu cái này khái niệm, mọi người, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé, làm ra bất luận cái gì sự tình, đều chỉ có một điểm xuất phát, đó chính là ích lợi. Chỉ có ích lợi này hai chữ, ở Trương Lệ trong thế giới mới là vĩnh hằng, bao gồm nàng cùng chính mình trợ phu, là ích lợi liên hôn cho nên trương lị ở bên ngoài có thể không hề gánh nặng câu kết làm bậy, mà trượng phu của nàng, không cần tần dư hy phỏng đoán, cũng nhất định dưỡng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nữ nhân, cụ thể số lượng không biết, nhưng khẳng định cũng không ít. Ở như vậy gia đình truyền thống giới trương gia người là không tin chân ái tồn tại, cho nên giang phong mợ cùng cứu cứu chi gian, cũng khẳng định là không có tình yêu. Mà trương gia thế nhưng có thể dưỡng ra một cái tuấn tình tự sắt giang phong cứu cứu, cũng là cái kỳ tích. 544 nhân tâm đáng sợ nhất. Thế cho nên Giang Phong mợ vì cái gì ở cứu cứu lanh đạm dưới, còn nguyện ý đại ở Giang Phong cứu cứu bên người, mà không ly hôn, ở chương gia người Lý Giải Trung, cũng khẳng định là bởi vì Giang Phong mợ quá mức với tham mộ hư vinh, rời đi Giang Phong cứu cứu, chẳng khác nào rời đi hậu đại sinh hoạt. Kế tiếp, Tần Dư Hi trầm mặc nghe chương lị lại nhải thật lâu nàng vẫn luôn đang nói kẻ có tiền chi gian nên như thế nào như thế nào sinh hoạt, chân chính quý tộc nên là như thế nào như thế nào tư thái, đồng thời còn không quên làm thấp đi một phen Tần Dư Hi thảo căn sinh ra, sau đó quảng cáo dùm ben một chút chính mình có thể giúp Tần Dư Hi làm được nhiều ít nhiều ít sự. Ở Trương Lị cảm nhận chung, Tần Dư Hi hôm nay tới cùng nàng lôi kéo làm quen, cũng chỉ là vì cầu nàng làm việc. Cái này làm cho Trương Lị cảm thấy tự hào cực kỳ. Cái mũi đều mau kiểu tới rồi bầu trời. Đối này, Tần Dư Hi cũng không phản bác, cung cung kính kính đem trường lị cái này lao Phật ra cấp tiễn đi lúc sau, chạy nhanh cấp Chu Thanh gọi điện thoại, nói Giang Phong cứu cứu sự tình. Ngươi cảm thấy có cái gì vấn đề? Chu Thanh bên kia đang ở nhà ăn ăn cơm trưa, nghe xong Tần Dư Hi hỏi thăm tới tiểu đạo tin tức sau, đối Tần Dư Hi nói, Giang Phong gia tình huống, chúng ta đã sớm sở qua đế, không cảm thấy có cái gì vấn đề. Chính là Giang Phong cứu cứu cùng mợ trước sau đã chết sự tình. Chúng ta cũng biết, này thật sự là nhìn không ra cái gì tới a Không đúng, hôm nay cảnh sát quốc tế bên kia Nhi bắt được Giang Phong mợ hồ sơ vụ án. Nàng không phải ngoài ý muốn chết. Không phải, nàng chết là ngoài ý muốn, nhưng là nàng cũng là ăn mặc hồng y hề phúc chết. Cho nên lúc ấy định tính để ý ngoại án tử. Hiện tại tới xem đã không phải một hồi ngoài ý muốn. Trong điện thoại đột nhiên truyền tới một giọng nam. Là Kinh tra Nam ngồi ở Chu Thanh bên lề, dán Chu Thanh ở lẩm bẩm lộ bầu. Nhà ăn, Kinh tra Nam cùng Chu Thanh ngồi ở một hối, hắn chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, căn bản liền không chú ý tới Chu Thanh đang ở gọi điện thoại, cho nên Chu Thanh đối Tần Dư Hi nói chuyện, Kinh tra Nam còn tưởng rằng Chu Thanh là ở cùng hắn nói chuyện. Vì thế Chu Thanh di động này đầu, Tần Dư Hi thực rõ ràng nghe được Kinh tra Nam đang nói. Giang Phong cứu cứu cùng mợ ở thủy trấn nhận thức cùng kết hôn. Sau đó cùng đi nước ngoài, hai người bọn họ ở thủy trấn thời điểm đang tuổi lớn, 20 năm trước đệ nhất tông hồng y lì hẻ nữ nhân tử vong án, cũng là từ thủy trấn bắt đầu, sau lại hai người bọn họ đi nước ngoài, thủy trấn hồng y lì hẻ nữ liên hoàn mưu sát án, liền không có. Kia sau lại giang phong cứu cứu đã chết, tỉnh thành mấy năm nay lại bắt đầu hồng y lì hẻ nữ bị mưu sát. chu Thanh nhịn không được dơ di động vấn kinh cha nam, dựa theo kinh cha nam ý tứ. Giang Phong cứu cứu cũng đến liệt vào liên hoàn giết người án hiểm nghi người, nhưng là Giang Phong cứu cứu đã chết a. Tần Dư Hi cũng nhịn không được muốn hỏi kinh cha Nam, Giang Phong cứu cứu đã chết như thế nào liệt vào hiểm nghi người. Điện thoại kêu đầu, kinh cha Nam thở dài, lắc đầu, cầm lấy cái muỗng tới ăn một ngụm cơm. Đối Chu Thanh nói, quay đầu lại mở hộp nghe một chút xem chuyên gia như thế nào phân tích. Sau đó Tần Dư Hi bên này. Nghe Chu Thanh ở trong điện thoại nói, cơ bản có thể bài trừ độ thư Mạc Hiểm Nghi, hiện tại đang ở bài cha Giang Phong cùng sở hạo hiên hai người, hiện tại lại toát ra cái hắn cứu cứu tới, hảo phức tạp. Đúng vậy, quá phức tạp. Tần Dư Hi ngơ ngẩn cắt đứt trong tay điện thoại, bưng ly xứ đứng dậy đi nước trà gian, trong đầu lại vẫn là vẫn luôn nghĩ đến Giang Phong cứu cứu. Cho nên nói Giang Phong cứu cứu là cái thiên tài, mà Giang Phong mở là ăn mặc hồng y phục chết vào ngoài ý muốn vì cái gì cố tình là Hồng Y Lý Hải Phúc Đâu. Cho nên Giang Phong Mợ khẳng định cũng không phải chết vào ngoài y mớn. 20 năm trước, Thủy Trấn Hồng Y Lý Nữ bị mưu sát, đây là cái này liên hoàn giết người án bắt đầu, cho nên hết thể đều còn phải từ Thủy Trấn bắt đầu tra, không nói được Chu Thanh cùng kình Cha Nam, còn muốn đi Thủy Trấn một chuyến đâu. Tần Dư Hi Nghĩ Nghĩ, ở Ly Sứ Tiếp Thủy, Thình Lình, sau lưng đã bị chuột một chút. Nàng hoảng Sợ, quay đầu thấy Văn Nguyệt liền đứng ở chính mình sau lưng Dư Hi có người tìm ngươi Văn Nguyệt ì ở cạnh cửa tò mò nhìn Tần Dư Hi hỏi Dư Hi ngươi hôm nay làm sao vậy một bộ mất hồn mất vía bộ dáng ta đều ở ngươi sau lưng kêu ngươi vài thành nhi ngươi cũng không nghe ta làm sao vậy ngươi cũng có sợ hãi thời điểm sao là cái gì là cái gì tưởng Tần Dư Hi tham dự quỷ phiến có thể dọa ngốc bao nhiêu người à cái gì hủ thi thì nát Tần Dư Hi đều không sợ, đến tổn cùng là thứ gì ghê gớm, sẽ làm Tần Dư Hi như vậy mất hồn mất vía. Nói cho Cấp Văn Nguyệt nghe một chút a, Văn Nguyệt cũng kiến Văn rộng rãi kiến thức. Lại là chỉ thấy Tần Dư Hi nghiêm túc gật đầu, trở về Văn Nguyệt hai cái cao thâm khó đoán tự, nhân tâm. Nhân tâm đáng sợ nhất. Nghe vậy, Văn Nguyệt không thú vị thiết một chút, sau đó nói: Không cùng ngươi nơi này làm cho cười, Liêu Chính Sự Nhi, trước đại thể giật tổng đại tìm ngươi còn mang theo một cái thoạt nhìn liền rất cổ nữ nhân. Ai? Thoạt nhìn thật cổ? Tần Dư Hi vẻ mặt không thể hiểu được, bưng ly sứ đi theo Văn Nguyệt đi phía trước đài đi, vừa thấy, trước đài đứng thân xuyên màu trắng vải nỉ áo khoác tổng đại, cùng một cái khác ăn mặc tiểu Trung Quốc cân và xiêm y hề nữ nhân, hai người thoạt nhìn phá lệ ưu nhã hào phóng, hiện nhiên là tới tìm Tần Dư Hi nói sự tình. nay tiểu Trung Quốc cân và xiêm y hề nữ nhân, đích xác như Văn Nguyệt sở miêu tả như vậy, Thoạt nhìn thức cổ, dưới chân quần ống rộng cũng là thuộc về cái loại này cải tiến bản vãn thanh phong cách quần, thậm chí còn, nữ nhân này dưới chân còn giẫm lên một đôi thủ công hoàn Mỹ dày tê Tần dư hy nên đi ra ngoài, nhìn xem kia kiểu, kiểu Trung Quốc cân và siêu y hề nữ nhân, lại nhìn lý tóc ngắn Tổng Đại, cười nói. Tổng Đại hảo hứng thú a hôm nay nghĩ như thế nào lên tìm ta? Người cái này người bận rộn, thật vất vả hồi một chuyến tình thành, cũng không nghĩ tới tìm xem ta ta nhưng còn không phải là tới tìm người sao." Tống Đại tiến lên, cười ôm ôm Tần Dư Hi, sau đó nghiêng người, vì Tần Dư Hi dẫn kiến vị kia an mặc kiểu Trung Quốc cân vạt xiêm y ẻ nữ nhân, cười nói: "Ta tôi giới thiệu một chút, Dư Hi, vị này chúng ta thể giật thủ tịch phối phương sư đường toàn hình nữ sĩ." Đường toàn hình? Tần Dư Hi nhấm nuốt tên này, phản ứng lại đây, chạy nhanh đem trong tay cầm ly sứ đặt ở trước đài, tiến lên cùng đường toàn hình bắt tay. Đường Nữ Sĩ, Tiểu Nương Đại Danh, Tiểu Nương Tiểu Nương, Đường Toàn Huỳnh A, Hoa Hạ Quốc cao cấp đồ trang điểm phối phương sư, là một cái phi thường có tài hoa đồ trang điểm phối phương sư, hàng năm chú hải ngoại, đúng là nàng cùng hải ngoại người hoa cùng sáng lập thể giặt cái này ngày hóa nhãn hiệu. Chẳng qua đường Toàn Huỳnh có tài về có tài, thể giặt cái này thẻ bài hậu kỳ thành tiểu, lại chưa xứng đôi đường Toàn Huỳnh tài hoa. Nay đường Toàn Huỳnh thoạt nhìn tuổi trừng hơn 40 tuổi. Lý Tể Nhi tóc ngắn, trên mặt mang một bộ kính đen nhì, cùng Tần Dư Hi nắm qua tay lúc sau, đó là nói thẳng nói. Ta tìm ngươi thật lâu, chàn trọc hỏi rất nhiều người, mới biết được tên của ngươi, lại hỏi thăm không ít người, biết ngươi trước mắt ở tỉnh thành, vì thế cô ý từ đế đô lại đây xem ngươi. 545 đường Toàn Huỳnh Đường Toàn Huỳnh nói chuyện không quẹo vào, cũng không cùng Tần Dư Hi tới cái gì hư, nói thẳng chính là vì Tần Dư Hi mà đến. Cái này làm cho Tần Dư Hy ngẩn người, chợt phản ứng lại đây, cười nói. Kia, kia thỉnh đi ta văn phòng ngồi, có chuyện chúng ta văn phòng liêu. Nói, Tần Dư Hy liền dẫn đường toàn hình cùng Thệ Giặt Tổng Đại đi nàng văn phòng. Nàng phòng đoán đường toàn hình ý đồ đến, khẳng định tuyệt không phải vì Thệ Giặt cái này nhãn hiệu kinh doanh tới. Rốt cuộc ở Tần Dư Hy đời trước thời điểm, Thệ Giặt vẫn luôn làm một cái trung đê đoan nhãn hiệu, không nâng đi lên quá cấp bậc. Lúc ấy cũng không có nghe nói qua thể giặt phối phương sư xuất tới vì cái này nhãn hiệu sân ga quá. Diệt trừ thể giặt bên trong quản lý có vấn đề ngoại, cũng là vì đường toàn hình thuật nhìn liền không giống như là cái loại này sẽ vì một cái nhãn hiệu nơi nơi hoạt động người. Chuyên nghiệp người, nên làm chuyên nghiệp sự, gắm chìm ở chuyên nghiệp trong lĩnh vực càng thêm tinh chuyên, là được rồi. Còn lại những cái đó lung tung rối loạn việc vặt, người khác hỗ trợ hoàn thành liền hảo. Cho nên Tần Dư Hi lược thả yên tâm, đường Toàn Huỳnh cũng không phải vì thể giặt cái này thẻ bài tới. Nàng lãnh đường Toàn Huỳnh cùng Tổng Đại ở văn phòng ra thật sofa ngồi xuống, văn nguyệt thượng trà lúc sau, Tần Dư Hi mới nhìn đường Toàn Huỳnh, hỏi. Đường nữ sĩ phi lớn như vậy công phu tới tìm ta, không biết là có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ. Đường Toàn Huỳnh đôi tay nắm chen trà, làm như nghĩ nghĩ chuyện này như thế nào mở miệng, sau đó đột nhiên hỏi không biết tần tiểu thư trong tầm tay có hay không chính mình chế tác đồ trang điểm. ân, thần dư hi có chút sửng sốt, không biết đường toàn huỳnh hỏi cái này có ý tứ gì. nàng lắc đầu, cười cười, trả lời: ta rất ít chính mình làm đồ trang điểm, làm không tốt lắm, cũng không phí cái kia tâm tư hướng này mặt trên nghiên cứu quá. kia tần tiểu thư cũng chính mình động thủ chế tác quá đồ trang điểm đi. đường toàn huỳnh hơi hơi nhũ mày, có vẻ có chút đáng tiếc bộ dáng. Ta năm nay mùa xuân thời điểm ở ảnh thành, may mắn nhìn thấy quá tần tiểu thư chế tác một chi son môi, từ đây sau vẫn luôn đối nó nhớ mãi không quên. Không biết tần tiểu thư có thể hay không, lại cho ta làm một chi như vậy son môi. Ta nguyện ý hoa giá cao hướng ngài mua sắm. Dừng một chút, đường toàn huỳnh làm như nhớ tới cái gì tới, vội vàng còn nói thêm. Yên tâm, tần tiểu thư, ta biết trong nghề quy củ, ta sẽ không làm ra trộm cướp ngài son môi phối phương một chuyện. Trên thực tế, nếu ngài nguyện ý nói, ta nguyện ý thuyết phục thể giặt nhà đầu tư, tiến cử ngài son môi phối phương, làm ngài trở thành thể giặt ngày hóa sản phẩm phối phương sư. Nguyện ý hoa giá cao, tới cầu mua một chi tần dư hy làm son môi, gần chỉ là bởi vì đường toàn hình si mê đồ trang điểm mà thôi, nàng là một cái đồ trang điểm phối phương sư, biết đồ trang điểm không đưa ra thị trường phía trước, sở hữu ngày hóa sản phẩm phối phương đều là một cái nhãn hiệu tuyệt đỉnh cơ mật. Nếu ngày hóa sản phẩm ở thị trường, lấy thị trường vì chiến trường, kia một phần đồ trang điểm phối phương, khẳng định chính là cái này nhãn hiệu chiếm lĩnh thị trường vũ khí. Một phần tốt phối phương, không chỉ là một phần hảo phối phương mà thôi, này đại biểu khả năng chính là mấy cái trăm triệu, thậm chí mấy tỷ thị trường cô giá trị. Cho nên rất nhiều ngày hóa nhãn hiệu thương, đều ở tước tiêm đầu mời chào nhân tài nghiên cứu ngày hóa sản phẩm phối phương. Mà Đường Toàn Huỳnh không thể nghi ngờ là phối phương sư trùng, thuộc về đỉnh cấp ưu tú nhân tài. Chẳng qua, thế ra sản phẩm định vị không xứng với đường toàn huỳnh tài hoa mà thôi. Thần dư hy lắc đầu, đối đường toàn huỳnh nói: "Đó là ta tặng cho ta bà bà lễ gặp mặt, chính mình hạt hồ nháo làm ngọn nhi, đường nữ sĩ si nếu cảm thấy hứng thú, ta quay đầu lại lại làm một chi cho ngài, mời chào ta tiến vào thể giật liền không cần, ta đối cái này nhãn hiệu." Định vị không quá cảm mạo. Nói lời này thời điểm, tần dư hi còn tương đương ngượng ngùng nhìn thoáng qua thể giật tổng đại, nhưng là nàng tin tưởng tổng đại chính mình cũng có cái này minh xác ý thức. Thể giật định vị, ở hoa hạ vốn dĩ cũng chỉ là thuộc về trung đê đoan nhãn hiệu, bên trong quản lý cũng là hi loạn một nổi cháo, làm cho thể giật rõ ràng có có thể bước lên một đường đại bài các loại điều kiện, lại cố tình chỉ có thể cực hạn ở tiểu chúng nhãn hiệu thượng. Đương nhiên, đời trước thể giật tình huống so hiện tại càng kém. Hiện tại tốt xấu có tần dư hi ở doanh số thượng hỗ trợ đỡ một phen, nàng chỉ cần khai hóa trang thất chi nhánh, thế giật liền khẳng định chiếm cứ một vị trí cực hảo quay, cho nên trước mắt tới xem, thế giật doanh số còn có thể. Chỉ là một cái sản phẩm, từ lúc bắt đầu liền phải định vị chuẩn xác, hậu kỳ lại nâng nói, liền rất khó nâng lên rồi, công chúng phổ biến cho rằng, đây là một cái giá rẻ hóa, vậy xem như phẩm chất lại hảo, cũng là một cái giá rẻ hóa. Tỷ như mấy người phụ nhân cùng nhau đi ra ngoài tụ hội, nhân ra nhân thủ một chi đại bài nhi, trong đó một cái lấy ra tới chính là giá rẻ hóa, cứ việc nàng giải thích, giá rẻ hóa cũng không có gì không tốt, hàng ngon giá rẻ gì đó, thả phẩm chất cũng không thể so đại bài nhi kém. Nhưng giải thích chẳng khác nào che giấu chính mình không có tiền, mua không nổi đại bài nhi. Cho nên loại này xã hội quan niệm dưới, có chút người cứ việc không ha đại bài nhi, nhưng cũng không thể không thuận theo xã hội. Đi mua đại bài nhi, cho nên thể giặt tiêu phí quần thể, nhằm vào phạm vi rất nhỏ, học sinh, đồ công nhân. Loại này kinh tế không quá dư giả quần thể, lại không chịu tạm chấp nhận chính mình đi mua đất quán hóa, khả năng sẽ lựa chọn thể giặt cái này thẻ bài. Nhưng là liền ở Lý Hương Ninh không ngừng cấp dư hy phòng hóa trang, vơ vét tới các loại nước ngoài tiểu chúng nhãn hiệu thượng giá, bò lớn dùng tốt ổn định giá nhập khẩu ngay hóa sản phẩm. Không ngừng đánh sâu vào thể giặt cái này nhãn hiệu, thể giặt thị trường địa vị, hiện giờ cũng là nguy ngập nguy cơ. Hơn nữa thể giặt bên trong quản lý vấn đề, cái này nhãn hiệu chú định là tăng lên không được cách cục. Đã từng tần dư hi vừa mới trọng sinh trở về thời điểm, còn tưởng rằng thể giặt có hy vọng bước lên một đường nhãn hiệu, nhưng là hiện tại lại xem nó, căn bản liền không bắt lấy thị trường kỳ ngộ, hoa hạ lần đầu tiên kinh tế bay lên đều đã hoàn thành. Nó giá cả vẫn là mấy đồng tiền mười mấy đồng tiền. Nói tốt tân phẩm chậm chạp không phát, khắc nhãn hiệu bắt lấy kinh tế bay lên kỳ ngộ, tân phẩm quần quận không ngừng, giá cả cọ cọ hướng lên trên trướng, thế giặt lại vẫn là năm trước kia mấy khoản bán chạy sản phẩm ở làm chủ đánh. Tựa hồ thế giặt quản lý, cảm thấy doanh số tăng lên, liền ok, một chút đều không có nguy cơ ý thức. Từ lần thứ hai kinh tế bay lên khi khởi, thế giặt lại chưa đẩy ra bất luận cái gì tân phẩm. Tần Dư Hi liền biết, cái này nhãn hiệu xong rồi. Tổng đại rũ mắt suy nghĩ sâu xa, sau đó dương mắt nhìn Tần Dư Hi, thực chân thành nói. Ta thừa nhận, Dư Hi ngươi ánh mắt thực sắc bén, khoảng thời gian trước chúng ta bên trong xuất hiện một lần động đất, cho nên nói tốt tân phẩm vẫn luôn không phát, hiện tại làm cho thể giặt sản phẩm định vị nửa đời. cái này quản lý yêu cầu phụ rất lớn trách nhiệm. Nói thể giặt là đại bài nhi đi, giá cả là đại bài trung nhất tiện nghi. Nói thể giật là trung đẳng nhãn hiệu đi, cái này giá cả hiện giờ lại thành trung đẳng nhãn hiệu trung quý nhất. Đã từng thích thể giật học sinh mua tốt nghiệp tham gia công tác có tiền, không có khả năng lại đi lựa chọn cái này đương vị ngày hóa sản phẩm. Nó dần dần ở bị đã từng yêu thích nó trong đàn ghét bỏ, mà còn chưa bắt đầu tiếp xúc nó tiêu phí quân thể, đã có càng nhiều nhập khẩu ngày hóa sản phẩm có thể lựa chọn. 576 từ nhãn hiệu. Cho nên thể giật tổng đại mới nói quản lý yêu cầu phụ rất lớn trách nhiệm. Nhưng nàng còn không biết, thế giặt định vị còn tại hạ hoạt, nhiều năm về sau, chỉ có thể xem như trong đó hạ cấp bậc nhãn hiệu. Tần Dư hi nghiêng đầu, nhìn Tổng Đại, ngón tay chống huyệt Thái Dương, châm trước chính mình nên như thế nào nhắc nhở một chút Tổng Đại đâu. Đây là một cái hồ a, không được cứu trợ, còn không bằng xây nhà bếp khác, một lần nữa làm một cái cao cấp nhãn hiệu. Thế giặt cứ như vậy đi. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Tần Dư Hi cũng chỉ có thể hỏi: "Thế rác quản lý, ra cái gì vấn đề?" Khoảng thời gian trước, tàu ra khoang lái người tàu cứng mất, đại thiếu nhị tiểu thư Tam thiếu bốn thiếu Ngũ tiểu thư, cấp ba cái ni cô ở nháo phân ra. Trả lời Tần Dư Hi, không phải tổng đại mà là Đường Toàn Huỳnh. Nàng có chút phiền não nhẹ nhàng như mày, phảng phất cảm thấy này đó tục sự thực bị ghét giống nhau, đáy mắt cũng có vứt đi không được phiền chán cảm. Đường Toàn Huỳnh là thực phiền những việc này. Mấy năm trước nàng chú nước ngoài, sở di đóng dấu cùng tàu gia người hợp tác, cũng là vì tàu gia người ta nói, sẽ khuyên tấn tài sản duy trì nàng nghiên cứu phát minh thích hợp hóa hạ người ra chất ngày hóa sản phẩm. Sản phẩm là nghiên cứu phát minh ra tới, chính là tàu gia người phân chi quá nhiều, chi thứ quá nhiều, cũng quá có thể cãi cọ đánh nhau kéo chân sau. Có đôi khi nhào nháo, đều có thể nháo đến đường toàn hình trước mặt tới. Thậm chí bởi vì bọn họ phía trước lẫn nhau hích lợi phân phối không đều, phá hủy rất nhiều lần thệ giặt tân phẩm tuyên bố. Thệ giặt không cứu, cái này đường toàn hình chính mình cũng biết, nàng chỉ là nhiều ít có chút không cam lòng, chính mình nghiên cứu phát minh ngày hóa sản phẩm rõ ràng thực hảo, lại bại với nảy đó nhà từ bàn tay. Làm nàng vô cùng buồn bực. Mà về thệ giặt người đầu tư, tạo ra phức tạp tình huống, tần dư hi đời trước liền có điều nghe thấy nghe nói này tào ra không một cái là ở tại hoa hạ, tất cả đều ở tại nước ngoài. gia đại nghiệp đại cũng liền ngũ tiểu thư như vậy cái tiểu thí hải nhi là tào ra khoang lái người tào cương ruột thị huyết mạch, những cái đó cái gì đại thiếu nhị tiểu thư tam thiếu bốn thiếu, tất cả đều là ngũ tiểu thư cô cô mấy cái hải tử. sau đó chính là như vậy ngươi thêm bột vào canh ta, ta thêm bột vào canh ngươi. đấu a đấu a từ nội bộ đấu đến phần ngoài, cho nhau tranh đấu gia sản gì đó trực tiếp ảnh hưởng thể giặt cao tầng quản lý, sau đó làm cho thể giặt cái này nhãn hiệu, từ thượng lưu trở thành trung hạ lưu. Cuối cùng nhất nhất đồ trang điểm công ty đều mua không được thể giặt ngày hóa sản phẩm, thần dư hy nhiều năm về sau muốn mua cái này nhãn hiệu sản phẩm, đều đến nhờ người từ một ít góc xó xỉnh mua dùm cho nàng. Nghe xong đường toàn hình nói, thần dư hy gật gật đầu, hỏi, kia ngài như thế nào không trực tiếp rời đi thể giặt? Thứ ta nói thẳng, Dưới loại tình huống này, ngài lại cùng tào gia háo đi xuống, cũng không có bao lớn ý nghĩa. Cái này nhãn hiệu đã cho người tiêu thụ định vị, còn không bằng xây nhà bếp khác, một lần nữa định vị một cái nhãn hiệu. Ngũ tiểu thư phía trước cũng có quyết định này. Đường Toàn Huỳnh dứt khoát gan ngay nói thật, nếu Tần Dư Hy đã đem vấn đề thấy được nơi này, kia nàng cũng liền không dối gạt Tần Dư Hy, nàng nói thẳng nói. Nhưng ta là thể giặt ngự dụng phối phương sư, đã cùng thể giặt chói định. Cái này thẻ bài là ta tâm huyết, ta không thể vứt bỏ nó. Ngày hòa nhãn hiệu ngự dụng phối phương sư, cùng vật phẩm trang sức nhãn hiệu ngự dụng thiết kế sư đều là giống nhau. Một khi cùng một cái nhãn hiệu chói định, kia đều là chung thân, trừ phi cái này nhãn hiệu thường tổn chính mình ngự dụng phối phương sư cùng thiết kế sư. Nếu không ngự dụng phối phương sư cùng thiết kế sư, vô cớ vứt bỏ chính mình nhãn hiệu, sau này trong ngành thanh danh cũng không nâng hảo. Thần dư hy nghĩ nghĩ Cấp đường toàn hình ra cái chủ ý. Chuyện này kỳ thật dễ làm, ngươi là thể giặt ngự dụng phối phương sư, hiện tại các ngươi ngũ tiểu thư muốn ra tới độc lập môn hộ, nhưng nàng vẫn là tàu gia người, nàng có thể xin một cái thể giặt tử nhãn hiệu, như vậy ngươi cũng không xem như vứt bỏ chính mình nhãn hiệu, chỉ là ngươi đồng thời còn kiêm nhiệm thể giặt tử nhãn hiệu thiết kế sư mà thôi. Đường toàn huỳnh cùng tổng đại trên mặt, cùng là xuất hiện ngốc lăng biểu tình, vì cái gì ai đều không có nghĩ đến quá. Một cái ngày hóa sản phẩm mà thôi, còn có thể xuất hiện từ nhãn hiệu như vậy thao tác. Chỉ thấy Tổng Đại ngốc lăng qua đi, vẻ mặt lo lắng hỏi. Chính là phía trước, chúng ta liền nói qua, thế giặc định vị đã khởi không tới, nếu làm nó tử nhãn hiệu, chẳng phải là từ lúc bắt đầu liền quyết định nó định vị cơ sở. Hơn nữa vẫn là một cái tử nhãn hiệu, kia định vị khẳng định không thể cao hơn thế giặc. Ai nói? Thần dư hi hơi hơi nghiêng đầu, hỏi lại Tổng Đại vì cái gì tử nhãn hiệu định vị liền nhất định cao bất quá thời gian. Dòng sinh chín con, mỗi cái đều có bất đồng, vì cái gì tử nhãn hiệu định vị từ lúc bắt đầu liền phải so thể gian thấp. Mở rộng thượng thật là có vô cùng thủ đoạn, làm người tiêu thụ cho rằng cái này tử nhãn hiệu nhất định là trò giỏi hơn thầy. Hiện tại cái này nên đại, còn không có lưu hành một ít thực chuyên nghiệp rất lợi hại mở rộng công ty đóng gói công ty, nhưng tần dư hy tùy tiện sách ra mấy cái đa dạng. Đều là 20 năm sau những cái đó mở rộng công ty ngoạn nhi dư lại, là có thể đem thể giặt từ nhãn hiệu, cấp đẩy thượng hàng xa xỉ định vị lộ tuyến. Tham kiến nàng tần dư hy tư nhân cất chứa cập tần dư hy Hi nhãn hiệu hàng xa xỉ, liền biết, định vị thứ này kỳ thật không khó, khó chính là làm tốt định vị. Như thế nào vẫn luôn bảo đảm cái này nhãn hiệu không bị giảm giá trị, sẽ không theo giá hàng dâng lên, lạm phát, mà dần dần từ một cái nhãn hiệu hàng xa xỉ, trở thành trung hạng thậm chí hạ hạ chi lưu, Tần tiểu thư nguyện ý cùng ngũ tiểu thư hợp tác sao? Đường Toàn Huỳnh đột nhiên hỏi như vậy một câu, nàng thấy tần dư hi ánh mắt nhìn qua, đó là rũ mắt, thực chân thành nói. Sở dĩ muốn kéo tần tiểu thư nhập bọn, cũng là vì ngũ tiểu thư tưởng một lần nữa làm một cái nhãn hiệu, không nghĩ lại cùng ca ca tỷ tỷ tranh tào ra hiện có điểm này như gia nghiệp, nhưng là ngũ tiểu thư tuổi quá tiểu, nàng khuyết thiếu một cái thích hợp thương nghiệp đồng bọn. Đường nữ sĩ cùng Ngũ tiểu thư quan hệ không tồi. Tần Dư hi ngồi ở trên sofa, rất là lý tính nói ra cái này điểm, nếu không như thế nào giải thích, tạo ra như vậy nhiều người tranh gia sản gia sản, Đường Toàn Huỳnh bên kia nhi đều không chạm, lại cứ giúp đỡ tạo ra Ngũ tiểu thư chiêu binh mãi mã. Nàng câu này nói xong, chợt nhìn Khô Quắc nghiêm túc không chút cậu thả Đường Toàn Huỳnh, nàng trên mặt thế nhưng hiện ra một mạt khôn kể ôn nhu cảm giác. Chỉ nghe được Đường Toàn Huỳnh nói Ta cùng với Tào gia kết duyên nhiều năm, Ngũ tiểu thư cũng là ta từ nàng sinh ra, nhìn nàng lớn lên, đứa nhỏ này tâm tư đơn thuần, cùng nàng những cái đó giống như Sài Lang hổ báo cấp ca ca tỉ tỉ, cảm giác một chút đều không giống nhau. Hiện giờ Tào gia mưa gió tung bay, Ngũ tiểu thư quanh thân không có hảo ý người đến không hết, ta cũng chỉ là tưởng Ngũ tiểu thư sớm một chút thoát ly khốn cảnh thôi. Thế giật là Tào Cương sinh thời kiến nhãn hiệu, hắn với năm trước sau khi qua đời Tào gia A Miêu A Cẩu đều ra tới bắt đầu tranh đoạt Tào gia gia sản. Mà thế giật cũng coi như được với là Tào gia gia sản một bộ phận, Tào Ngũ tiểu thư bất quá 17, 18 tuổi, trên pháp luật đều còn chưa tới đạt kế thừa gia nghiệp pháp định tuổi, nàng lại đã không có phụ thân, chỉ có một mẫu thân thế đơn lực mỏng, bị kia ba cái cô cô và con cái ước hiếp đến độ mau không có nửa phần đường lui. 577 Ngũ tiểu thư Đường Toàn Huỳnh hôm nay sở dĩ tới tìm Tần Dư Hi, Kỳ thật cũng không có muốn kéo Tần Dư Hi cùng Ngũ tiểu thư kết minh ý tứ, thật sự chỉ là đơn thuần tới hỏi Tần Dư Hi thảo muốn son môi. Cũng là nghe xong Tần Dư Hi nói sau, Đường Toàn Huỳnh mới có ý vì Ngũ tiểu thư mượn sức Tần Dư Hi. Nàng đối Tần Dư Hi ấn tượng thật sự là thật tốt quá, có Tần Dư Hi như vậy lại chuyên nghiệp lại thông minh, còn sẽ làm buồn bán người, cùng Ngũ tiểu thư đứng chung một chỗ. Tương lai tạo ra những cái đó lung tung rối loạn thân thích, tất nhiên sẽ không đem ngũ tiểu thư ước hiếp đi nơi nào. Nhưng là tần dư hi đối với cái này tạo ngũ tiểu thư ấn tượng không thầm, nhớ mang mang trước kia ở tham gia thể giặt cao tầng tiệc rượu thượng, gặp qua cái này ngũ tiểu thư, lớn lên văn tĩnh văn nhã, không quá nói nhiều, pha thức đại thể cảm giác. Nàng thực lễ phép, cũng thực khách khi đối đường toàn hình cười nói. Cảm ơn đường nữ sĩ hậu ái, nhưng đường nữ sĩ cũng biết. Gần nhất ta phiền toái quấn thân, thật sự là không nghĩ lại trêu chọc quá nhiều thị phi, nếu Đường Tào Ngũ tiểu thư muốn tự lập môn hộ, ta liền không nhiều lắm lời nói, ta có thể cấp Đường nữ sĩ chế tác một chi son môi, phối phương cũng tất có thể đưa cho Ngũ tiểu thư. Thần dư hi cười vây vây tay, nói: "Hợp tác liền miễn, nhưng là về sau hữu dụng được với ta địa phương cứ việc mở miệng, đại Ngũ tiểu thư độc lập môn hộ lúc sau, chúng ta sau này còn có rất nhiều hợp tác cơ hội." Tần Dư Hi son môi phối phương, nàng còn có thể miễn phí viết cấp đường toàn hình, bởi vì ở son môi bên trong gia nhập tinh dầu loại này thao tác, kỳ thật Tần Dư Hi vẫn là cùng tương lai đường toàn hình học. Cái nào đặc hiệu phòng hóa trang, sẽ không chính mình mân mê điểm nhi này đó tài liệu. Tần Dư Hi không riêng quang chính mình sẽ chế tác son môi, còn sẽ làm mặt sương, làm kem dưỡng da tay, làm dầu gội, làm hết thể hộ da hóa trang sản phẩm. Nhưng là này đó phối phương đều không phải là là nàng chống rông tự nghĩ ra tới, nàng cũng là dùng đến nhiều, liền chính mình dựa theo bản thuyết minh thượng thành phân biểu, chính mình điều phối. Cho nên nàng không dám cùng đường toàn hình thu cái gì độc quyền phí. Rốt cuộc này vốn dĩ chính là đường toàn hình chính mình sáng tạo ra tới đồ vật. Đến nỗi hợp tác, thần dư hy là không có khả năng cùng tào ngũ tiểu thư hợp tác. Tào ra một đống lớn cục diện rồi dám, nàng hiện tại ở trên thương trường cùng hứa địch khai chiến nhưng không nghĩ lại cho chính mình treo trọc tới tạo ra cái này đại phiền toái, Nhưng là ở vào kính trọng đường toàn hình, cập thương tiếp tàu ngũ tiểu thư như vậy cái vị thành niên hài tử, tần dư hy trong lén lút có thể cấp tàu ngũ tiểu thư cung cấp một ít tư nhân trợ giúp, Thì như ra cái chủ ý, hỗ trợ làm hạ mở rộng linh tinh. Nếu dư hy đều nói như vậy, sau này ngũ tiểu thư khẳng định sẽ một đường bình thản. Tổng đại đúng lúc đánh cái giảng hòa, liên sợ đường toàn huỳnh quá mức với chuyên chủ ở chính mình chuyên nghiệp thượng cho nên căn bản liền nghe không hiểu tần dư hi thoái thác chi ý về tần dư hi người này tổng đại là nhìn nàng một đường bỏ cho tới hôm nay vị trí này đi lên đối với tần dư hi tổng đại cũng có giữ gìn chi ý tần dư hi không nghĩ ở cái này tiết khẩu trêu chọc quá nhiều phiền thói tổng đại tự nhiên cũng cho rằng ở tình lý bên trong nàng đứng dậy tới chuẩn bị đem đường toàn huỳnh mang đi Thuận đường lại đối đường Toàn Huỳnh nói, dư hi năng lực ta rõ ràng, nàng nói sẽ lén trợ giúp ngũ tiểu thư, liền khẳng định là đứng ở ngũ tiểu thư bên này, ngươi cũng không cần thế ngũ tiểu thư nhọc lòng quá nhiều, kia hài tử rất thông minh, kế tiếp, chúng ta phải hảo hảo chờ mong nàng, có thể sáng chế một phen thuộc về chính mình sự nghiệp đi. Tông đại kia nói, phản phất đã thấy được một cái kiểu mới ngày hóa nhãn hiệu ra đời, mà cái này nhãn hiệu tuyệt đối là một cái hoàn toàn mới ngày hóa đại bài. Định vị sẽ phi thường đại khí. Cho nên nàng hiện tại cũng lười đến quản thể giặt cao tầng nếu tranh đấu. Người thông minh, hiện tại nên nghĩ như thế nào cho chính mình bị một cái đường lui. Tổng đại tưởng đều không cần tưởng, liền kiên định đứng ở ngũ tiểu thư bên này. Thể giặt cái này chú định đi vào mặt lưu nhãn hiệu, liền nhường cho tảo ra còn lại người tranh đoạt đi thôi. Nàng đem đường toàn hình kéo dài cấp quên đi rồi, lại làm đường toàn hình ở tần dư hi nơi này ngốc đi xuống nàng sẽ lại nhảy bắt đầu khuyên Tần Dư Hi cùng Ngũ tiểu thư hợp tác. Tần Dư Hi nhìn tổng đại cùng Đường toàn huỳnh chi gian hổ động, đó là cảm thấy này tổng đại cùng Đường toàn huỳnh quan hệ tựa hồ thực muốn hảo, như là nhiều năm hảo bằng hữu giống nhau. Nhìn dáng vẻ, tổng đại ở tàu gia chiến hỏa chung, đã đứng ở tàu Ngũ tiểu thư kia một bên. Nàng nhìn theo tổng đại kéo Đường toàn huỳnh rời đi, trong lòng đó là đối cái này tàu Ngũ tiểu thư có một chút tò mò. Không biết này đến tuột cùng là cái cái dạng gì nữ hài tử, nghe nói còn không có mãn 18 tuổi, thế nhưng có thể có cái này quyết đoán, muốn ra tới độc lập môn hộ. Tần dư Hi từ trước đến nay thưởng thức có gan hướng vận mệnh khiêu chiến nữ hài tử, đối ngũ tiểu thư có hảo cảm lúc sau. Tần dư Hi buổi tối về nhà liền động thủ cấp đường toàn huỳnh xứng một chi son môi, bởi vì trong tầm tay đã không có son môi thân xác, nàng liền tìm cái không rất mặt sương cái chai. Đem son môi cao thể ở nhiệt khi chảy vào mặt xương cái chai. Đồng thời còn cấp đường Toàn Huỳnh viết một phần thành phần biểu. ngày hôm sau, Tần Dư Hy mang theo son môi cùng thành phần biểu đi phòng hóa trang thời điểm. Đường Toàn Huỳnh đã ngồi ở phòng hóa trang chờ Tần Dư Hy. Nàng còn mang theo cái 17 tuổi thiếu nữ lại đây. Ở rét lạnh tương thành, thiếu nữ dáng người cao gầy, chắc màu đen đuôi ngựa biện, một đôi mắt lóe linh động quan mang, hướng Tần Dư Hy không người chào, cung kính nói. Tân tỷ tỷ hảo, ta kêu tàu tâm ngữ, ở tàu gia đứng hàng thứ năm, bọn họ đều kêu ta tàu tiểu ngũ. Ngũ tiểu thư. Tần dư hi cười, mở ra chính mình cửa văn phòng, đem đường toàn huỳnh cùng tàu tâm ngữ cấp nênh vào chính mình văn phòng. Cái này thiếu nữ không cần phải nói, chính là đường toàn huỳnh trong miệng chỉ có một quả phụ tàu ngũ tiểu thư, nhìn rất ngoan ngoãn thảo hỉ. cùng nhiều năm lúc sau, cái kia ở trong yến hội không nói một lời ngũ tiểu thư so sánh với nhiều chút thuộc về hài tử tính trẻ con, cùng dũng khí. Có đôi khi tuổi trẻ thật sự hảo, có thể không chỗ nào cố kỵ, không chỗ nào sợ hai đi làm một chút sự tình. Tỷ như ngũ tiểu thư như vậy, nói không cùng ca ca tỷ tỷ tranh thời gian, liền thật sự không tranh, mà là lôi kéo đường toàn hình chạy ra, tính toán đơn độc sớm một phần thiên địa tới, đổi làm một cái người trưởng thành, sợ là rất khó có như vậy dũng khí, nguyện ý từ đầu bắt đầu. Nhưng hải tử liền không giống nhau. Có rất nhiều thời gian đi đánh cuộc. Tần Dư Hi âm thầm cảm khái, vào văn phòng sau, liền từ túi sách lấy ra son môi cùng phối phương biểu, tùy tay cho đường toàn hình, sau đó cùng ngũ tiểu thư hàn huyên lên. Chỉ nghe được vị này ngũ tiểu thư ngồi ở trên sofa, đối Tần Dư Hi nói. Tần Tỷ Tỷ, ta ngày hôm qua nghe nói ngài kiến nghị ta làm một cái thể giặt tử nhãn hiệu, ta cảm thấy cái này chủ ý đặc biệt hảo, cho nên ta liền trực tiếp mua vé máy bay. Suốt đêm trở về quốc, muốn giáp mặt hướng ngài biểu đạt ta lòng biết ơn, cũng tưởng hướng ngài thỉnh giáo một chút, ngài đối cái này tử nhãn hiệu kỹ càng tỉ mỉ kiến nghị. Nàng thái độ thực cung kính, thoạt nhìn thật là đặc biệt đặc biệt ngoan ngoãn, thả rất có tu dưỡng, hậu đãi vật chất sinh hoạt, cho nàng bồi dưỡng ra một cái tốt đẹp đối nhân xử thế dáng vẻ. Đồng thời, Ngũ tiểu thư trong mắt còn mơ hồ chớp động một cổ ruy quang. Là cái thông minh cô nương 578 lý luận xuông. Ngươi không cần đi học sao? Tần Dư Hi cũng ngồi ở trên sofa, nàng sờn trong tầm tay ngồi ngủ tiểu thư, đối diện ngồi chính là Đường Toàn Hình. Bất quá hiện tại Tần Dư Hi cùng Ngũ Tiểu Thư đều không cần phản ứng Đường Toàn Hình, Đường Toàn Hình đã hoàn toàn đắm chìm ở Tần Dư Hi chế tạo son ngồi chung. Ngũ Tiểu Thư lắc lắc đầu, đối Tần Dư Hi nói: "Ta đã ở năm nay mùa hạ thời điểm, bắt được ít đại học công thương quản lý tốt nghiệp chứng." Ta là nhảy lớp sinh. Nga. Tần dư hy gật gật đầu, giống nhau kẻ có tiền con cái, đều sẽ đi đọc công thương quản lý gì đó, hảo trở về kế thừa trong nhà quạng. Ngay sau đó, tần dư hy hướng ngũ tiểu thư cười nói. Kỳ thật cũng không có gì, ta thực thích có thể một mình mở một đường máu người. Ngũ tiểu thư dũng khí ta thực thưởng thức, từ nhãn hiệu hiện tại ở nước ngoài hẳn là đã có tiền lệ ở làm. Ngũ tiểu thư hiện tại phải làm sự tình, kỳ thật rất đơn giản. Chính là như thế nào làm trong nhà vài vị ca ca tỉ tỉ, đối với ngươi thả lỏng cảnh giác, cũng đồng ý làm đường nữ sĩ, cũng đảm nhiệm ngươi tự nhãn hiệu tổng phối phương sư. kỳ thật đặc biệt từ nước ngoài bay trở về quốc một chuyến, liền vị cấp Tần Dư Hi nói câu cảm ơn, cái này hoàn toàn không cần phải. Tần Dư Hi cũng là xem ở đường toàn hình mặt mũi thượng, cho nên mới đứng ở ngũ tiểu thư bên này, giúp ngũ tiểu thư một phen, nàng lại không có làm cái gì. Chẳng qua cấp ngũ tiểu thư ra cái chủ ý, nói chuyện gì cảm tạ với không cảm tạ. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra được tới, cái này ngũ tiểu thư hiện giờ tình cảnh là thật sự thực gian nan, tùy tiện bắt lấy ai, đều là nàng một cây cứu mạng dâm dạ, đều có thể được đến nàng chân thành cảm tạ. Đến nỗi ngũ tiểu thư phải làm thể giặt tử nhãn hiệu, mặt khác cái gì đều không phải nan đề, rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ngũ tiểu thư chính là ở tàu gia yếu nhất thế lại cũng so giống nhau dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng người dự nghiệp, có được càng nhiều càng tiện lợi điều kiện. Làm đường toàn hình đi đảm nhiệm tử nhãn hiệu ngự dụng phối phương sư, cái này là không có khả năng, nàng thiêm ngự dụng hợp đồng, dù sao cũng là thể giác, thể giác không có vứt bỏ nàng phía trước, nàng tốt nhất không cần trước vứt bỏ thể giác, nếu không đối chính mình thanh danh không tốt lắm. Nhưng là đường toàn hình kiêm chức đảm nhiệm thể giác tử nhãn hiệu tổng phối phương sư, vẫn là có thể. Cái gọi là tổng phối phương sư, chính là treo đường toàn hình danh nhi, trong tay còn có thể có rất nhiều tiểu phối phương sư, đường toàn hình nghĩa vụ chí nhất, chính là từ bên chỉ đạo này đó tiểu phối phương sư, như thế nào nghiên cứu ra ngày hóa sản phẩm. Động thủ giúp tiểu phối phương sư sửa sửa phối phương, kia càng là ở hợp đồng quy định nghĩa vụ phạm vi linh tinh. Nhưng ta không nghĩ vinh viễn đều ở thể giặt dưới. Ngũ tiểu thư nói được thực thản nhiên. Nàng vốn là tưởng đơn độc ra tới sáng lập một cái nhãn hiệu từ không làm lên, nhưng là nếu là đơn độc sáng lập nhãn hiệu, liền kéo không đi đường toàn hình. Đường A Di đối nàng rất quan trọng, nàng không có khả năng đem đường toàn hình để lại cho tào gia. Tần Dư hy nói được lại làm nàng quá khó xử, rốt cuộc làm một cái thể dạt từ nhãn hiệu, kia vẫn là cùng tào gia nhất lên quan hệ. Tào Tiểu Ngũ nghĩ ra được sáng tạo độc đáo nhãn hiệu, chính là tranh bất quá nàng những cái đó đã thành niên ca ca tỷ tỷ không phải không nghĩ tranh là tranh bất quá bởi vì tranh bất quá muốn tranh tránh mũi nhọn cho nên tào tiểu ngũ chỉ có thể đơn độc ra tới dốc sức làm đem tào ra gia nghiệp nhường cho ba cái cô cô cập ca ca tỷ tỷ đi tranh nàng đã không đường thối lui rời đi tào ra cái kia thị phi vòng là đối chính mình tốt nhất bảo hộ lúc này nếu còn cùng thể giật nhất lên quan hệ vi phạm tào tiểu ngũ phải rời khỏi tào ra thị phi vòng ước nguyện ban đầu Thần dư hy nhúng mày, nghiêng đầu đối ngũ tiểu thư nói. Không làm ngươi vĩnh viễn đều làm thể giặt tử nhãn hiệu, ngươi tuổi còn nhỏ, hiểu được bo bo giữ mình này rất tuyệt, nhưng ngươi đồng thời còn muốn học sẽ nhẫn mại, học được coi được gián được, học được bảo hộ lợi ra, này đó ngươi cha mẹ cũng chưa đã dạy ngươi sao. Ngũ tiểu thư lắc đầu, nàng mới 17 tuổi, còn chưa tới 18 tuổi, ở tàu gia bối phận nhỏ nhất, trước kia nàng phụ thân còn trên đời khi. Nàng là tào gia tập vạn thiên sủng ái với cả đời ngũ tiểu thư, hiện tại nàng phụ thân đã qua đời, cũng chỉ dư lại một cái suốt ngày khóc sướt mướt quả phụ. Đường Toàn Huỳnh xem như nàng trưởng thành trên đường lương sư, nhưng đường Toàn Huỳnh tuy rằng đứng ở nàng bên này, lại là cũng không sẽ giáo nàng này đó. Kỳ thật Tần Dư Hi hiểu được cũng không nhiều lắm, Tần Dư Hi trên cơ bản xem như cái cùng đường Toàn Huỳnh không sai biệt lắm nhân vật, nghiệp vụ thực tinh, nhưng hoạn nhi âm như quỷ kế, lại là cái cha. Nhưng nghề hà ngũ tiểu thư so nàng càng tra, cho nên Tần Dư Hi có thể lý luận xuống, còn nói đến phá lệ giống như vậy hồi sự nhi. Ngũ tiểu thư liền nhìn Tần Dư Hi, trong mắt dần dần toát ra một cổ sùng bái quang, nàng gật gật đầu, hận không thể lấy chi bút, đem Tần Dư Hi nói mỗi một chữ đều nhớ kỹ. Sau đó, ngũ tiểu thư nhìn đỉnh đạc mà nói Tần Dư Hi, nhấc tay hỏi. Tần Tỷ Tỷ, ngươi còn không có cùng ta nói, ta hiện tại làm thể giặt tử nhãn hiệu. Tương lai như thế nào độc lập đâu? Tìm đúng cơ hội liền ra tới độc lập, độc lập cũng rất đơn giản. Hướng truyền thông phát phân nói rõ, bởi vì nghiệp vụ phát triển yêu cầu, người tử nhãn hiệu tuyên bố thoát ly thể giật nhãn hiệu, trở thành một cái đơn độc nhãn hiệu có thể, hoặc là chờ đến người nắm giữ tạo ra gia, gia sản, trực tiếp giải tán thể giật cũng là giống nhau, thậm chí khó hiểu tán, trực tiếp muốn chết thể giật. Cái này ví dụ... Tần dư hy trong tương lai là nhìn đến quá có nhãn hiệu thương làm như vậy quá, từ nhãn hiệu phát triển đến so mẫu nhãn hiệu muốn hảo, liền chính mình ra tới độc lập, hoặc là trực tiếp phủi tay mặc kệ mẫu nhãn hiệu, hư cấu mẫu nhãn hiệu, càng sâu chi làm mẫu nhãn hiệu đỉnh sản. Này đó ở các đại nhãn hiệu phát triển sử thượng, đều có kinh điển trường hợp. Còn có như vậy thao tác? Tao ngũ tiểu thư cảm thấy, cái này cách làm có phải hay không có chút âm hiểm? Rốt cuộc thể giặt muốn phát triển tử nhãn hiệu, khẳng định là vì mở rộng nhãn hiệu lực ảnh hưởng, mới đi làm tử nhãn hiệu. Nàng có tin tưởng thuyết phục tạo gia kia một đống cực phẩm thân thích, tạo gia gia đình tình huống phức tạp đến, viết một quyển mấy trăm vạn tự trạch đấu tiểu thuyết đều nói không xong, tạo tiểu ngũ nói không cùng cô cô ca ca tỷ tỷ tranh tạo ra gia, gia sản, chỉ cần đổi lấy một cái làm thể giặt tử nhãn hiệu cơ hội, bọn họ đều ước gì. Rốt cuộc thể dạt tử nhãn hiệu nếu kiếm tiền nói. Đối thể giặt cũng có chỗ lợi, bọn họ căn bản là không cần làm cái gì, nắm giữ thể giặt, làm tào tiểu ngũ đi buôn ba nỗ lực kiếm tiền liền hảo. Chỉ là dựa theo tần dư hy cách nói, hơi có chút lợi dụng thể giặt lúc sau, chờ tử nhãn hiệu phát triển lớn mạnh nổi danh, liền đem thể giặt cấp một chân đá văng ra ý tứ. Lại nói như thế nào, thể giặt đều là tào ngũ tiểu thư phụ thân, tào cường sinh thời sáng chế. Tuy rằng hiện tại trở thành rất nhiều ca ca tỷ tỷ ba cái cô cô ở tranh đoạt tạo gia gia sản chi nhất, bọn họ lấy tàu tiểu ngũ còn chưa thành niên, không có đến 18 tuổi vì từ, bá chiếm tàu gia sở hữu sản nghiệp kinh doanh cùng quyền quản lý. Cứ việc như thế, nhưng tàu ngũ tiểu thư vẫn là tư tâm, vẫn là hy vọng thể dặn có thể nhịn qua cái này cửa ải khó khăn, có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh đi xuống. Sau đó, tàu tiểu ngũ nhìn Tần Dư Hi, nàng đó là cắn răng, gật đầu nói, "Ta sẽ không giải tán thể dạng, nếu ta kia ba cái cô cô cùng ca ca tỉ tỉ chờ ta 18 tuổi lúc sau, còn không đem thể dạng cho ta, ta liền mang theo ta tử nhãn hiệu tuyên bố độc lập, nhưng trước đó, ta sẽ tích tụ lực lượng, đem đường a Ji từ thể dạng đảo lại đây." 579 bảo hộ lộ ra. "Ừ, như vậy tưởng là được rồi." Tần Dư hi bẹp lò, nhưng tới hơi hơi mỉm cười, cảm thấy Tào Tiểu Ngũ cắn răng nói lời này thời có chút người thiếu niên thể thể ý vị, nàng không biết tào tiểu ngũ có thể hay không thành công, chỉ mong sẽ, rốt cuộc tần dư hy còn rất thích cái này tìm lối tắt, không nghĩ cùng cô cô ca ca tỷ tỷ tranh ra sản tào ngũ tiểu thư, tuổi trẻ tài cao biết tiến thối, tương lai tất thành châu đáo, lại thấy tào tiểu ngũ cúi đầu, có chút khó xử đối tần dư hy nói, tần tỷ tỷ, ta bên người chưa từng có người cùng ta nói rồi nói như vậy, ta về nước. Tưởng lại quốc nội thường chú, nhà ta, thật sự là quá rối loạn, tính toán ở quốc nội thanh tịnh một thời gian, cho nên kế tiếp thời gian, tần tỷ tỷ, ta sẽ toàn lực ứng phó cái này thể giặt tử nhãn hiệu, sẽ không làm ngài thất vọng. Vốn gì cũng không có mong muốn nha. Tần dư ghi ở trong lòng âm thầm bồi thêm một câu, nhưng là không có khả năng làm cho người hài tử mặt nhi nói như vậy, nàng chỉ là trên mặt cười, trong miệng nói. Đúng vậy, ta tin tưởng ngươi, cố lên. Kết quả lại nghe được ngũ tiểu thư nói. Ta tính toán mua trung hoàn cao ốc lâu năm, làm ta cái này tử nhãn hiệu lâm thời chiến lược bộ chỉ huy, thần tỷ tỷ, từ hôm nay trở đi, ta còn có rất nhiều hướng ngài học tập địa phương, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Thần dư hi, nàng cảm giác chính mình có phải hay không sẽ sai rồi ngũ tiểu thư ý. Không phải tới cùng nàng biểu đạt cảm tạ sao. Như thế nào liền biến thành làm hàng xóm. Nhưng kế tiếp phong cách, Thật sự cùng biểu đạt cảm tạ không có nửa phần tiền quan hệ. Tao tiểu thư liền vẫn luôn đái ở tần dư hy phòng hóa trang, nàng cùng tần dư hy hàn huyền trong chốc lát sau, liền đi mua sắm, sau đó còn ở cao cấp trong tiệm làm trương nạp phí tạm, chuyên môn làm tạo hình dùng, kế tiếp lại đi tần dư hy tư nhân cất chứa mua một đống đồ vật. Đường toàn huỳnh tắt trở về ngũ tiểu thư chỗ ở, tiếp tục nghiên cứu tần dư hy son môi phối phương, phỏng trưng rất dài một đoạn thời gian. Đều sẽ không nhìn đến đường toàn huỳnh người, nàng đã hoàn toàn đắm chìm vào chuyên nghiệp bên trong. Sau đó tới rồi ngày hôm sau, tào ngũ tiểu thư liền tới dư hy phòng hóa trang cao cấp cửa hàng làm tạo hình, nàng thực ngoan ngoãn, cơ hồ không xảo không nháo cái loại này, làm nàng chờ liền chờ, làm nàng tới liền tới, làm nàng đi liền đi, làm xong tạo hình liền đi dạo quầy triển lãm, dạo xong quầy triển lãm nhìn tần dư hy từ văn phòng đi ra, liền đi theo tần dư hy mặt sau. Sau đó buổi chiều sờ vào phòng học nghe Tần Dư Hi giảng bài. Ngày thứ ba nàng lại là như vậy, cả người cùng ở tại Dư Hi phòng hóa trang giống nhau, hơn nữa nghe Tần Dư Hi khóa, còn sát có chuyện lạ bắt đầu làm bút ký tới. Tới rồi ngày thứ tư, Tần Dư Hi ở nước trà gian, lại nhìn đến tàu ngũ tiểu thư theo tiến vào trong tay còn cầm cái ly sứ, nàng đem cái này ly sứ dán lên tên của mình, đặt ở phòng hóa trang nước trà gian chuyên môn cung nàng ở phòng hóa trang nước trà gián tiếp nước uống. Vì thế Tần Dư Hi đôi tay nắm chính mình ly sứ, dựa vào ven tường, nhịn không được hỏi. Ngũ tiểu thư, ngươi gần nhất không có việc gì làm. Ta đã mua trung hoàng cao ốc lầu 5, bất quá trên lầu ở trang hoàng, ta liền xuống dưới. Tao ngũ tiểu thư nói được thực nghiêm túc, bưng cái ly uống nước, dưới nách còn kẹp cái trong chốc lát đi nghe giảng bài dùng nổ kẹp tụng, nhìn Tần Dư Hi hỏi. Thần Tỷ Tỷ. Ngài có phải hay không tiếp trăm thọ Phật thủ hóa trang A? Mấy tháng phân xuất phát đi đế đô. Ngươi liền cái này đều biết. Đối với cái này Tào Ngũ Tiểu Thư hỏi thăm năng lực, Tần Dư Hi có chút thán phục, nàng mấy tháng trước, bởi vì thiếu tiền dùng, vì giảm bất tài chính cần trương, cho nên tiếp hai cái đẩy không xong đoàn phim hóa trang. Ước chừng năm sau sẽ đi đế đô ảnh thành, nhưng là chuyện này, còn mới ở phòng hóa trang bên trong thông chi quá, bên ngoài người đều còn không biết. Kết quả hôm nay cái này ngũ tiểu thư liền chạy tới hỏi nàng, cho nên Tần Dư Hi còn rất bội phục cái này ngũ tiểu thư, hỏi thăm tin tức bản lĩnh như vậy cường đại. Đúng vậy, ngũ tiểu thư đương nhiên gật đầu, đối Tần Dư Hi nói, ta mụ mụ cùng cái này đạo diễn rất quen thuộc, hắn cùng ta mụ mụ nói, đã mời ngươi đi làm tổng hóa trang tạo hình sư. Nói lên tào ngũ tiểu thư mụ mụ, đã vì tào ngũ tiểu thư ba ba đạm ra màn ảnh rất nhiều năm nhưng là nếu sinh ra ở thời trẻ người liền nhất định xem qua tảo mụ mụ điện ảnh kia coi như là hoa hạ lúc đầu hắc bạch điện ảnh trung kinh điển cái này tảo thái thái đã không thể xưng là minh tinh mà là một vị nghệ thuật biểu diễn ra cho nên tảo thái thái cũng là một cái giới giải trí người tự nhiên nhận thức hoa hạ rất nhiều đạo diễn cùng nghệ thuật biểu diễn ra cùng bách thu phật thủ đạo diễn rất quen thuộc cũng là tự nhiên tần dư hy hi hiểu rõ gật gật đầu duỗi tay Lấy qua ngũ tiểu thư dưới nách kẹp nổ tẹp bụng, tùy ý lật xem một chút, nói. Ngươi nhớ bút ký, thực sẽ trảo trọng điểm, là muốn học hóa trang sao? Không nghĩ. Ngũ tiểu thư thực thành thật lắc đầu, nói. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta chính là học hóa trang, sau này cũng không có khả năng đi đường chuyên viên trang điểm, ta còn có sự nghiệp của ta muốn đi làm. Vậy ngươi nhớ ta lớp học bút ký làm cái gì? Ta gần nhất không có việc gì làm à? trên lầu ở Trang Hoàng, cho nên ta liền xuống dưới đi theo ngài học tập học tập. Xem cái này ngũ tiểu thư nói được nhiều đương nhiên, ngược lại làm tần dư hy có loại dở khóc dở cười cảm giác. Nàng đem trong tay nổ kẹp tục trả lại cho ngũ tiểu thư, sau đó nói, ta đều đã quên, ngươi là cái học bá hình nhân vật, thực sẽ nghe giảng bài trào trọng điểm, nếu ngươi không có việc gì làm, có thể nghĩ nhiều tưởng chính mình nhãn hiệu ra tới lúc sau, ngươi muốn như thế nào đi tuyên truyền. Như thế nào đem cái này nhãn hiệu cấp làm đi lên? Nên nói đường A-di cùng tỉnh thành tổng đại, đều đã cùng ta đã nói rồi, kế tiếp sự tình, hẳn là đoàn đội phải làm sự tình. Ngũ tiểu thư cũng không có như vậy hảo đổi đi, nàng thực thích Tần Dư Hi phản phất an vạ Tần Dư Hi bên người giống nhau, rất là đứng đắn đối Tần Dư Hi nói. Như thế nào hợp tác, cụ thể như thế nào tế hóa thứ này, cùng với tiêu thụ A, mở rộng A, cái này đều là đoàn đội sự tình ta chỉ cần ra tiền, cấp mê hoặc nhà ta kia mấy chỉ xài lang hổ báo là đủ rồi. Cho nên đừng nhìn ngũ tiểu thư mấy ngày nay, ở dư hi phòng hóa trang lại là nạp phí, lại là mua sắm, nếu không nữa thì chính là nghe một chút khóa, làm tạo hình, cơ bản nhật tử quá đến như là cái ăn không ngồi rồi bao cỏ đại tiểu thư. Trên thực tế, nàng là nghe theo tần dư hi kiến nghị, làm cấp người trong nhà xem. Là tần dư hi kêu nàng bảo hổ lột ra, hiện giờ tào tiểu ngũ chính là ở bảo hộ lột ra, tần dư hy nói mỗi một chữ, tào tiểu ngũ liền ghi tạc trong lòng, cũng thực hiện. nàng chính là muốn cho tào gia người đối nàng thả lỏng cảnh giác, cảm thấy nàng liền tính là sáng lập một cái thể dạng tử nhãn hiệu, cũng bất quá chơi ngoạn nhi mà thôi, cái này nhãn hiệu thành lập không đứng dậy, cũng phát triển không lớn mạnh. tào gia người cũng mừng rỡ làm tào tiểu ngũ tìm cái việc vui phân tán nàng lực chú ý đầu to toàn bộ đều bị tào ra người cầm giữ chân chính tào ra gia, gia sản người thừa kế tào tiểu ngũ liền tùy tiện cho nàng lộng vóc dáng nhãn hiệu chơi một chút qua loa lấy lệ một chút ứng phó một chút công chúng liền hảo 580 trăm tiềm quy tắc ngươi cái này phủi tay trưởng quậy nhưng thật ra làm hảo thần dư hy đột nhiên cảm thấy cùng cái này ngũ tiểu thư nói chuyện hiếm còn liêu ra như vậy điểm ý tư tới nàng rất có hứng thú hỏi vậy ngươi liền thật sự cái gì đều mặc kệ Mặc cho người bên cạnh ngươi vì ngươi một cái chủ ý, nơi nơi bận việc. Đúng vậy, ngài không phải cũng là như vậy sao? Ngũ tiểu thư gật đầu, nói rất đúng giống có chút cầu khen ngợi ý vị, nàng cấp tần dư hi phân tích nói. Kỳ thật ta tuổi còn nhỏ, ta hiện tại cũng là ở học tập giai đoạn, tần tỷ tỷ, ta cảm thấy có người nói, tiền không phải văn năng, nhưng rất nhiều người đầu tư sở dĩ sẽ thất bại, chính là bởi vì bọn họ tài chính liên chặt đức. Không có tiền cung bọn họ tiếp tục đầu tư đi xuống, mai cho đến đầu tư thành công mới thôi, cho nên ta đã đi qua tư bản bước đầu tích lũy cái này giai đoạn, ta hiện tại bắt đầu, là tiến thêm một bước tư bản mở rộng. Nàng lộn xộn cấp Tần Dư Hi phân tích một chuỗi tư bản cái gì tư bản gì đó, không một lát liền đem Tần Dư Hi đầu cấp nghe hôn mê. Sau đó Tần Dư Hi rốt cuộc tin tưởng cái này ngũ tiểu thư, còn chưa thành niên cũng đã bắt được ít đại học học vị giấy chứng nhận. Bởi vì này thật là cái học bá. a Hơn nữa cái này học bá, không biết vì cái gì thực thích Tần Dư Hi, chỉ cần Tần Dư Hi ở phòng hóa trang, nàng liền thành Tần Dư Hi trùng theo đuôi Làm đến phòng hóa trang, rất nhiều không rõ nội tình người, còn tưởng rằng Tần Dư Hi chiêu cái thực tập trợ lý. Tần Dư Hi ở đi học thời điểm, ngũ tiểu thư liền ngồi ở dưới nghe giảng bài, Tần Dư Hi tự cấp người hóa trang thời điểm, ngũ tiểu thư liền đứng ở bên cạnh cấp Tần Dư Hi đưa phát kẹp. Mắt ảnh bàn, son môi, Tần Dư Hi ở văn phòng chơi quét mìn trò chơi thời điểm, nàng liền cấp Tần Dư Hi phao cà phê. Liên văn nguyệt đều ở cảm thán, từ cái này tào tiểu ngũ tới lúc sau, nàng đều đã sắp hạ cương. Mà theo ngũ tiểu thư, cùng phòng hóa trang người càng ngày càng thục, Tần Dư Hi nhãn hiệu hàng xa xỉ tiếp theo quý tân phẩm cuộc họp báo, đã dần dần gần. Tình thanh gió lạnh một ngày lạnh quá một ngày. Mắt thấy Tần Dư Hi tử hồ cũng không có triệt tiêu tân phẩm cuộc họp báo tính toán, hứa địch rốt cuộc nhịn không được, thông qua Trương Lị giật dây bắt cầu, cấp Tần Dư Hi đưa một cây cành ô liệu. Trong khoảng thời gian này, Tần Dư Hi vội vàng bắt quái giang phong ra sự tình, đối Trương Lị nhưng thật ra nhiệt tình không ít, vì thế Trương Lị tự cho là Tần Dư Hi ở định bợ nàng, cho nên tự chủ trương, vẫn là giúp đỡ Tần Dư Hi hỏi thăm một chút hứa địch người này. Này quá trình tự nhiên là thông qua chương lị tỉnh thành phố hảo thái thái vòng, từng bước từng bước truyền tống, vì thế thực mau liền chuyển tới hứa địch lỗ hai, nhưng ở hứa địch lỗ hai, lời này liền có chút biến dạng. Biến thành Tần Dư hi muốn cùng hứa địch chủ động cầu hòa, hy vọng hứa địch đại nhân có đại lượng, không cần cùng nàng chấp nhận, cầu bương tha nàng một con ngựa linh tinh. Giảng thật, tỉnh thành cái này vòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tuy rằng hứa địch đã tuổi chừng hơn 40, Sắp 50 tuổi tuổi tác, chính là Tần Dư Hi tuổi trẻ mạng Mỹ, lại thập phần có khả năng, nàng từ một cái không có tiếng tâm gì thi rất sớn cô, hôn thành hôm nay như vậy ra đại nghiệp đại, thật là không dễ dàng. Nếu Tần Dư Hi chủ động cầu hòa, còn cầu hứa địch buông tha, kia hứa địch lại vì cái gì không sớn này chiếm chút nhì Tần Dư Hi tiện nghi đâu. Vì thế hứa địch liền tìm tới Trương Lệ, hy vọng Trương Lệ đại hắn đưa cho Tần Dư Hi một kiện lễ vật cũng mời Tần Dư Hi đêm nay 8 giờ ở club Sa Hoa hội sở một tụ. Trừ lý đôi mắt cái mũi đều thượng thiên giống nhau, đẩy ra Tần Dư Hi văn phòng môn, đem trong tay lễ vật hộp phóng tới Tần Dư Hi bàn làm việc thượng, rũ mắt, đối Tần Dư Hi nói: "Nếu ngươi đều thành tâm thành ý cầu tới rồi, ta trước mặt, kia mặc kệ nói như thế nào, ta đều vẫn là muốn giúp ngươi đem chuyện này làm, nha, hứa địch tặng cho ngươi, ước ngươi đi tụ họp gặp mặt." Tần Dư Hi ngồi ở làm công ghế, nàng vốn dị đang ở vẽ tranh, nghe nói Trương Lị như vậy vừa nói, đó là những mảy, nhìn Trương Lị hỏi. Trương nữ sĩ, đầu tiên ta muốn cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng này hai quân giao chiến phía trước, hai quân chủ xoay lén gặp mặt, có thể hay không không tốt lắm. Hơn nữa địa phương khác liền tính, tuyệp sa hoa hội sở, loại địa phương kia ở tỉnh thành không quá đứng đán, thanh danh rất kém cỏi. Hứa địch trước Tần Dư Hi ở chỗ này chẳng mặt. Có ý tứ gì? Đây là một kẻ có tiền nhân tài có thể đi vào hội sở, trước hai nguyệt mới trang hoàng xong hội viên chế chỗ ăn chơi, nghe nói là chuyên môn cấp kẻ có tiền cung cấp tiêu khiển địa phương, bên trong nữ phục vụ các gia bạch mạo mị chân dài, tính cách ôn nhu ta cần ta cứ lấy từ từ. Cho nên đừng tưởng rằng Tần Dư Hi là cái chuyên nghiệp hình nhân tài, đối ngoại giới sự tình không quá phản ứng, nhưng gần nhất nàng sau lưng theo chỉ ngũ tiểu thư mỗi ngày sẽ dịu dít cùng nàng giảng một ít tình thành các loại bắt quái cùng tiểu đạo tin tức. Cho nên bái kia chỉ ngũ tiểu thư ban tặng, tần dư hy vẫn là biết tuy liệp cái này địa phương. Tỉnh thành người đều biết, tuy liệp xa hoa hội sở, là các phú hào tiêu khiển địa phương, hơn nữa nhằm vào nam tính phú hào, cho nên hứa địch thước tần dư hy đi chỗ nào không tốt, lại cố tình ước ở tuy liệp xa hoa hội sở, này ý tứ nhiều ít có chút không cần nói cũng biết đi. Nói trắng ra là, Hứa địch đây là cho rằng Tần Dư Hy sợ, cho nên muốn muốn tiềm quy tắc Tần Dư Hy đâu. Chương Lị tự nhiên cũng hiểu hứa địch ý tứ, nàng có chút không sao cả dụ mắt nhìn Tần Dư Hy, hỏi. Nữ nhân hoặc là về nhà giúp chồng dạy con, hoặc là gả cái hảo lão công có cái hảo nhà mẹ đẻ, cả đời ăn mặc không lo, ngươi phải làm nữ cường nhân, muốn tại đây nam nhân trên chiến trường phân một ly canh, ngươi liền phải tiếp thu cái này tiềm quy tắc, Tần Dư Hy. Ta cũng không tin ngươi có thể phát triển cho tới hôm nay, không mấy nam nhân giúp ngươi. Vừa dứt lời, Tần Dư Hi bằng một chút, buông xuống trong tay bút vẽ, nhìn Trương Lị cười nói. Trương nữ sĩ, kỳ thật ta vẫn luôn không quá minh bạch ngươi, ngươi thoạt nhìn, cùng các ngươi trương gia nam nhân tắc phong là hai cái cực đoan. Nếu, Tần Dư Hi là nói nếu, Chu Thanh cùng kinh tra nam đang ở truy tung hồng y y nữ liên hoàng tử vong án, là Giang Phong làm hoặc là giang phong cái gì thân thích làm, như thế nào trương lị người như vậy không chết. Xem này trương lị tắt phong, làm như cái quán sẽ lăn lộn, nàng đặc biệt thích tiểu thị tươi tiểu xoay ca, sợ là con nhà mình lão công, cũng làm không ít ngoại tình việc. Cho nên trương lị như thế nào không có bị liên hoàn sát thủ theo dõi. Này cũng quá không khoa học. Ta cùng ngươi nói đông, ngươi lại cùng ta nói tây. Trương lị không nghe hiểu được tần dư hi lời ngầm. Rốt cuộc Tần Dư Hi biết rất nhiều nàng không biết nội tình, chỉ thấy Trương Lệ biểu tình có chút khinh thường, nhìn Tần Dư Hi nói. Ta thật vất vả cho ngươi kéo tới tuyến, liền xem chính ngươi muốn hay không quý trọng, lễ vật ta đặt ở trên bàn, muốn đi liền nhân lúc còn sớm trang điểm một chút chính mình, đừng làm cho hứa tổng chờ lâu lắm. Nói xong lời này, Trương Lệ liền vênh váo tự đắc đi rồi. Nàng nói rất đúng giống Tần Dư Hi hiện giờ so hứa địch lùn rất nhiều giống nhau. Dựa vào cái gì Tần Dư hi cùng hứa địch đều là hai cái nhãn hiệu hàng xa xỉ lão tổng. Tần Dư hi đi gặp hứa địch, còn phải hảo hảo trang điểm trang điểm, không thể làm hứa địch chờ lâu lắm. Hứa địch xem như cái thứ gì? 581 không biết tốt xấu. Tần Dư hi mặt, lập tức liền lệnh xuống dưới, nhìn Trương Lị rời đi bong dáng, đứng dậy nói. Đứng lại. Vừa mới đi đến cạnh cửa Trương Lị, không rõ nguyên do quay đầu lại, nhìn Tần Dư hi trầm rãi. Từ làm công ghê đứng lên, nàng có chút không kiên nhẫn hỏi. Ngươi còn có chuyện gì? Chính là muốn nói cho ngươi, ta một đường gian khổ bỏ cho tới hôm nay, trợ giúp ta người rất nhiều, nam nhân nữ nhân đều có, chính là lại không có một cái là ta dùng tiềm quy tắc đổi lấy. Nói, thần dư hy hướng trương lị bỗng nhiên cười nói. trương nữ sĩ chung quanh hoàn cảnh, cập trong hoàn cảnh người là như thế nào? Ta không rõ lắm, bất quá trương nữ sĩ cần minh bạch chính là. Ta là một cái có vị hôn phu người, ta yêu ta nam nhân, ta nam nhân cũng yêu ta, ở ta giá trị quan, bởi vì tình yêu, cho nên cho nhau trung thành, đây là một kiện đương nhiên sự tình. Nàng không phản đối nữ nhân đi ra ngoài tìm việc vui, nhân thế bởi vì đối trượng phu các loại bất mãn, cho nên muốn muốn đi ra ngoài tìm kiếm một chút vui vẻ, càng sâu đến bởi vì ích lợi liên hôn, cho nên phu thê hai bên không có thật cảm tình, đều là lẫn nhau hai bên ai chơi theo ý người nấy. Loại sự tình này cũng là thường có. Đối với Tần Dư Hi tới nói, nàng không phản đối, nhà người khác phu thê ai chơi theo ý người nấy, nói không chừng nhà người khác phu thê chi gian có từng người thống khổ cũng không nhất định, cho nên Tần Dư Hi chưa bao giờ sẽ dùng chính mình đạo đức tiêu chuẩn, đi phê phán này đó ai chơi theo ý người nấy phu thê. Nhưng là, đây là người khác tiêu chuẩn, nàng giá trị quan nói cho Tần Dư Hi, phu thê chi gian cơ bản nhất là lẫn nhau trung thành. Đây là ở hai người kết hôn thời điểm, đối mặt lẫn nhau tuyên quá lời thể. Cho nên Tần Dư Hy thừa nhận, nàng có thể phát triển đến hôm nay, không rời đi rất nhiều người trợ giúp chính là nói nàng giờ này ngày này địa vị cùng tài phú, là nàng dùng tiềm quy tắc đổi lấy, Tần Dư Hy liền không vui. Nhưng mà, nàng nghiêm trang nói cho Trương Lị nghe, Trương Lị lại chỉ là vẻ mặt cười lạnh, phảng phất giống như đang chê cười Tần Dư Hy thiên chân, không nói một lời rời đi. cái này tần dư Hy, thật đúng là không biết tốt xấu tới rồi cực hạn, nếu nhận chi như vậy thiên chân, lúc trước lại làm ơn nàng, cái gì đâu? Mà mãi cho đến chương lị rời đi, Tần Dư Hi mới đưa trên mặt bàn đặt lễ vật hộ, trực tiếp quét vào thùng rác, xem đều lười đến mở ra nhìn. Ràng thật, đời trước trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy, Tần Dư Hi cũng không phải không có gặp được quá tưởng tiềm quy tắc nàng nam nhân, rốt cuộc nàng lớn lên thật đúng là không tinh kém. Bởi vì cự tuyệt tiềm quy tắc Nguyên bản có thể bỏ đến càng mau nàng, ngạnh sinh sinh so rất nhiều người đều nhiều đi rồi rất nhiều đường vòng. Đời trước nàng sống được như vậy gian nan, đều không có tiếp thu tiềm quy tắc quá, đời này tần dư hi tự nhiên càng không thể có thể tiếp nhận rồi. Đây là một cái xem mặt xã hội không sai, xinh đẹp nữ nhân vốn là sẽ so lớn lên xấu nữ nhân nhiều rất nhiều nhân sinh cơ hội, nhưng cũng không phải sở hữu xinh đẹp nữ nhân, đều sẽ lợi dụng thân thể của mình tới đổi lấy công danh lợi lộc vinh hoa phú quý, mà bởi vì nàng không biết tốt xấu, thả hứa địch bổ câu, này cách làm trực tiếp đem hứa địch cấp chọc giận. Ngay hôm sau, hứa địch nhãn hiệu hàng xa xỉ pháp nhân, thật đúng là đi tỉnh thành tòa án, hướng tần dư hy đưa ra tố tụng, lấy xâm quyền tội danh, đem tần dư hy cấp tố cáo. Cùng lúc đó, phản phất thương lượng tốt giống nhau, cao cờ ở ép quốc cũng nơi nơi cùng truyền thông nói, tần dư hy là cái quái sao? Nàng rất nhiều trang mặt, kỳ thật đều là sao chép cao cờ. Truyền thông còn ra dáng ra hình nói cao cờ đã từng vì Dư Hi phòng hóa trang như thế nào như thế nào vất vả. Tần Dư Hi sở dĩ có thể có hôm nay thành cửu, chính là bởi vì cao cờ là cái rất có thiên phú chuyên viên trang điểm. Tần Dư Hi rất nhiều trang mặt, đều là cao cờ thiết kế. Sau đó nói cao cờ thấp cổ bé họng, vì tiền không thể không chịu thiệt ở Tần Dư Hi dâm vì dưới, dù sao nói thật nhiều thật nhiều. Đem cao cờ đắp nạn thành cái loại này buồn bực thất bại, chỉ có thể tránh ở tần dư hi sau lưng đương tay xuống thiên tài tiểu đáng thương. Tê mỏi. Giảng thật, nhìn đến như vậy đưa tin, ngay cả tần dư hi loại này văn nhã người, đều nhịn không được mắng chửi người. Đây là cái quỷ gì truyền thông? Hẳn không thể đem cao cờ vô hãm tần dư hi sự cấp tuyên dương được đến chỗ đều là, ngược lại đối với cao cờ ở cảng đài bên kia, liên lụy mấy nhà truyền thông ăn tần dư hi kiện tụng sự tình. Một chữ đều không đề cập tới. Càng đài bên kia truyền thông, gần nhất xác thật tới rồi khổ không nói nổi khó xử thời kỳ, bởi vì phàm là đưa tin quá cao cờ không thật đưa tin truyền thông, đều ở cùng tần dư hy luật sư thưa kiện. Có mấy nhà truyền thông đã nhất thẩm bại, hiện tại chính đưa ra bàn lại, tích cực chuẩn bị nhị thẩm. Không còn nữa nghị không được a, bởi vì dựa theo tần dư hy giờ này ngày này địa vị, những cái đó truyền thông đối nàng chính là cấu thành thực chất thượng phỉ báng tội bồi thường cấp tần dư hi sẽ là giá trên trời danh dự tổn thất phí bọn họ chỗ nào tới như vậy nhiều tiền bồi thường cấp tần dư hi cũng có không ít truyền thông muốn cùng tần dư hi giải hòa đang ở cùng tần dư hi luật sư nói ai sẽ dự đoán được tần dư hi những cái đó tiểu luật sư nhóm thật sự suốt ngày ăn no trống không có việc gì làm này sinh ác độc nghiên cứu cảng đài pháp luật thật đúng là làm những cái đó tiểu luật sư nhóm tìm được rồi đột phá khẩu Cảng đài bên kia nhi truyền thông một nhà tiếp một nhà thua kiện, lại không tìm kiếm giải hòa, thật muốn bồi thường giá trên trời danh dự tổn thất phí, bọn họ cũng bồi không dậy nổi a. Cho nên cảng đài bên này nhi thế cục, ép quốc truyền thông một câu cũng chưa đưa tin, cũng chỉ phát điên nói tần dư hi sao chép sao chép sao chép, phối hợp hoa hạ cảnh nội thu di hương, nói tần dư hi xâm quyền xâm quyền linh tinh, làm đến những cái đó không rõ sự tình ngọn nguồn người cũng đi theo nghiêng về một bên bắt đầu hắc nổi lên Tần Dư Hi tới. Ngũ Tiểu Thư có chút sinh khí, cầm ép quốc bên kia nhi nguyên văn báo chí, đối Tần Dư Hi nói. Tần Tỷ Tỷ, ngài xem xem, nhìn xem này đó truyền thông, cái kêu cao cờ rốt cuộc là cái người nào. Nói chính mình nhiều lợi hại lợi hại, nhiều lợi hại cũng không thấy nàng về nước tới so bì a ta dù sao là không tin cao cờ nói. Hôm nay buổi sáng có Ngũ Tiểu Thư trợ lý, xuống máy bay sau. Từ ép quốc mang đến địa phương mới nhất báo chí, này báo chí thượng đem địa phương lớn nhỏ sự tình nhưng thật ra phóng tới một bên, đem cái tần dư Hi sao chép cao cờ tin tức cấp trên đỉnh nhất thấy được vị trí. Làm đến tần dư Hi giống như ở ép quốc thực nổi danh giống nhau. Nguyên bản ép người trong nước ai cũng không biết tần dư Hi là ai, hiện tại ép người trong nước đều đã biết ở Hoa Hạ, có cái phi thường vô sỉ nữ nhân là cái sao chép ký nữ, sao chép một cái phi thường có thiên phú tên cứ gọi là cao cờ chuyên viên trang điểm. Dạng thật, sao chép cả đời hắc, cái này không sai, bị bôi nhỏ sao chép, cũng giống nhau cả đời hắc. Ngũ tiểu thư biết như vậy đạo lý, nàng là cái minh bạch người, tuy rằng không quen biết cao cờ là ai, cũng không biết cao cờ ở Tần Dư Hi phát tích quý đạo thượng, đến tột cùng đảm đương một cái cái dạng gì nhân vật, nhưng là ngũ tiểu thư không tin Tần Dư Hi sẽ sao chép. Một cái có thể đương hóa trang trong nghề điện phủ cấp đạo sư người. Sẽ đi sao chép một cái sẽ chỉ ở truyền thông thượng hoa hoa kêu vai hề. Chân chính có tài hoa có thiên phú người, căn bản là không có thời gian ở truyền thông trời cao thiên nhảy nhót, cả ngày vội vàng nghiên cứu chuyên nghiệp cũng chưa thời gian, ai cùng cái đoán phụ giống nhau, vẫn luôn bắt lấy truyền thông nói nói nói, nói cái không ngừng, nói cái không để yên. 582 là có chút trùng hợp. ngồi ở bàn làm việc trước, đang ở sửa sang lại tân phẩm cuộc họp báo tư liệu Tần Dư Hi. Rối tay lấy qua ngũ tiểu thư trong tay ép văn báo chí, nhìn báo chí thượng nàng ảnh chụp đăng ở trang đầu vị trí, nữ mày nói, ai cho phép bọn họ đăng ta ảnh chụp? Trời cao hoàng đế xa, ngươi có thể đem này đó truyền thông thế nào? Ngũ tiểu thư tức giận kéo ra ghế dựa, ngồi ở tần dư hy bàn làm việc đối diện, nói, Người chính là như vậy, luôn là ái nhân vân cũng vân, kỳ thật rất nhiều người đều còn không có làm rõ ràng trạng huống. Liền bắt đầu đi theo người khác kêu sao chép sao chép, đi theo một đám không rõ nội tình người cùng nhau kêu, này kỳ thật chính là một loại biến tướng bạo lực. Ấn. Tần Dư Hy đem trong tay ép văn bào chi trả lại cho ngũ tiểu thư, duỗi tay, cầm lấy trên mặt bàn điện thoại, dò hỏi một chút nàng luật sư đoàn đội, về ép quốc bên kia nhi truyền thông, phi pháp đăng nàng ảnh chụp một chuyện. Rốt cuộc Tần Dư Hy lại không phải cái gì công chúng nhân vật. Truyền thông căn bản là không có quyền lợi đăng nàng không đánh mã ảnh chụp, thả vẫn là ở chỉ trích nàng sao chép như vậy mặt trái đưa tin chung, phi pháp đăng nàng ảnh chụp, Cái này làm cho Tần Dư Hi có chút bực bội. Luật sư đoàn đội bên kia nhi, còn không có nhận được tin tức, rốt cuộc ngũ tiểu thư tin tức nơi phát ra là trực tiếp từ ép quốc bên kia không vận về nước báo chí. Bên kia tin tức không có khả năng nhanh như vậy truyền vào hoa hạ, trừ phi ở hoa hạ cảnh nội. Có người chuyên môn nhằm vào Tần Dư Hi tiến hành làng xê. Điện thoại kia đầu, Phong Tuấn Trì nghe xong Tần Dư Hi nói, lược hơi trầm ngâm, đối Tần Dư Hi nói. Ta trước cùng thẩm vui vẻ thương lượng một chút chuyện này như thế nào lộng, ngoại giao sự tình không hảo nắm giữ, rốt cuộc ép quốc truyền thông, cùng cảng đài bên kia nhi không giống nhau. Hắn không có xuất ngoại đánh quá kiện tụng, cảng đài bên kia nhi không xem như xuất ngoại, cho nên rất nhiều thủ tục thượng vấn đề, cũng không biết giải quyết như thế nào. Chuyện này vẫn là muốn tìm thẩm vui vẻ thương lượng một chút, rốt cuộc thẩm vui vẻ là nước ngoài luật học viện cầm học đồng tốt nghiệp, nàng ở nước ngoài đọc sách sinh hoạt quá, còn bị dự vì thiên tài thiếu nữ. Cho nên nước ngoài sự tình, thẩm vui vẻ hẳn là sẽ càng có khống chế một ít. Ân, Hảo, ngươi đi thương lượng đi. Tần Dư Hi treo điện thoại, ngồi ở ghế trên những mày chờ, không quá 5 phút, di động của nàng vang lên, Tần Dư Hi tiếp khởi, là thẩm vui vẻ đánh tới. Chỉ nghe Thẩm Vui vẻ ở điện thoại chung, dùng một loại phi thường ngắn gọn ngôn ngữ, đối Tần Dư Hi nói: "Chuyện này cấp không tới, chúng ta muốn trước cùng ép quốc bên kia lãnh sự quán liên hệ, nhân chủng không giống nhau, không phải ở rất gần nhau, không phải một mẹ đẻ ra, rất nhiều rất nhiều đồ vật đều không giống nhau, trước giải quyết chưa kinh cho phép đăng ngươi ảnh chụp một chuyện." Thẩm Vui vẻ cảm thấy Tần Dư Hi trước mắt hàng đầu giải quyết phiền toái, chính là thông qua ngoại giao con đường, nghiêm chỉnh cảnh cáo F quốc truyền thông. Khiển trách bọn họ chưa kinh cho quyền, đang tần dư hy ảnh trụ loại này hành vi, đây là một cuộn chỉ rối chung, hàng đầu giải quyết vấn đề. Bởi vì không có người sẽ thích chính mình ảnh trụ, bị như vậy đang ở truyền thông thượng, tần dư hy không phải công chúng nhân vật, đây là một loại nghiêm trọng xâm phạm người khác chân dung quyền hành vi. Trước mắt tới nói, đây cũng là nhanh nhất có thể giải quyết vấn đề. Đến nỗi kê tiếp thưa kiện một chuyện, kia đều là sự tình phía sau, trước mắt giải quyết không được. Ân, Thần dư hy lên tiếng, ấn ngươi nói làm đi. Hiện tại thẩm vui vẻ cũng coi như được với là nàng luật sư đoàn, bởi vì thần dư hy cùng tiền nhiều hơn hợp tác lộng cái luật sư văn phòng, thẩm vui vẻ tuy rằng cũng vào một phần tiểu cổ, nhưng nàng cũng mặc giáp trụ ra chợ, nơi nơi đưa tiền nhiều hơn thưa kiện. Càng là có tiền người, quanh thân chuyện phiền tói càng nhiều, tiền nhiều hơn cùng thần dư hy so sánh với, muốn đánh kiện tụng chỉ biết càng nhiều, thần dư hy này còn xem như thiếu. Tiền nhiều hơn gia đại nghiệp đại, một năm không biết muốn cùng người khác đánh nhiều ít chẳng kiện tụng Hiện tại hắn công tác trọng tâm đặt ở khai phá giới sơn trại mặt trên, tương lai 2-3 năm nội, đều không có lại đầu tư nơi khác ý tưởng, cho nên gần nhất một đoạn thời gian, thầm vui vẻ không cần vì tiền nhiều hơn kiện tụng nơi nơi chạy, còn rất nhàn. Nàng người này không chịu ngồi yên, một rảnh rỗi liền cả người ngứa, cho nên dứt khoát đến tần dư hi bên này hỗ trợ. Tần Dư Hi cùng Thẩm vui vẻ hàn huyên một lát, trong lòng yên ổn chút, có Thẩm vui vẻ cái này, thiên tài tới hỗ trợ, Tần Dư Hi sớm hay muộn sẽ đòi lại cái công đạo. Nghĩ đến, gần nhất chuyện của nàng đều trồng chất đến một chỗ, phiền toái không ngừng tới, đầu tiên là Thu Di Hương đi ăn máng khác, sau là Cao Cờ Vu hãm, những người này giống như tất cả đều thương lượng hảo giống nhau, thành tâm muốn bức Tần Dư Hi tự loạn đầu trận tuyến, có phải hay không tốt nhất bức cho Tần Dư Hi đến bệnh trầm cảm? Sau đó tới cái tự sát gì đó, muốn giết người không thấy mau a Nhưng là bọn họ thật sự quá coi thường tần dư hy tố chất tâm lý, vốn dĩ tần dư hy liền không cảm thấy đây đều là một ít thiên muốn sập xuống sự, treo thẩm vui vẻ điện thoại lúc sau, nàng tâm liền càng ổn. Làm bao táp tới càng mãnh liệt chút đi, tần dư hy không sợ. Nàng trải qua hơn người sinh nhất hư nhất hư sự tình, điểm này nhi tiểu suy sụp căn bản không thể đối nàng tạo thành chút nào chứng ngại. Này một loạt sự tình phát sinh lúc sau, nếu nói đúng Tần Dư Hy sinh ra cái gì ảnh hưởng? Tần Dư Hy cũng chỉ là cảm thấy cao cờ người này, thật sự là quá chẳng ghét, phía trước quan uổng Tần Dư Hy, nói nàng là phòng hóa trang nguyên lão, Tần Dư Hy phát đạt lúc sau, liền phải đem nguyên lão cấp đá văng ra, hiện tại lại vu hám Tần Dư Hy sao chép nàng, cao cờ người này đến tuột cùng muốn làm gì? Tần Tỷ Tỷ, ngươi có hay không cảm thấy sự tình quá trung hợp? Đợi đến tần dư hy phân phó xong rồi chính mình luật sư đoàn đội, ngũ tiểu thư mới ghé vào tần dư hy mặt bàn làm việc thượng, đối nàng nói. Ngươi xem, chúng ta cuộc họp báo lập tức muốn triệu khai, vốn dĩ ở quốc nội, thu gì hương liền đến chỗ cùng người khác nói ngươi xâm quyền, cao cờ lúc này lại ở ép quốc làm khó dễ, ngươi nói các nàng có phải hay không liên hợp hảo. Tần dư hy ngước mắt, nhìn ngũ tiểu thư, hơi hơi như mày hỏi, là có điểm trùng hợp. Các nàng khẳng định là có mục đích khác, không đơn thuần chỉ là vì cùng ngài đoạt sinh ý đơn giản như vậy. Ngũ tiểu thư nhỏ mà lanh, sống lưng dựa hướng về phía lưng ghế, cấp tần dư khi phân tích nói. Chúng ta giả thiết, cao cờ cùng thu di hương này hai người sau lưng, nếu là một cái ích lợi tập đoàn, như vậy thực hiển nhiên bọn họ làm như vậy, cũng đã là chắc chắn thứ gì, bước ngài hủy bỏ tân phẩm cuộc họp báo sao. Nếu ta tân phẩm cuộc họp báo cứ theo lẽ thường tuyên bố. Vậy làm thật ta xâm quyền sao chép tội danh, nếu hủy bỏ tuyên bố, kia bọn họ liền vừa lúc chứng minh ta có tật giật mình. Tần Dư Hi vô vô cái bản, cười lạnh một tiếng, nếu nói này hết thể sau lưng, không có người sai sự, Tần Dư Hi là trăm triệu sẽ không tin. Cao cờ một cái bình thường đến lại bình thường bất quá người, không thể hiểu được lăn lộn đi càng đài, đối với Tần Dư Hi một đốn cuồng bát nước bẩn, mắt thấy thế cục không thích hợp, lại chạy tới ép quốc. Nàng chỗ nào tới bản lĩnh cùng tiền, một chỗ một chỗ chạy. Hơn nữa nàng nói, truyền thông liền tin, này đó truyền thông không trường đầu óc sao. Không biết khảo chứng một chút tin tức chân thật tính sao. 583 nghe nhìn lẫn lộn. Tần Dư Hi cùng ngũ tiểu thư đang ở thảo luận, đúng lúc vào lúc này, Tần Dư Hi trên mặt bản điện thoại vang lên. Vì thế Tần Dư Hi tiếp lên, bên trong truyền đến hứa Mỹ lệ tức giận thanh âm, chỉ nghe hứa Mỹ lệ hỏi. Hiện tại làm sao bây giờ? Cái này cao cờ cũng quá có thể nói, sao chép? Như vậy nước bẩn nàng đều có thể tạt ra, còn con sao? Nàng như thế nào không nói nàng chính mình là cái gậy thọc cức? Hơi làm cái tạm dừng, hứa Mỹ lệ lại hỏi Tần Dư Hi. Tân phẩm cuộc họp báo làm sao bây giờ? Là chậm lại vẫn là không đã phát. Thu Di Hương thiết kế, vốn dĩ chính là ở nàng hợp đồng thời hạn có hiệu lực nội giao cho ngươi. Phong Tuấn Trì cùng nàng Thiêm thuê hợp đồng có như vậy một cái, nếu tân phẩm cuộc họp báo chậm lại, hoặc là không khai, đối phương không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra tới tân vật phẩm trang sức liền khẳng định sẽ so với chúng ta trước tiên tuyên bố thu di hương thiết kế, đây là một hồi trận đánh ác liệt. Ai nói không khai? Cứ theo lẽ thường. Thần dư Hi tràn ngập trâm trọng cười một chút, đối hứa Mỹ lệ nói. Bọn họ loại này chung quanh mánh liệt vây công còn không phải là muốn ta chậm lại hoặc là dứt khoát không chịu khai tân phẩm cuộc họp báo sao. Vốn dĩ mọi người đều biết, Thu Di Hương là ở cùng ta hợp đồng kỳ nội giao vật phẩm trang sức thiết kế bản thảo, nếu ta chậm lại hoặc là không khai tân phẩm cuộc họp báo, đối phương liền sẽ vào trước là chủ đem vật phẩm trang sức tuyên bố, cuối cùng chúng ta lại phát tân phẩm, vậy chứng thực chúng ta sao chép, ta càng không, ta liền cứ theo lẽ thường chịu khai tân phẩm cuộc họp báo. Vậy ngươi đến đứng bưng áp lực mới được. Hứa Mỹ lệ ở điện thoại kia đầu nặng nề thở dài, nàng biết xâm quyền chuyện này còn không có như vậy bị hội. Cao cờ nói Tần Dư Hi sao chép chuyện này mới là chân chính bị hội. Loại này tâm tình dưới, nếu Tần Dư Hi đỉnh không được cắp lực, rất có khả năng sở hữu sự tình đều sẽ thất bại trong găng thức. Tỷ như, nhà xưởng đã đẩy nhanh tốc độ hảo tân một quý vật phẩm trang sức, tất cả đều phải về lò trong tạo. Này trong đó nhân công cùng tổn thất phí tổn, có thể mất công người hộp máu. Thả tả hưu tiến thối đều sẽ là tiếng mắng, không rõ nội tình người sẽ cảm thấy, không có làm sai sự, vì cái gì muốn chậm lại tân phẩm tuyên bố. Vì cái gì muốn cảm thấy cho dạng. kia Tần Dư Hy khẳng định chính là xâm quyền, cùng lý, khẳng định cũng chính là sao chép. Bán ma phê, đối phương cái này đến một tay hảo cờ, chung quanh đem Tần Dư Hy cấp phá hỏng. Ma này, chính là thương trường, đây là chiến trường, chỉ có thể căng ra đầu đỉnh áp lực thượng. Nếu không không riêng mệnh Tần Dư Hi tiền, còn sẽ đem cổ đông tiền cũng tất cả đều mệnh đi vào. Hứa Mỹ lệ cũng hương cái này Tần Dư Hi nhãn hiệu hàng xa xỉ đầu hơn phân nửa thân ra, cho nên nàng một phương diện hy vọng Tần Dư Hi có thể đứng vững che trời lấp đất tiếng mắng cùng nghi ngờ. Về phương diện khác, nàng cũng thay Tần Dư Hi cảm thấy đau lòng. Đối phương đến tột cùng là vì cái gì, phải đối Tần Dư Hi như thế đuổi tận giết tuyệt. Tần Dư Hi ẩn ẩn có chút phòng đoán có thể hay không là cùng giới sơn trại bảo hộ bảo tàng có quan hệ. Nhưng là không có chứng cứ rõ ràng, nàng cũng không hảo lung tung định tính, dù sao hiện tại đối phương ở trong tối, nàng ở minh hiện giờ đã tiến vào trận chiến tranh này sẽ bước giai đoạn, nàng làm sao có thể lùi bước. Tiếp theo quý vật phẩm trang sức cuộc họp báo, cứ theo lẽ thưởng triệu khai. ngày hôm sau, hứa Mỹ lệ tạp chí liền đăng tần dư khi nói rõ, đối với thu di hương thiết kế đồ, Tần Dư Hi nhãn hiệu hàng xa xỉ có được tuyệt đối quyền xử trí, hơn nữa Tần Dư Hi đã bị thắc nàng luật sư văn phòng, đối thu Di Hương đưa ra chính thức thông cáo, tòa án mở phiên tòa ngày, ngày mấy tháng mấy, đều đã đăng ra tới. Hứa Mỹ lệ tạp chí một khi đăng, trên mạng các lộ diễn đàn cùng truyền thông, cũng đem Tần Dư Hi này tác nói rõ trí đỉnh, tiền nhiều hơn càng là tạm tiền ở các đại tin tức cập giải trí diễn đàn, hoặc là trang áp tượng, cấp Tần Dư Hi này tác nói rõ mua hot setup. Một hồi thương nghiệp chiến chính thức khai hỏa, đối phương tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, làm bộ làm tịch cũng hướng tòa án đi một chuyến, phản khởi tố tần dư hi bôi nhỏ thu di hương cùng hứa địch danh dự. Đến nỗi sao chép sự tình, kỳ thật cao cờ cũng liền ở ép quốc truyền thông thượng kêu kêu, cao cờ chính mình đều lấy không ra chứng cứ rõ ràng, một chút thật chủ ý đều không có, cho nên không ngừng có người đang mắng tần dư hi sao chép kỳ nữ đồng thời cũng có người kêu làm cái kia cao cờ khởi tố tần dư hi, nhưng là cao cờ ấp úng, vẫn luôn đều không có hành động quá. Cũng có một ít người có tâm, cố tình nghe nhìn lẫn lộn, đem đối phương nhãn hiệu hàng xa xỉ khởi tố tần dư hi xâm quyền một chuyện, cùng cao cờ vu hãm tần dư hi sao chép một chuyện nói nhập là một, cố tình lầm đạo đại chúng, làm đại chúng cho rằng xâm quyền sao chép là một chuyện, đối phương khởi tố tần dư hi xâm quyền, cũng cùng cấp với khởi tố tần dư hi sao chép Đây là đang nói Tần Dư Hy hòa trang, giống nhau cũng là ở sao chép. Đã từng cùng Tần Dư Hy bảo trì tốt đẹp hỗ động không ít đạo diễn cùng minh tinh đều không hề hướng Tần Dư Hy trong văn phòng gọi điện thoại. Ai cũng không muốn thỉnh một cái sao chép kỵ nữ đi cho bọn hắn điện ảnh phim truyền hình, làm hóa trang tạo hình. Này trong đó liền bao gồm bách thu phật thủ đoàn phim, đối phương gọi điện thoại lại đây, dùng một cái thực huyển chuyển ngữ khí, đối Tần Dư Hy nói bọn họ tài chính không quá đầy đủ. Đoàn phim quyết định kéo dài thời hạn quay trụ, cho nên Tần Dư Hi cũng không cần lại hướng ảnh thành đi một chuyến. Bách Thú Phật Thủ là Tần Dư Hi sớm mấy tháng liền nói hảo hóa trang hạng mục, hiệp ước đều ký, nhưng là ở như vậy nơi đầu sóng ngọn rõ dưới. đối phương nếu tùy tiện bắt đầu dùng Tần Dư Hi làm tổng hóa trang tạo hình sư, không phải cái sáng suốt cử chỉ. Vạn nhất chứng thực Tần Dư Hi sao chép xâm quyền tội danh, nàng ở Bách Thú Phật Thủ sở hưu hóa trang tạo hình. Chỉ sợ đều phải lưng meo thượng một cái sao chép xâm quyền tội danh, cái này đối với toàn bộ đoàn phim danh tiếng đều là phi thường bất lợi. Nhận được đối phương kéo dài thời hạn quay trụ thông chi sau, Tần Dư Hi chỉ là ân một tiếng, nói Tốt, ta đã biết. Sau đó nàng cũng không có lại nói khác, ít nhất Bách Thu Phật Thủ chỉ là ở quan vọng trạng thái, còn không có trực tiếp hủy bỏ Tần Dư Hi tổng hóa trang tạo hình sư, cho nên nàng cũng không cần đi cố tình giải thích cái gì. Giải thích quá nhiều, ngược lại như là ở trẻ dấu. Càng thêm không cần phải dò hỏi đây là vì cái gì, người trưởng thành, rất nhiều chuyện không cần nói rõ, nàng đều hiểu. Lại nói tiếp, tần dư hy thật là Alexander, đổi thành bất luận cái gì một người, đã sớm đỉnh không được gáp lực như vậy, không phải tự sát chính là điên rồi. Nhưng là nàng vẫn như cũ mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi làm tan tầm, cứ việc ở nàng phòng hóa trang, có rất nhiều khách hàng đều có nàng khe khẽ nói nhỏ. Cứ việc tới thượng nàng khóa học viên thiếu một phần hai, cứ việc nàng rất nhiều hội viên, đều không thế nào tới nàng phòng hóa trang hóa trang. Ngũ tiểu thư vẫn là cứ theo lẽ thường tới nghe tần dư hy khóa, hơn nữa so trước kia nghe được càng nghiêm túc càng tích cực, tan học cũng tích cực sửa sang lại bút ký cùng tư liệu. Nhìn đã từng không còn chỗ ngồi phòng học, ngũ tiểu thư sẽ yên lặng đem những cái đó không băng ghế đảo lại, đặt ở trên mặt bàn, sau đó đi theo tần dư hy mặt sau giúp Tần Dư Hi làm điểm nhi khả năng cho phép việc nhỏ. Một cái thiên kim đại tiểu thư mà thôi, kỳ thật cũng làm không được cái gì, nhưng gần chỉ là như vậy, cũng đã đủ rồi. 584 ngươi lại chuẩn bị làm cái gì? Ánh sáng có chút vượng ám trong văn phòng, Tần Dư Hi đứng ở cửa sổ sắt đất trước, cùng xa ở nơi khác kỳ tử hàm gọi điện thoại, hắn có chút lo lắng xuất ruột, ở điện thoại chung hỏi nàng. Ngươi có khỏe không? Ta thực mau trở về tới. Đừng lo lắng, chống chờ ta trở lại. Quốc nội chủ lưu Internet là không thể bốn phía tuyên truyền tần dư hi mặt trái tin tức. Cái này kỳ tử hàm đã sớm vong giam bộ bằng hưu thông qua khí, truyền thông phương diện cũng có kỳ dai chào hỏi. Chính là không chịu nổi trong nghề rất nhiều cảm kích nhân sĩ khẩu khẩu tương truyền, hoặc là ngầm các loại nghị luận, sau đó một ít địa phương truyền thông, hoặc là gà rừng trang web, đầu đường tiểu tạp chí chờ liền ái đăng này đó danh nhân bắt quái tin tức. Từ từ chúng khẩu, kỳ thật là đổ không được, càng đổ, không rõ chân tướng người liền càng cảm thấy có vấn đề, càng cảm thấy Tần Dư Hi sao chép sơn quyền. Cho nên kỳ tử hàm đặc biệt lo lắng Tần Dư Hi, hắn biết Tần Dư Hi không có đã làm những việc này, nàng cũng không cần làm những việc này. Tần Dư Hi cười trấn an kỳ tử hàm, dựa vào cửa sổ biên, nói, ta chịu đựng được, ngươi yên tâm, bọn họ cùng ta hiện tại đánh chính là một hồi trận đánh ác liệt. Kỳ thật bọn họ căn bản một chút tự tin đều không có, chỉ biết lợi dụng truyền thông tiêu gạo, những cái đó không rõ chân tướng người trong nghề, cũng trước nay không nghĩ tới đi chứng thực, liền đi theo bảo sao hay vậy, kỳ thật này sau lưng, nhiều ít cũng có chút xem kịch vui tâm thái đi. Nhìn lại mấy năm nay, Tần Dư Hi phát triển đến quá nhanh, trước mắt nàng ở ngày hóa tiêu thụ ngành sản xuất, nói là đệ nhị, không có người dám xưng đệ nhất. Này kỳ thật xâm phạm rất nhiều ngày hóa tiêu thụ thương gia ích lợi. Cứ việc Tần Dư Hi làm việc, vẫn luôn đều đang tìm cầu song thắng hoặc là nhiều thắng cục diện. Nhưng là trên đời này chính là có một ít người, bọn họ muốn đỏ mắt người khác thành công, đỏ mắt người khác có thể kiếm tiền, cho nên đương thấy Tần Dư Hi ngã xuống đáy quốc, ép quốc truyền thông bên kia nhi nói Tần Dư Hi sao chép, bọn họ liền đi theo khẩu khẩu tương truyền, nói Tần Dư Hi sao chép, Hận không thể đem Tần Dư Hi hung hăng đạp lên lòng bàn chân. Ai nói đối phương không phải muốn lợi dụng nhân loại loại tâm tính này, thành tâm bức tử Tần Dư Hi. Tốt nhất lợi dụng từ từ chúng khẩu, bức cho Tần Dư Hi tinh thần thất thường, sau đó tự sát xử đâu. Tần Dư Hi cảm thấy chính mình chịu đựng được. Nàng ở giới giải trí lăn lộn cả đời, cái dạng gì đầu trâu mặt ngựa chưa thấy qua. Loại này lợi dụng dư luận bức cho nghệ sĩ đến bệnh trầm cảm. Sau đó tự sát thân vong dơ bẩn thủ đoạn, nàng thấy được quá nhiều quá nhiều. Nhưng mà, đúng là bởi vì nàng bình tĩnh, làm kỳ tử hàm càng thêm đau lòng tần dư hy. Hắn ở điện thoại kia đầu nhắm mắt, giờ này khắc này, thật sự rất muốn ôm một cái tần dư hy. Nhưng hiện giờ bọn họ cách xa nhau muôn sông nghìn núi, hắn chỉ có thể ở một cái khác trên chiến trường, đau lòng nhìn tần dư hy. Nàng chiến trường, hắn vô pháp rút kiếm đi chiến. Nàng cũng vô cần kỳ tử hàm vì nàng mà chiến. Vì thế thiên ngôn và ngữ, kỳ tử hàm cũng chỉ có thể hối vì một câu, chỉ nghe được hắn thấp giọng nói. Một ngày nào đó, những cái đó khinh ngươi nhục ngươi miệt người của ngươi, ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Không cần ngươi ra ngựa, thực mau chính bọn họ liền sẽ trả giá đại giới. Tần Dư Hi nói được chắc chắn, trên mặt một mảnh lệnh leo xét qua, ai sao chép, ai xâm quyền, ai muốn ăn lau cơm, tân phẩm cuộc họp báo sau. Gặp mặt sẽ hiểu Kỳ tử hàm ở điện thoại kia đầu sướng sốt chợt đó là cười nói Ngươi lại chuẩn bị làm cái gì Ta đang đợi bọn họ tiếp tục làm Xem hắn sao có thể làm ra rất cao bọt song tới Tần Dư Hi cũng là cười Nhìn cửa sổ sát đất ngoại Hoàng hôn một mảnh vô hạn tốt tình thành Trung hoàng cao ốc ngoại Đường cái rộng lớn Trên đường xe So với năm trước nhiều một ít Mọi người trong tay có tiền Lái xe người cũng nhiều một ít Tiên ổn kỳ tử hàm tâm sau, Tần Dư Hi treo kỳ tử hàm điện thoại, quay đầu lại, nàng cửa văn phòng bị gõ vang, nàng lên tiếng, Phong Tuấn Trì ôm một đống phụn đơ mở ra cửa văn phòng, hắn phía sau đi theo vài tên tiểu luật sư, một đám trên mặt biểu tình nghiêm túc, chỉ thấy Phong Tuấn Trì lánh tiểu luật sư nhóm vào cửa, đối Tần Dư Hi nói, đã siêu tập đầy đủ hết cao cờ, Thu Di Hương cùng thiết kế trong phòng kia mấy cái thiết kế sư tư liệu, trốn chạy, đi ăn máng khác. Tư liệu tất cả đều thề, dư hi, chúng ta muốn bắt đầu làm việc, đi tòa án phía trước, cố ý đến xem ngươi. Ta không có việc gì. Tần dư hi xoay người, đi trở về bàn làm việc, ngồi xuống, đối phong tuấn chỉ cười nói. Ta không sợ phiền thoái, bởi vì ta có các ngươi vì ta giải quyết phiền thoái. Các phương diện người, hiện tại đều thực quan tâm nàng tâm lý trạng huống, đặc biệt là mấy năm gần đây tới, thường xuyên có truyền ra nghệ sĩ chịu không nổi các loại dư luận áp lực mà lần lượt tự sát tin tức. Mặc kệ là kỳ tử hàm, vẫn là phong Tuân chỉ, hứa mỹ lệ, tiền nhiều hơn, Chu Hồng, Vương Tiểu Thỏ, Lý Hương Ninh, Chu Hi Viện, kỳ giai tử tử, đều ở tích cực thế tần dư hi giải quyết vấn đề, chính là lo lắng tần dư hi tâm lý chạng uống. Bởi vì ngoại giới tin đồn nhảm nhí quá khó nghe, tần dư hi ở nơi đầu sóng ngọn gió nhi thượng, nàng nếu chịu đựng không nổi tự sát, vừa lúc tùy đối phương tâm ý nhưng là tần dư hi thật sự thực hảo nàng đối phong tuấn chỉ công đạo nói tân phẩm cuộc họp báo lúc sau ta tưởng nước động chấn đi giải sầu nơi này liền giao cho các ngươi thu thập một cái đều không thể buông tha ta không sợ tiêu tiền chẳng sợ quá trình lại là khúc chiết, ta cũng muốn làm mọi người nhìn xem ai mới là sâm quyền người kia ai mới là văn hóa thấp bôi nhỏ người khác sao chép người kia yên tâm đi chúng ta sẽ trả lại ngươi một cái công đạo phong tuấn chỉ chỉnh trọn gật đầu Hắn là Tần Dư Hy luật sư đoàn, tự nhiên là phải vì Tần Dư Hy toàn lực ứng phó. Về sau, Phong Tuấn Trì cười nói. Nói một kiện làm ngươi cảm thấy tâm tình thực tốt sự tình. Nói, Phong Tuấn Trì từ phô ấn đờ chung, lấy ra mấy chương ảnh chụp tới, đặt ở Tần Dư Hy trên mặt bàn, lại lấy ra một chi bút ghi âm tới, ấn khai, phóng cấp Tần Dư Hy nghe. Chỉ nghe được bút ghi âm chung truyền ra hai cái nam nhân đối thoại, Tần Dư Hy cẩn thận ngừng một lát, Là hai cái nam nhân ở thảo luận Tần Dư Hi khởi tố Thu Di Hương xâm quyền một án. Trong đó một người nam nhân, không ngừng ám chỉ một nam nhân khác, có thể cấp chỗ tốt này, làm người nam nhân này tiêu hủy Thu Di Hương thuê hợp đồng. Tần Dư Hi hơi hơi nhíu mày lắng nghe một lát, lại cầm lấy trên mặt bàn ảnh chụp tới xem, ảnh chụp có cái nam nhân, đúng là phong tuấn chỉ sau lưng đứng một người tiểu luật sư. Nàng dương mắt, nhìn mắt tên kia tiểu luật sư. Tiểu luật sư trên mặt có đắc ý rảo rạt tươi cười, thấp giọng giải thích nói. Trên ảnh chụp cùng ta tiếp xúc người kêu Trịnh Phi, là cách vách nhãn hiệu hàng xa xỉ tỉnh thành tổng giám đốc. Ta lúc ấy nhận được cái này Trịnh Phi điện thoại, liền để lại cái tâm nhãn, mang lên bút ghi âm, còn cứ gọi đồng sự đi theo ta mặt sau chụp ảnh chụp lưu chứng. Nàng là muốn thu mua người, tiêu hủy chứng cứ. Tần dư ghi nhịn không được cười một chút, lại nhìn về phía mặt bàn ảnh chụp. Cái kia cách vách nhãn hiệu hàng xa xỉ tỉnh thành tổng giám đốc Trinh Phi, đang ở cấp tiểu luật sư đưa một cái giấy bao, song việc có một trương ảnh chụp chứng minh giấy trong bao tất cả đều là một sắp một sắp mới tinh tiền mặt. 585 bắt đầu phản kích. Phong Tuấn Trì ngồi ở tần dư hy đối diện, Tiểu chân bắt chéo cười nói. Ngươi nhìn xem đối phương chỉ số thông minh, loại này nơi đầu sóng ngọn gió dưới, còn có thể làm ra loại này tự hủy trường thành sự tình tới có thể thấy được đối phương đã thực luôn cuống. Đối phương cũng sẽ tưởng à, như thế nào truyền thông đều như vậy nhì, toàn bộ trong nghề đều bắt đầu che chắn Tần Dư Hy, ngoại giới không rõ nội tình người, đều đi theo bảo sao hay vậy, Tần Dư Hy như thế nào còn không có đến bệnh trầm cảm, như thế nào còn không tự sát Nếu Tần Dư Hy nhân bệnh trầm cảm tự sát khởi tố thu di hương cùng những cái đó đi ăn máng khác thiết kế sư sự, sự tình, liền có thể không giải quyết được gì, bởi vậy chứng minh. Tần dư Hi chính là sao chép kỹ nữ, chính là xâm quyền. Chết vô đối chứng. Nhưng là tần dư Hi chính là ngạch trống, nàng kiên quyết một ngày, rời đi đình nhật tử liền càng gần một ngày, ly tân phẩm cuộc họp báo cũng càng gần một ngày, đối phương chỉ biết kêu gạo, lại căn bản là chịu không nổi thật kim khảo nghiệm. Vì thế không thể không ra này hạ sách, muốn thu mua tần dư Hi luật sư đoàn, làm một cái tiểu luật sư đi tiêu hủy thu di hương thuê hợp đồng, đến lúc đó ở tòa án thượng. Tần Dư Hi bên này lấy không ra thu di hương thuê hợp đồng chứng cứ tới, việc này giống nhau không giải quyết được gì. Chỉ cần không giải quyết được gì, bọn họ là có thể mượn đề tài, cái gì Tần Dư Hi thua kiện lạm, cái gì Tần Dư Hi chứng thực sao chép xâm quyền tội danh lạm, cái gì liền thẩm phán đều không chạm Tần Dư Hi bên này như lạm. Bọn họ ngàn tính và tính, chính là không tính đến, phong tuấn trì tìm này đó nhiệt huyết tiểu luật sư, một đám tất cả đều là luật học viện ưu tú hẳn giống. Đầu năm nay, phàm là đi học pháp luật người, đều là có một chút chính nghĩa chi tâm, bọn họ còn không có tới kịp bị xã hội thượng ố chọc chi khí cấp ăn mòn, khiến cho tần dư hy lương cao cấp quyển dưỡng lên, cho nên bọn họ lại sao có thể vì như vậy điểm tiền, đi làm tự hủy trường thành sự tình. Tương lai chuyện này thọc đi ra ngoài, bọn họ như thế nào đối mặt trong nghề đồng hành, như thế nào đối mặt chính mình tiếp theo cái người thác, nếu có thể diện đối đào tạo bọn họ trường học cũ sư trưởng. Phải biết rằng cấp thu di hương tiêu hủy hợp đồng chuyện này dễ dàng, nhưng là đã làm lúc sau đâu. Tiểu luật sư cầm ít như vậy tiền, hắn cả đời đều không cần ở luật sư ngành sản xuất nội lan lộn. Hắn là học pháp cách dùng người, biết chuyện này hậu quả, hủy chính là chính mình cả đời tiền đồ. Hơn nữa đối phương vô luận như thế nào lợi dụng dư luận tới chen ép Tần Dư Hi, chuyện này nhi đối phương không chiếm lý. Tần Dư Hi cùng thu di hương tiêm hợp đồng chỉ là kiểm chế thu di hương thứ nhất điều kiện. Ở trên pháp luật, án này còn có rất nhiều loại đấu pháp, tỷ như, hợp đồng tiêu hủy lúc sau, Tần Dư Hy giống nhau có thể yêu cầu hứa địch hàng xa xỉ nhãn hiệu, lấy ra chứng cứ tới, chứng minh Thu Di Hương đem thiết kế bản thảo trước đầu cho hứa trai hàng xa xỉ nhãn hiệu. Nhưng Tần Dư Hy cái này thực phát rồ, nàng ở thiết kế tầng này phòng hóa trang thời điểm, ở mỗi một góc đều ám thượng cả mạ dạng. Thu Di Hương nơi thiết kế thất, cũng ấn thượng cả mạ dạng, Cho nên nàng có chứng cứ chứng minh, Thu Di Hương là ở dư Hi phòng hóa trang cao cấp cửa hàng, hoàn thành thiết kế bản thảo. Như vậy vấn đề liền tới rồi, hứa địch nhãn hiệu hàng xa xỉ, nếu lấy ra chứng cứ, chứng minh Thu Di Hương đem thiết kế bản thảo trước đầu cho hứa địch hàng xa xỉ nhãn hiệu, về sau, tần dư Hi xâm quyền hứa địch hàng xa xỉ nhãn hiệu thiết kế bản thảo. Như vậy Thu Di Hương ơi, còn ngồi ở dư Hi phòng hóa trang cao cấp cửa hàng. Cấp hứa địch hàng xa xỉ nhãn hiệu họa thiết kế bản thảo, này hành vi như thế nào giải thích? Trừ cái này ra, Thu Di Hương bao lâu tiến hứa địch công ty? Nàng bao lâu ở hương tạ lệ cùng cách vách hàng xa xỉ nhãn hiệu lao tổng ăn cơm, bị hứa Mỹ lệ tạp chí còn chụp đến quá ảnh chụp lúc ấy nàng người còn ở dư hy phòng hóa trang đi làm. Không bao lâu Thu Di Hương liền đi ăn máng khác, nàng hợp đồng bộ ước án, lập tức liền phải mở phiên tòa. Đây là thu di hương tất bại tố một hồi kiện tụng. Những chi tiết này không thể đối lập, một đôi so là có thể phát hiện, đối phương chính là một con hổ giấy. Tiểu luật sư biết tần dư hy chấp nhất, nàng không sợ phiền toái, không sợ tiêu tiền, lại lớn lên thời gian đều phải chờ tới một cái công chính kết quả, nàng sẽ không bị buộc điên, bởi vì nàng tâm lý thừa nhận năng lực viễn siêu thường nhân. Nếu không nàng sẽ không ở sự nghiệp khởi bước chi sơ, liên bắt đầu bồi dưỡng chính mình luật sư. Tiến tới kéo chính mình luật sư đoàn đội. Cho nên đối phương muốn thông qua kéo thời gian dài, tới đem cái này kiện tụng không giải quyết được gì, đó là không có khả năng. Tiểu luật sư không cần phải vì đối phương về điểm này như tiền, ảnh hưởng chính mình cả đời. Hùng chi hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, thu di hương bối tin bỏ chủ, chuyện này như thế nào tẩy đều không thể tẩy đến lên rớt, bởi vì nàng đã làm, liền sẽ lưu lại vô số dấu vết để lại tới bằng chứng nàng đã làm. Tần Dư hi một chương một chương ảnh chụp xem qua đi, suy nghĩ một chút, gật đầu, đối phong Tuấn Trì nói. Còn có thể cáo bọn họ một cái đút lót thu mua tội. Ta đúng là nghĩ như vậy, hôm nay sẽ hướng tòa án đệ xin. đồng thời, ta còn liên hệ hảo hứa Mỹ lệ tạp chí, đem chuyện này thọc đi ra ngoài. Phong Tuấn Trì đã sớm an bài hảo, chỉ chờ ngày mai cách vách nhãn hiệu hàng xa xỉ dẻm pha đăng báo. Mà này, gần chỉ là ăn miếng trả miếng khúc nhạc dạo thôi. Tần Dư Hi trên mặt lộ ra một chút châm trọc tươi cười tới, gật đầu, đối Phương Tuấn Trì nói. Thật muốn nhìn xem, ngày mai cái này tin tức báo sau khi ra ngoài, đối phương kia tức muốn hộp máu bộ dáng. Phong Tuấn Trì liền liên thông hắn sau lưng vài tên tiểu luật sư, tất cả đều cười, bởi vì kia nhất định thực xuất sắc. Quả nhiên, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, dư luận bắt đầu chấn kinh rồi. Hoa Hạ Quốc đây là ở công khai giấy môi thượng. Lần đầu tiên công bố một cọc đút lót thu mua dèm pha, có chứng cứ, có ảnh chụp, đút lót thu mua trình phi, mặt bộ bị chụp đến đặc biệt rõ ràng, hẳn cá nhân tư liệu cũng bị lột ra tới, hứa địch hàng xa xỉ tỉnh thành tổng giám đốc. Hứa Mỹ lệ đã sớm ma đao soàn soạt, chuẩn bị đau tể đối phương một đốn, nàng tạp chí đăng này tắt đưa tin sau, tỉnh thành mấy nhà cùng nàng quan hệ không tồi tạp chí báo chí, cũng nhanh chóng đăng lại này thiên đưa tin. Sau đó an dư quần chúng nhóm chấn kinh rồi, nay bất đồng với Tần Dư Hi sao chép xâm quyền án, nói Tần Dư Hi sao chép xâm quyền, kia còn chỉ là nói nói mà thôi, đối phương liền một chút thực chất tinh chứng cứ đều lấy không ra. Cho tới nay mới thôi, đối phương còn chỉ làm ra đi tòa án phản cáo Tần Dư Hi xâm quyền một án hành động. Này cáo đều tố cáo, chính phi còn đi thu mua Tần Dư Hi luật sư trong đoàn tiểu luật sư làm cái gì, còn có ảnh chụp làm chứng. Đưa tin chung còn bái ra trịnh phi cá nhân tư liệu. Hảo, nay chỉ là khúc nhạc dạo, nhưng ngay sau đó, lấy hứa Mỹ lệ dắt đầu truyền thông tạp chí, ở ngày hôm sau thời điểm, đăng tòa án thụ lý thông chi, tòa án đã thụ lý Tần Dư Hi không cáo trịnh phi hành hối thu mua một án. Tần Dư Hi Phương bắt đầu phản kích, xa ở cảng Đại kỳ tử hàm cố ý gọi điện thoại cho hắn ở vong giam bộ bằng hữu. chuyện này làm này lên men là được, tiền nhiều hơn chuẩn bị tiêu tiền. Đêm này hai cái đại dưa mua hợp sệ ớp, nhưng mà không cần, loại này đút lót thu mua bị chảo dưa, kỳ thật nhân dân quần chúng yêu nhất nhìn. 580-60 năm dài trường. Nhưng là cái này đút lót thu mua dưa còn không có xong, ngay sau đó, lại ra cái siêu cấp đại dưa, bởi vì xã hội ảnh hưởng rất xấu. Quốc nội truyền thống truyền thông cùng báo mạng đã truyền khắp cách vách nhãn hiệu hàng xa xỉ tỉnh thành tổng giám đốc chính phi, tiêu tiền đút lót thu mua tần dư hy luật sư đoàn tin tức dư luận ảnh hưởng quá ác liệt, này đã không phải cái gì sao chép cái gì xâm quyền vấn đề, mà là phạm pháp. công nhiên ảnh hưởng công kiểm pháp tư bình thường chính tự, không phải phạm pháp là cái gì. đã sớm xem hứa địch khó chịu thật lâu chu thành, mang theo mấy cái cảnh sát, mở ra một chiếc xe cảnh sát, ô lạp lạp xoay hơn phân nửa cái tỉnh thành, tới hứa địch nhãn hiệu hàng xa xỉ tỉnh thành tổng giám đốc trịnh phi văn phòng, đem trịnh phi trực tiếp thỉnh đi uống trà. này quá trình cũng bị phóng viên chụp. Hơn nữa lấy Internet truyền thông truyền bá tốc độ, lúc ấy chụp, 10 phút lúc sau ở vây cổ loại địa phương này liền đổ bộ, 1 giờ lúc sau thượng hot xệ Sau đó Trịnh Phi bị hai cái thân xuyên cảnh phục cảnh sát mang đi, nay tin tức nháy mắt đã bị các đại diễn đàn đăng lại, cư dân mạng nhóm bắt đầu ham thích bái Trịnh Phi các loại tư liệu. Cái gì Trịnh Phi dưỡng nhịn mãi, Trịnh Phi từ ngân hàng lấy bao nhiêu tiền, thấy Tần Dư Hi luật sư đoàn tiểu luật sư. Sau đó hẹn tiểu luật sư ở đâu ra quán cà phê chạm mặt, chính phi cá nhân tư liệu, đã từng cùng ai đi được gần, chính phi đề cập nhiều khởi không chính đáng thương nghiệp cạnh tranh, chính phi tham dự thương nghiệp lừa dối, vân vân, vân vân. Internet là cái dễ dàng lên men địa phương, Internet bạo lực thực dễ dàng liền hình thành, nhưng rất nhiều thọc ra tới cái sọt thu không được, cuối cùng bị lột cái sách sẽ, cũng là cư dân mạng nhóm công lao. Chính phi chính là cái điển hình ví dụ, Hắn chuyện này, tính chất đã mở rộng, đây là muốn ăn lao cơm. kia cái gì dưỡng nhị nãi linh tinh, kỳ thật đều là việc nhỏ, cuối cùng bị bái ra tới, cái gì không chính đáng thương nghiệp cạnh tranh, thương nghiệp lừa dối, vẫn là nhiều khởi, vấn đề này liền rất lớn. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, chính phi người này là hứa địch trong tay lão công nhân, hắn sẽ ra chuyện, nói cùng hứa địch không có nửa điểm quan hệ, tin sao? Ba tuổi tiểu hài nhi đều không tin. Thu Di Hương có chút sợ hãi, nàng đặc biệt cấp từ Huyền Đình gọi điện thoại, hỏi thăm nói. Huyền Đình, ngươi hiện tại còn lưu tại Tần Dư Hi nơi đó, ngươi có biết hay không, Tần Dư Hi rốt cuộc muốn như thế nào chỉnh chuyện này. Từ Huyền Đình đang ở họa sĩ chung video thiết kế bản thảo, tiếp khởi điện thoại sướng sốt, lắc đầu nói. Không biết ta, nàng không cùng ta nói này đó. Ngươi nha ngươi nha, thật là cái ngốc tử, ngươi đi giúp ta hỏi thăm một chút đi. Thu Di Hương cảm thấy chính mình có chút hổn không được Tần Dư Hi ý tưởng, sự tình so nàng tưởng tượng muốn phức tạp nhiều, Tần Dư Hi nửa phần cũng không chịu thoái nhượng, còn đặc biệt ổn, vẫn luôn đều không có tự loạn đầu trận tuyến cảm giác. Mấy ngày nay, hứa địch luôn là hỏi nàng cùng Tần Dư Hi ký kết thuê hợp đồng thời điểm, hiện trường là cái cái gì hoàn cảnh, Tần Dư Hi nói chút nói cái gì, chính là tưởng từ cái này phương diện vào tay, nhìn xem có hay không cái gì lỗ hổng nhưng theo. Chính là thời gian đều qua lâu như vậy, Thu Di Hương như thế nào sẽ nhớ rõ? Nàng dù sao là cùng Tần Dư Hi ký thuê hợp đồng, lúc ấy chỉ lo cao hứng, hợp đồng nội dung là cái gì nàng cũng chưa xem. Hứa địch tuy rằng mặt ngoài không nói, chính là vô hình bên trong, cũng cho Thu Di Hương rất lớn áp lực. Hắn cầm đi Thu Di Hương cùng Tần Dư Hi ký kết hợp đồng, cho hắn luật sư đoàn đội phân tích một chút hợp đồng điều khoản sau đó còn quay đầu lại tìm Thu Di Hương đã phát thật lớn một hồi tính tình. Đại khai ý tứ chính là, Thu Di Hương không nên giấu giếm hắn hợp đồng nội dung điều khoản, bởi vì Thu Di Hương cùng Tần Dư Hi ký kết hợp đồng chung có một cái, cố tình nói rõ ở hợp đồng thời hạn có hiệu lực ra nội, Thu Di Hương họa ra sở hữu tác phẩm, đều về Dư Hi phòng hóa trang sở hữu. Mà lúc ấy hứa địch đào Thu Di Hương lại đây thời điểm, còn hỏi qua Thu Di Hương, Có hay không cùng Tần Dư Hi thêm ngự dụng hợp đồng, Thu Di Hương nói không có, kết quả chờ hứa địch chiến trường bị hảo. Trái lại xem Thu Di Hương thuê hợp đồng, nàng mẹ nó cùng Tần Dư Hi ký 10 năm thuê hợp đồng. 10 năm. Người bình thường thiêm thiết kế sư, không phải chỉ thỉnh này đó thiết kế sư cấp thiết kế một lần tác phẩm sao. Thiết kế một lần, thiêm một lần thuê hợp đồng, ai sẽ với ai thiêm 10 năm. Này hợp đồng không ấn sai đi. Sau đó lại sau khi nghe ngóng, Tần Dư Hi cùng nàng trong tay mỗi người đều là ký kết 10 năm giải trường, trừ bỏ cao cờ. Toàn bộ Dư Hi phòng hóa trang, trừ bỏ cao cờ một người, tất cả đều bị phát rồ Tần Dư Hi, ký kết 10 năm giải trường, thả tiền lương tốc độ tăng cấp các loại dưỡng lao phúc lợi trợ phi thường đầy đủ hết. Nói cái này hợp đồng không hợp lý đều không được, lấy ra Tần Dư Hi cái này hợp đồng tới, nhân gia còn sẽ khen ngợi Tần Dư Hi phúc lợi đãi ngộ hảo cấp trong tay công nhân cung cấp một trường trưởng kỳ phiếu cơm gì đó. Căn cứ vào này, hứa địch không có lựa chọn, hắn muốn cùng Tần Dư Hi đón đánh trận này kiện tụng phải thua không thể nghi ngờ, chỉ có thể ra này hạ sách, đi thu mua Tần Dư Hi luật sư đoàn. Kết quả liền đem chính mình tỉnh thành Tổng Giám đốc Chính Phi, cấp hô tiến trong phòng giam đi. Cho nên mấy ngày nay, Chính Phi thu mua án trực tiếp ảnh hưởng tới rồi hứa địch nhãn hiệu hàng xa xỉ hình tượng. Hắn nhãn hiệu hàng xa xỉ vốn dĩ đi chính là đại thể bài lộ tuyến, cái này xuất hiện một cái đút lót thu mua ô danh, lại là ở hoa hạ cảnh nội nghiêm đánh thời kỳ, hứa địch các phương diện phiền thoái đều tới. Con hảo hắn đem chính mình đấy tẩy thật sự sạch sẽ, ở hoa hạ cảnh nội đúng hạn giao nộp thuế khoản, hết thẻ y đi theo hợp đồng chương trình làm việc, bằng không hắn thật đúng là thoát không được tầng này ra. Nhưng là hắn đối thu di hương thái độ, là một ngày so một ngày kém. Phía trước Đào Thu Di hương quá khứ thời điểm, còn tương đương lễ ngộ nàng, hiện tại đào tới tay, Hứa địch liền không như vậy nhiều kiên nhẫn nhưng nói. Hắn ác liệt thái độ, làm Thu Di hương ở trong tay của hắn, mỗi ngày đều qua đến kinh hồn tăng đảm, chỉ có thể gọi điện thoại cấp còn lưu tại Tần Dư Hi bên người từ viện đình, hỏi một chút xem Tần Dư Hi hiện tại rốt cuộc cái gì cái tình huống, như thế nào còn không tự sát. Từ viện đình nhíu mày, trong lòng cảm thấy thực hiện Đối Thu Di Hương nói, ta hỏi thăm cái này làm cái gì? Sư tỷ, chúng ta chỉ là thiết kế sư mà thôi, không cần lo cho người khác như thế nào hoạt động. Làm tốt chính mình thiết kế thì tốt rồi, ta không nói chuyện với ngươi nữa, cứ như vậy, ta muốn quải điện thoại. Dứt lời, Tư Huyền Đình thật sự đem Thu Di Hương điện thoại cấp cút, sau đó tiếp tục vùi đầu vẽ tranh họa, căn bản liền không nghĩ tới muốn giúp một tay chính mình sư tỷ. Thu Di Hương có chút tức giận. Cảm thấy trước kia cái kia làm chính mình quát mắng con một sách, xấu nữ, cư nhiên dám quải nàng điện thoại, quả thực là làm giận. Nàng quyết định giáo huấn một chút cái kia từ huyền đình. Ngày mai không phải Tần Dư Hi sa sỉ vật phẩm trang sức tân phẩm cuộc họp báo sao. Thu Di Hương muốn đi làm bồn nào, liền phải nháo đến sở hữu truyền thông đều biết, Tần Dư Hi chính là sao chép xâm quyền, không đến tẩy. Thu Di Hương hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, về nhà tẩy tẩy liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, lấy thượng nàng thiết kế bản thảo, này đó thiết kế bản thảo đều là sửa đổi logo, còn ở truyền thông mặt trên phát quá. Nàng muốn bắt này đó thiết kế bản thảo chứng minh Tần Dư Hy Sông Quyền, sắc sắc thật thật Sông Quyền. 587 từ huyện đình thiết kế. Sau đó, chờ thu Di Hương vừa mới mang theo thiết kế bản thảo ra cửa, đi đánh xe chạy tới Tần Dư Hy tân phẩm cuộc họp báo, hứa địch liền thu được một cái đủ để đem hắn tròng mắt cấp khiếp sợ ra tới tin tức. Tần Dư Hi đã ký kết từ huyển đình làm ngự dụng thiết kế sư. Hắn ngồi ở trên sofa, quay đầu hỏi cái kia lại đây cho hắn hội báo tin tức người, cả giận. Nàng ký bao lâu? Như vậy chuyện quan trọng, vì cái gì chưa từng có người đã cho ta tin tức. Tần Dư Hi phòng hóa trang người, cũng không biết chuyện này. Hội báo tin tức người, cũng không thuộc về Dư Hi phòng hóa trang cao tầng. Từ huyền đình cũng căn bản là không phải cái loại này sẽ khắp nơi khoe ra chính mình ký kết ngự dụng hợp đồng người. Nàng cùng Tần Dư Hi giống nhau, ký chính là ký, không cảm thấy chính mình thành một cái nhãn hiệu ngự dụng thiết kế sư, liền ngưu ít trời cao. Từ huyền đình không cùng bất luận kẻ nào nói qua tin tức tốt này, nàng thiêm song hiệp ước sau, liền trở về thiết kế thất tiếp tục vẽ. Tần Dư Hi cũng liền cùng mấy cái nhãn hiệu nhà đầu tư nói một chút, mọi người đều tôn trọng Tần Dư Hi ý kiến sau đó? Không có sau đó? Không có nhân vi từ huyện đình tổ chức cái cái gì long trọng chúc mừng nghi thức, không có người ở truyền thông đăng báo nói từ huyện đình trở thành tần dư hi nhãn hiệu hàng xa xỉ ngự dụng thiết kế sư, thậm chí còn, dư hi phòng hóa trang, rất nhiều trung cao tầng người cũng không biết chuyện này. Đây cũng là vì cái gì mãi cho đến hôm nay, hứa địch mới thu được về từ huyện đình trở thành tần dư hi nhãn hiệu hàng xa xỉ ngự dụng thiết kế sư tin tức hắn đã không kịp nhằm vào tư duy đình làm bất luận cái gì công lược chỉ có thể mở ra tivi ngồi ở chính mình trong văn phòng nhìn có quan hệ dục tần dư hy tân phẩm cuộc họp báo tiếp sóng để tự hỏi kế tiếp ứng đối chi sách thực hiện nhiên hứa địch phía trước đã ở truyền thông thượng thả ra quá thu di hương thiết kế đồ hơn nữa làm thu di hương sửa lại thiết kế trên bản vẽ logo đem kịp logo đổi thành hắn nhãn hiệu logo cho nên truyền thông cùng công chúng đều đã vào trước là chủ hiện tại bỏ qua một bên kiện tụng có thể hay không thắng, hứa địch làm tốt không thể thắng tính toán, nhưng mặc dù không thắng được, công chúng vương diện hắn cũng có thể tẩy thành, tần dư hy xâm quyền hắn. Sự thật là thế nào, an dưa quần chúng kỳ thật căn bản không đệ bụng, chỉ cần lăng xê náo nhiệt, hứa địch nhãn hiệu hình tượng tổn thất vẫn là có thể trở về. Chỉ cần hôm nay tần dư hy tân phẩm cuộc họp báo, công bố mùa xuân đương vật phẩm trang sức, truyền thông liền sẽ theo sát tới, nói tần dư hy xâm quyền Ngay sau đó sao chép đề tài đuổi kịp, ai còn để ý năm sau mới có thể ra kết quả thẩm phán kết quả. Kết quả hứa địch chờ rồi lại chờ, lại chờ tới một tin tức. Tần dư hy tân phẩm cuộc họp báo, mời hoa hạ sở hữu số được với danh hào nổi danh trang web, tiến hành rồi hiện trường phát sóng trực tiếp. Cho nên hiện tại hứa địch canh dự ở TV trước chờ tiếp sóng thời điểm. Trên mạng tần dư hy tân phẩm cuộc họp báo đã bắt đầu nói chuyện. Hơn nữa Chu Hồng Vương tiểu thỏ cập mấy cái phụ trách tân phẩm hoạt động tổng giám, đều đã nói xong. Kế tiếp, đối mặt phía dưới một mảnh lập lệ màn ảnh, tân nhiệm ngự dụng thiết kế sư, bắt đầu lên đài giới thiệu chính mình, cập phát biểu cảm nghĩ. Từ huyền đình hôm nay tạo hình, là Tần Dư Hi thân thủ thiết kế, nàng ăn mặc màu xanh biển tiểu lễ vật, dày nặng chai bia đế mắt kính nhi, cũng bị Tần Dư Hi cầm xuống dưới, thay một bộ tràn ngập trí thức hương vị tế mắt kính gọn mạ vàng nhi. Nàng nơm nớp lo sợ lên đài, trong tay cầm trước đó viết tốt cả nghĩ, cảm ơn cái này cảm ơn cái kia, đặc biệt cảm ơn Tần Dư Hi, có thể thưởng thức nàng, coi trọng nàng. Từ nay về sau, nàng đem cùng Tần Dư Hi nhãn hiệu hàng xa xỉ cùng cộng phó tốt đẹp ngày mai vân vân. Sau đó, Tư Huyền Đình bắt đầu giới thiệu chính mình tác phẩm, Mỹ lệ vật phẩm trang sức, mang theo một cổ duy Mỹ kiểu Trung Quốc Mỹ, hiện lên ở nàng phía sau trên màn hình lớn. Có hai gã thân xuyên sườn sám lễ nghi tiểu thư, trong tay cầm một cái tinh xảo hộp quà, hộp quà chung nằm từ huyện đỉnh thiết kế vật phẩm trang sức. Phía dưới các đại internet truyền thông, báo chí tạp chí một mảnh ồ lên, này, này vật phẩm trang sức không phải thu di hương thiết kế a Thu di hương thiết kế bản thảo đã sớm thả ra, các nhà truyền thông lớn nhớ kỹ trong lòng, hôm nay rất nhiều truyền thông sẽ chịu mời lại đây, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút tần dư hi nên như thế nào xong việc. Rốt cuộc hứa địch đã sớm đem thu di hương thiết kế bản thảo thả ra, chính là muốn đánh đòn phủ đầu. Tần dư hy tân phẩm cuộc họp báo hiện tại mới khai, liền tính nàng thưa kiện thắng, chỉ cần nàng tiếp tục sử dụng thu di hương thiết kế bản thảo, từ đây sau nàng gái này sao chép xâm quyền tội danh liền rửa không sạch. Kết quả, Tần dư hy căn bản liền vô dụng thu di hương thiết kế bản thảo, còn đã sớm ký khắc thiết kế sư làm nàng cái này nhãn hiệu ngự dụng thiết kế sư. Mặt khác, thực hố chính là. Từ huyền đình thiết kế, so thu di hương thiết kế đẹp, nàng thiết kế có đặc sắc, có ý nhị, đặc biệt đối hoa hạ người khẩu vị, nghĩ đến cũng sẽ được đến quốc tế thượng một trận điên cuồng truy phủng, rốt cuộc dân tộc đồ vợ, mới là thế giới đồ vợ. Hứa địch nhìn trên màn hình máy tính, tin tức vong hiện trường đưa tin, lại nhìn nhìn tần dư hy nhãn hiệu hàng xa xỉ mới nhất một quý vật phẩm trang sức hàng mẫu, đôi mắt đều thẳng, hắn một quyền nện ở trên mặt bàn. Đó là nghe được trong máy tính một trận nhì thét chói tai cùng ồn ào tiếng vang lên. Là thu di hương, mang theo chính mình thiết kế bản thảo, vào cuộc họp báo. Nàng bị hai cái bảo an cấp ngăn cản xuống dưới, liền đứng ở một đám truyền thông mặt sau, còn không có thấy rõ hiện trường cái gì chạm hướng, liền bắt đầu điên cuồng kêu lên. Xâm quyền, xâm quyền, đây là thỏa thỏa xâm quyền, các vị lương tâm truyền thông, các ngươi phải vì ta làm chủ a tần dư hy lấy trộm ta tác phẩm còn tự mình sửa lại logo, nàng loại này hành vi, đã đứng ở đạo đức đáy quốc, các người báo tường nói nàng, mau. Ngồi ở đệ nhất bài, đang ở an tĩnh nghe từ luận đỉnh giới thiệu thiết kế lý niệm tần Dư Hi, quay đầu lại, vâng kín chính mình cái chán, Nàng cảm giác Thu Di Hương hảo mất mặt. Truyền thông sôi nổi đứng lên, hướng Thu Di Hương giơ lên trong tay cả mạ giạt, một mảnh đèn rơ lắc chung, Thu Di Hương lượng ra chính mình thiết kế bản thảo, ở các đại trang web phát sóng trực tiếp chung. Khóc lóc kể lể nói, các ngươi thấy được sao? Đây là ta thiết kế, ở ta đã rời đi dư hy phòng hóa trang dưới tình huống, tần dư hy như cũ tiếp tục sử dụng ta thiết kế, đây là ăn trộm ta mồ hôi và máu A. Vì biểu hiện ra chính mình được thế, càng vì lấy lòng hứa định, thu di hương hôm nay liền trang cũng chưa họa, chính là vì tố nhan thượng kính làm chính mình thoạt nhìn càng tái nhợt vô lực cùng tiểu tụy. Nàng khóc đến khàn cả giọng khóc đến kinh thiên động địa, khóc đến phá lệ vĩ khuất, khóc đến độ thấy không rõ đèn phờ lát kêu đầu, trên màn hình lớn hiện ra tới vật phẩm trang sức tạo hình. Màn hình phía dưới, tư huyền đình có chút không biết làm sao đứng ở nơi đó, hứa mỹ lệ đến gần rồi thần dư hi một ít, hỏi. Cái này thu di hương, nên sẽ không đầu gốc có cái gì vấn đề đi. Ai biết được? Thần dư hi lắc đầu, ngón tay tiêm xoa xoa giữa mày, hảo đau đầu. Có truyền thông khiêng cái camera. Toàn bộ hành trình ký lục xuống dưới Thu Di Hương nói bậy nói bạ, còn đem Thu Di Hương lấy ra tới thiết kế bản thảo hiện trường phát sóng trực tiếp cho trang ép thượng mọi người xem. 588 đầu không được. Có người hô, người cái này thiết kế bản thảo thiết kế phong cách, cùng anh tử dâm bụt phong cách giống như. Ta cảm thấy càng như là bị bộ bì bộ. Ta đã sớm từng nói, cái này thiết kế bản thảo bị nghi ngờ có liên quan sao chép vài cái đại bài dung hợp rất nhiều đại bài nhi kinh điển tạo hình, thoạt nhìn kỳ thật cái gì đều không giống, trên thực tế cái gì đều dính một chút. đây mới là sao chép a, một chút chính mình đặc sắc đều không có. khó trách tần dư hy không thiêm nàng làm ngựa dụng thiết kế sư, nàng cái này mới là chân chính sao chép. từng đợt tiếng gầm truyền ra tới, bắt đầu phủ qua thu di hương khóc lóc kể lể, nàng kinh ngạc há mồm, chớp chớp chính mình ướt dầm dề mắt to, có chút không biết nên như thế nào phản ứng.